Cố Hàm cho rằng hoàng thượng nhiều nhất sẽ tự đem thuộc phi biếm vị đến tu dung, bởi vì tam phẩm là vừa hảo tạp ở có thể nuôi nấng con vua vị phân. Nhưng hoàng thượng trầm mặc hồi lâu, mở miệng: "Thuộc phi Ngụy thị Mưu hại phi tần cùng con vua, tội không thể tha, niệm này nuôi nấng tiểu công chúa có công, ngay trong ngày khởi, đi phong hảo, biếm vị tần vị." Cố Hàm khiếp sợ quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn về phía lục dục. Từ nhất phẩm phi vị biếm đến tần vị, thậm chí không bằng đã từng leo lên nàng Lâm Quý tần, cái này vị phân rất là vi diệu. Trừng phạt cũng đích sát xương được với nghiêm trọng. Cố Hàm thấy hoàng thượng như có như không dừng ở trên người nàng tầm mắt, câu kia niệm này nuôi nấng tiểu công chúa có công liền dường như chuyên môn nói cho nàng nghe giống nhau, Cố Hàm mím môi, hơi có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Vốn dĩ ở Cố Hàm đoán trước chung, chuyện này cũng không phải nhanh như vậy liền sẽ bị tố giác ra tới, ít nhất phải chờ tới nàng thân mình xuất hiện điểm suy yếu tới, ai biết hoàng thượng tới quá nhanh, nàng thân mình lại quá tranh đua, lập tức đã bị hoàng thượng phát hiện manh mối. Hiện giờ nàng cùng con vua đều không có xẻ ra chuyện, muốn mượn này đoạt thuộc phi tánh mạng nói dễ hơn làm. Cố Hàm trong lòng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, dư quang thoáng nhìn lầm Quý Tần mừng như điên cùng thuộc phi có điểm hoảng hốt bộ dáng, dừng một chút, chung quy là trước hết phụ họa hoàng thượng nói. Thân thiếp cảm tạ hoàng thượng thế thần thiếp làm chủ. Nàng khó khăn lắm ăn vào thân mình, đã bị lục dục ngăn lại, lục dục ách thanh nhìn về phía nàng rũ xuống cổ, có một lát nói không ra lời. Trong mắt hắn, Cố Hàm từ trước đến nay thông minh thấu triệt, Nàng biết hắn sẽ không muốn thuộc Phi tánh mạng, cho nên ở hắn nói ra đối Thục Phi trừng phạt sau. Thực mau liền đoán được hắn đây là có thể làm cực hạn, nàng không tính dịu ngoan, nhưng luôn luôn nhất gián hắn tâm. Liên như hắn đã từng nói qua, nàng luôn là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lục rục cũng thấy thuộc Phi thân mình lắc nhẹ bộ dáng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, người cùng người chung quy là bất đồng. Rõ ràng trước mắt thuộc Phi muốn so cố hàm càng chật vật, nhưng cố hàm phục thân không lưng kia một khắc. Hắn tâm tư liền hoàn toàn đều đặt ở cố hàm trên người, hắn cảm thấy nàng bị khuất, cho nên không tự giác liền sinh đau lòng. Đây là thuộc Phi ngã vào hắn trước mặt, hắn đều sẽ không có cảm xúc. Lục rục không biết, lúc này hắn trong mắt đau lòng cơ hồ bộc lộ ra ngoài, thuộc Phi xem đến một trận hoàng hốt, so nghe được Hoàng thượng đem nàng hàng vị khi cảm xúc còn muốn kích động, nàng không khỏi hồi tưởng. Lúc trước trong vương phủ khi, nàng bị chắc phi trần thị làm hại rót hạ hoa hồng, tỷ nữ thai y đi hả ra ra vào vào, máu chạy không ngừng khi. Thậm chí khi đó Hoàng thượng còn không bằng hiện tại mũi nhọn nội liễm, nhưng ngay cả như vậy, khi đó Hoàng thượng tự hồ cũng không từng đối nàng toát ra loại này đau lòng cảm xúc tới. Hình như có ngàn vạn căn châm không ngừng chắt ở trong lòng, thuộc Phi đau đắc thủ đều run lên vài cái, nàng quy trên mặt đất, chơ mắt mà nhìn Hoàng thượng đối một cái khác nữ tử thương tiếp không thôi biểu tình, Thục Phi khó khăn lắm nhắm mắt. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, này hậu cung lại không giống từ trước. Hoàng thượng vẫn luôn mịt mờ duy trì cân bằng đem không còn nữa tồn tại. Hắn đã trong mắt chỉ có Chiêu Phi, tự nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào huy hiếp đến Chiêu Phi cùng này con nối roi vị trí cùng an toàn. Thậm chí, thuộc Phi có chút âm u mà phỏng đoán, Hoàng hậu chỉ sinh hạ vị ốm yếu tiểu công chúa, đối với Hoàng thượng tới nói, chỉ sợ cũng là nhẹ nhàng thở ra đi. Chờ đợi hồi lâu con vợ cả, cùng đột nhiên mà đến Tân Hoan, chung quy là Tân Hoan thắng một bậc. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn trong lòng mới ẩn dấu phân bí ở náy náy, làm hắn không thể không coi trọng tiểu công chúa nhiều vài phần, quá vãng nhân tử Ngự tiền 3 năm ngày tổng muốn đi rực an cung hỏi đến một lần tiểu công chúa tình huống. Thục phi dường như chết lặng mà gục đầu xuống. Trong điện trừ bỏ lâm quý tần cảm xúc có điểm tiết ra ngoài, còn lại người đều có điểm không rõ ràng, thậm chí các nàng tầm tình đều cảm thấy một chút cổ quái. Sau một lúc lâu này đó cảm xúc phức tạp toàn số hóa thành thổn thức, đặc biệt Hoàng thượng Đại Chiêu Phi bộ dáng làm các nàng phiền muộn. Cũ không bằng tân này bốn chữ, thật sự là từ xưa quán triệt đến nay. Thục phi trừng phạt chỉ là biến vị thêm cấm túc Nhưng đối với A Liếu cùng A Thụ, Lục Dục nhíu chặt mày, sau một lúc lâu, đều không có làm ra quyết đoán. Cố hàm có điểm đoán được tâm tư của hắn, chung quy là ngày ấy lệnh triêu nghi làm được quá tàn nhẫn, làm cái kia ma ma mắng nói cấp hoàng thượng lưu lại. Quá sâu ấn tượng, ở như thế nào xử quyết phạm sai lầm nô tải trên người, nhất thời có điểm do dự. Cố hàm ánh mắt không giấu vết mà hơi lué, ở không người phát hiện khi, nàng liền thu liêm cảm xúc, nàng đáp thượng Lục Dục vẫn luôn đỡ lấy cánh tay hắn. Đem hắn chú ý đều dẫn tới chính mình trên người sau, mới nhẹ nhàng chậm chậm nói. Hoàng thượng, này nô tài hai người đích sắc có tội, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tội chết có thể miễn. Hoàng thượng đưa bọn họ biếm đến giả táo phòng liền thôi, chư vị hoàng tử toàn tuổi nhỏ, toàn đương cho bọn hắn tích phúc. Lục dục vốn là sợ nàng sẽ nhân thuộc phi xử phạt mà trong lòng phiên muộn, hiện giờ thấy nàng nói chuyện, cho dù là thế này hai cái nô tài cầu tình, lục dục cũng không có nửa phần do dự, chỉ là hai cái nô tài mà thôi. Lục dục sẽ không bác nàng lời nói Nghe ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn Tội sống khó tha, trưởng trách 20 Mới phạt đi giặt áo phòng Giặt áo phòng là trong hoàng cung nhất vất vả địa phương Bên trong nhiều là phạm sai lầm cung nhân Nhưng này đối với á thủ cùng a liếu tới nói Có thể không mất đi tính mạng cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ Làm nô tài, ăn đánh phạt đều là chuyện thường ngày 20 gậy gộc, còn không đến mức chết bọn họ mệnh đi a liếu đại đại nhẹ nhàng thở ra Xùi lơ trên mặt đất Cùng Á thụ hai người liều mạng dập đầu tạ tội. Trong lúc, Á thụ tựa hồ lơ đãng đối thượng Cố Hàm tầm mắt, một đốn, hắn lập tức gục đầu xuống, phảng phất vừa mới ánh mắt nối tiếp chỉ là ngoài y mớn, Á thụ nắm chặt giá tỉ ống tay áo. Bốn hoa một chuyện đến đây kết thúc, bốn hoa đều bị dọn ra Di Hỏa Cung, cung phi cũng lục tục đều tan. Ở ra Di Hỏa Cung môn khi, Lâm Quý Tần vô ý đụng phải thuộc phi bà vai, đối thượng nhã lạc giận giữ tầm mắt, Lâm Quý Tần ánh mắt ấm oan, nàng giơ tay che miệng, Nhìn lòng ta gấp đến độ muốn chạy trở về, nhất thời vô ý đụng vào Ngụy Tần, nhưng đem Ngụy Tần đông đau. Nàng cắn trọng Ngụy Tần hai chữ, ý ở nhắc nhở nhã lạc hiện giờ các nàng thân phận sớm không được như xưa, nhã lạc tức giận đến sắc mặt xanh trắng, nhưng Ngụy Tần lại là vẻ mặt bình tĩnh, nàng không gì cảm xúc mà quét Lâm Quý Tần liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Lâm Quý Tần ngừng lại, dường như lại nghĩ tới đã từng thuộc phi cao cao tại thượng không cho là đúng quét về phía nàng biểu tình, Lâm Quý Tần càng hận chút, nhưng đầu óc lại càng thêm thanh tĩnh. Nàng biết đây là chỗ nào, không chấp nhận được nàng làm cản, hơn nữa, nàng trong lòng đối ngụy tần vẫn là còn có kiên kỵ. Nàng không hề khó xử nhã lạc cùng ngụy tần, ánh mắt nặng nề mà xoay người rời đi. Bốn phía người nhìn một hồi ngắn ngủi xuất diễn, có chút thấp vị phi tần không thể tin được sủng quan hậu cung thuộc phi nương nương như vậy đổ, bồi hồi tại chỗ, tựa hồ ở do dự muốn hay không tiến lên ăn ủi Diệp Tu Dung chỉ nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, mang theo cung nhân tố lị rời đi. Tố Lị liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh, Diệp Tu Dung bất đắc dĩ lắt đầu. Có cái gì đẹp? Tố Lị cười mỉa quay đầu lại, hâm hực nói, nô tỷ chính là cảm thấy có điểm không rõ ràng. Nàng lại quay đầu lại nhìn mắt, kinh ngạc ra tiếng. Nương nương, giống như có người đi cùng ngụy Tần nói chuyện. Diệp Tu Dung không để bụng chuyện này, nàng chỉ là không mặn không nhạt mà thư thư mặt mày, hoan thanh nói, đều biết ngụy Tần hại chiêu phi nương nương, cái này còn dám hướng ngụy Tần trước mặt ấu. Sợ là e sợ cho Chiêu Phi nương nương sẽ không nhớ rõ các nàng. Chiêu Phi vào cung sau, đầu tiên là Đức Phi, sau là Hoàng hậu, hiện giờ hơn nữa một cái Thục Phi, đã từng trong cung tam đầu sỏ đều nhân nàng mà rơi đài, diệp tu dung nhưng không cảm thấy Chiêu Phi đúng như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy là cái ôn hòa chủ. Thục Phi biếm đến tần vị, ở lâm quý tần dưới, lúc trước lâm quý tần suýt nữa bị thuộc Phi làm nhục gần chết, lâm quý tần vốn là tâm nhãn tiểu, không có khả năng làm như không có việc gì phát sinh quá, sau này. Này trong cung sợ là muốn náo nhiệt. Hoàng thượng vì làm chiêu phi nương nương hả giận, thật sự là không niệm cập nửa phần ngày xưa cố tình. Tố lị ánh mắt xoay chuyển, tựa muốn nói cái gì, diệp tu dung phản phất sớm coi đoán trước, đánh gửi em nàng lời nói. Thu hồi ngươi những cái đó tâm tư, buồn cung tiểu hoàng tử thể nhược, nhưng chịu không nổi này đó lan lộn. Tố lị thẻ lưới, chung quy không nói chuyện nữa. Di hỏa cung trung, người ngoài tẫn lui ra phía sau, trong điện chỉ còn lại có cố hàm cùng lục dục người Lục dục nhìn cố hàm bị băng bó kín mít đôi tay Tựa muốn nói cái gì Đến bên miệng lại đổ trở về Cố hàm lít mắt Cảm thấy hắn cái dạng này làm người khó chịu đến Hoảng không có nhắc lại thuộc phi một chuyện Mà là nói Thục phi bị biếm Quản lý lục cung chức liền gánh đến không được Thần thiếp này đôi tay bị thường Cũng không được mệt nhọc Hoàng thượng nhưng có tưởng hảo Làm ai tới thế thần thiếp phân lao một vài Chỉ cần quyền to nắm trong tay Cố hàm không ngại phân chút sự đi ra ngoài Hoàng thượng là vua của một nước cũng không thấy hắn mọi chuyện thân vị. Quả nhiên, cố hàm nói làm lục rục rời đi chú ý, hắn níu như mày, nói. Ý thì ngươi xem, ngươi cảm thấy người nào có thể đảm nhiệm. Cố hàm suýt nữa muốn mắt trợn trắng, nàng ở trong cung chỉ cùng chu tần quen biết, nếu làm nàng nói, nàng tự nhiên muốn cho chu tần tới giúp một tay nàng, nhưng trước không nói chu tần vui hay không mệt nhọc, chỉ nói nàng bị phân, cũng không đủ đủ đảm nhiệm này trước. Đến nỗi người khác, cố hàm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết hai đối này đó thành thạo chút. Cố Hàm bực trừng mắt nhìn Lục Dục liếc mắt một cái. Hoàng thượng rõ ràng khó xử thân thiếp, thân thiếp nào có hoàng thượng hiểu biết hậu cung tỉ muội. Cố Hàm một câu đem Lục Dục bẩn thỉu đến cả người không được tự nhiên, hắn giơ tay sờ sờ cái mũi, nhớ tới một người tuyển. "Ngươi cảm thấy Diệp Tu Dung như thế nào?" Cố Hàm một đốn, "Diệp Tu Dung." Cố Hàm dường như không có việc gì mà nhìn nhiều mắt hoàng thượng, lúc trước tiểu hoàng tử không chỗ để đi khi, hoàng thượng nghĩ tới nghĩ lui, đem tiểu hoàng tử ghi tạc Diệp Tu Dung danh nghĩa. Hiện giờ muốn tìm người quản lý lục cung, hoàng thượng cũng nhớ tới Diệp Tu Dung. Xem ra, Diệp Tu Dung ở hoàng thượng trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể tín nhiệm. Phía trên còn lại một cái hoàng trưởng tử, cố hàm đối Diệp Tu Dung nuôi nấng nhị hoàng tử cũng không như thế nào kiên kỵ, nghe vậy, liền nhẹ gật đầu. Diệp Tu Dung luôn luôn hành sự khéo léo, thân thiếp nghe hoàng thượng. Giọng nói rơi xuống, cố hàm cảm thấy hoàng thượng tựa hồ ở do dự cái gì, sau một lúc lâu, hắn nói, Trung Thu sắp tới. Trước làm Diệp Tu dung hiệp trợ ngươi xử lý Trung Thu yến, quản lý lục cung một chuyện, chờ Trung Thu sau lại nghị. Cố Hàm khó hiểu, nàng này đôi tay dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, căn bản không cần chờ Trung Thu. Hoàng thượng lại do dự cái gì? Nhưng Cố Hàm không có phản bác, gần đây trong cung hết thảy công việc đã sớm đi lên quý đạo, nàng một người cũng ứng phó đến lại đây, chỉ là Trung Thu yến đích sắc bận rộn, trọng điểm dườm ra việc nhiều, Cố Hàm đích sắc không muốn tiếp nhận, có Diệp Tu dung ở, nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Cố hàm cũng không có đi quản lục dục suy nghĩ cái gì, mà là nói. Nếu hoàng thượng quyết định hảo, kia thần thiếp ngày mai khiến cho người thỉnh diệp tu dung tới nói cho nàng chuyện này. Lục dục trầm ứng thanh, cảm xúc làm người nhìn không thấu, cố hàm khó hiểu. Hoàng thượng suy nghĩ cái gì? Lục dục hồi lâu không nói lời nào, sau một lúc lâu, hắn mới gục xuống hạ mi mắt, nặng người nói, tay của ngươi, có đau hay không? Cố hàm một đốn, ngón tay tựa run rảy hạ, dây lát, nàng mới hoàn hồn, ớt đúng mà thấp giọng nói không thế nào đâu. Chương 143 đệ 143 trường Làm diệp tu dung hiệp trợ xử lý trung thu hiến một chuyện tin tức hôm sau liền chuyển tới hàm hy trong cung. Hàm hy cung trừ bỏ dưỡng vị nhị hoàng tử, vẫn luôn ở trong cung không có tiếng tâm gì, cho nên, tin tức này một chuyển đến, trong cung ít có người không kinh ngạc, hàm hy cung cung nhân cũng đều vui mừng khôn xiết Duy độc diệp tu dung, cũng không như trong cung người như vậy cao hứng, thậm chí, nàng dơ tay xoa xoa mày phát ra từ nội tâm mà cảm thấy có điểm phiên thoái. Tố Lị không hiểu mà nhìn về phía Diệp Tu Dung. Nô tỷ như thế nào cảm thấy nương nương không cao hứng. Diệp Tu Dung lắc lắc đầu, không có nói ra bất luận cái gì bất kính nói, nàng hơi gất đầu, đây là hoàng thượng ân điển, buồn cùng sao lại không vui. Tố Lị nuốt xuống nghi hoặc nói, ngược lại nói. Trung tình điện trình công công cũng phái người tới, nói là cùng Trung Thu hiến tương quan công việc, tất cả nghe nương nương phân phó. Chẳng sợ Tố Lị cố tình áp chế. Diệp Tu Dung cũng có thể từ nàng giọng nói xuôi thai ra vài phần khó có thể khắc chế cao hơn tới. Diệp Tu Dung không cấm cảm thấy nhạt nhẽo, nàng không đem tâm tư đặt ở tối lị trên người, mà là nghĩ tới Chiêu Phi Nương Nương, hiệp trợ Trung Thu Yến một chuyện, là Di hỏa cùng truyền đến tin tức, Hoàng thượng không có khả năng cố tình phân phó Trung Tỉnh Điện, như vậy Trung Tỉnh Điện sẽ phái người tới, cũng chỉ sẽ là Chiêu Phi Nương Nương ý tứ. Tất cả nghe nàng phân phó. Chiêu Phi Nương Nương là muốn đem Trung Thu Yến một chuyện toàn quyền giao cho nàng Diệp Tu Dung có điểm cân nhắc không rõ Chiêu Phi nương nương là có ý tứ gì, nếu là vị này Chiêu Phi nương nương không màng danh lợi, Diệp Tu Dung là 100% không tin, nhưng hiện giờ, Chiêu Phi nương nương cũng đích đích sát sát ủy quyền cho nàng. Dĩ vãng hoàng hậu chính là đem chủ trì nội trợ quyền to chặt chẽ nắm trong tay. Diệp Tu Dung không biết nên nói cái gì đó, đơn giản thu toàn bộ tâm tư, cùng Tố Lệ nói, chuẩn bị một chút, ngày mai giờ thịnh, bổn cung muốn đi Di Hòa cung thấy Chiêu Phi nương nương. Đối với Diệp Tu Dung đã đến, Cố Hàm cũng không ngoài ý mớn, chỉ trong cung không có hoàng hậu, mọi người không cần thần an, Cố Hàm đã sớm dựng đến lười nhắc rất nhiều, Diệp Tu Dung đều tới rồi di hòa cung, Cố Hàm mới chớp mắt, nàng vây được thượng có chút hàm hồ. Ký niệm không có khách khí, ỷ vào thiên nhiệt, trực tiếp dùng nước lạnh ướt gấm lửa, Cố Hàm trong mắt thực mau khôi phục thanh tỉnh, cung nhân động tác nhanh nhẹn, hầu hạ hảo Cố Hàm mặc tốt cung trang, cũng liền dùng không đến 15 phút thời gian. Cố Hàm ra tới khi, Diệp Tu Dung đang ngồi ở vị trí thượng, dụ mắt uống nước trà. Nghe thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy hành lễ, Cố Hàm trước làm nàng đứng dậy, mới bị cửu niệm đỡ ngồi xuống chủ vị, nàng vội chán hình như có chút kinh ngạc. Diệp Tu dung như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Diệp Tu dung thanh tú mỹ nhân trên mặt lộ ra mặt ôn hòa cười, nàng thấp giọng nói, hôm qua thu được Di Hòa cung tin tức, thần thiếp suy nghĩ đã lâu, tổng sợ làm được không tốt, cho nên mới nghĩ sớm chút tới gặp nương nương. Đối với Cố Hàm tới nói, xử lý cung yến cũng là đầu một chuyến, đối Diệp Tu dung nói, nàng chỉ là cười cười. La hoàng thượng hướng bổn cung đề nghị ngươi, Diệp Tu Dung qua khiêm tốn, hoàng thượng coi trò ngươi, tất nhiên là có một phen đạo lý. Diệp Tu Dung nghe ra nàng ý ngoài lời, này trung thu một chuyện nàng sắc không nghĩ tiếp nhận, Diệp Tu Dung thu khiêm tốn nói, thoáng rũ túi đầu, cảm kích mà nhấp môi, nếu hoàng thượng cùng nương nương như vậy tín nhiệm thần thiếp, thần thiếp liền không hề thoái thác, chỉ là thần thiếp lần đầu tiên xử lý yến hội, nếu nơi nào khống chế không tốt, còn thỉnh nương nương thứ lỗi. Diệp Tu Dung tới nhanh, đi được cũng mau. Cố Hàm nhướng mày nhìn Diệp Tu Dung bóng dáng, dị vãng hậu cung tầm mắt mọi người đều ở hoàng hậu, thục phi vài vị trên người, nhưng hiện giờ, Cố Hàm đống nhiên phát hiện vị này Diệp Tu Dung đảo thật là cái xảo người. Nàng tâm tư thực xảo, cũng đủ điệu thấp, hôm nay một chuyến tới, chẳng qua vì thử, được kết quả cũng không có nhiều làm dây dưa liền rời đi. Cố Hàm đi thiên điện nhìn các hoàng tử, bọn họ tỉnh đến sớm, chính trận mắt hạt Châu chuyển động, nhìn thấy nàng sau, liền y y hả nha nha mà hướng nàng múa may cánh tay. Cố Hàm thấy đều chuẩn bị tốt, liền nói: "Đi thôi." Hôm qua Tử Ninh cung truyền tin tức tới, nói Thái hậu tưởng niệm hoàng tử, làm nàng hôm nay mang theo các hoàng tử đi một chuyến Tử Ninh cung, Cố Hàm không có lý do cự tuyệt, hơn nữa, nàng cũng hy vọng các hoàng tử cùng Thái hậu thân cận chút. Cố Hàm đến Tử Ninh cung khi, trong điện không ngừng có Thái hậu cùng Chu Tần, Cố Hàm còn thấy đại công chúa, đại công chúa làm hoàng thượng dưới gối lớn nhất con núi roi, hiện giờ cũng bất quá mới đưa đem 7 tuổi, nhưng nàng nhìn muốn so đại hoàng tử tuổi nhỏ chút. Tuy là hiện tại gần 8 tháng, nàng cũng ăn mặc rất dày chắc. Cố Hàm đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại công chúa, nàng cùng lệnh triêu nghi lớn lên rất giống, nói cách khác, nàng cùng trưởng tỷ Cố Đường cũng có vài phần tương tự, Cố Hàm có một lát chình lăng, cảm xúc có như vậy một chút rượu. Một cái không có huyết mạch quan hệ người, thế nhưng có thể như thế giống nhau, rất có điểm kỳ diệu. Cố Hàm biết không nên nhân diện mạo di tình, nhưng nàng khó tránh khỏi sẽ đem tầm mắt dừng ở đại công chúa trên người, có lẽ là nhận thấy được nàng tầm mắt Đại công chúa tò mò mà chiều nàng nhìn mắt, thân thể nguyên nhân, nàng thực an tĩnh, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngoan ngoãn mà thu hồi tầm mắt. Nàng mẹ đẻ là lệnh triều nghi, chẳng sợ chỉ có này mẫu một hai phân thông tuệ, cũng có thể minh bạch hiện giờ chính mình tình cảnh. Nàng hiện giờ không có dưỡng mẫu, chỉ có thể cậy vào với thái hậu nương nương, nàng ngồi ở vị trí thượng, ăn mặc sắc màu ấm tế miên gấm vóc, nhiều vài phần dáng điệu thơ ngây đang yêu, dáng vẻ này thực dễ dàng liền thảo trưởng bối niềm vui. Cố Hàm cùng thái hậu quan hệ luôn luôn hảo. Nàng chưa phục thân thỉnh an, đã bị Thái Hậu ngăn cản xuống dưới, đem tiểu hoàng tử ôm đến trước mặt treo đùa mấy phen, cười nói. Người đem các nàng dưỡng đến hảo. Cố Hàm thẹn thùng mỉm cười, là các ma ma dụ tâm. Kỳ thật ở nhìn thấy đại công chúa khi, Cố Hàm liền đối hôm nay từ Ninh Cung một hàng sinh tò mò. Thái Hậu tuyệt đối không thể chỉ là đơn thuần mà muốn gặp trạch nhi cùng An Nhi. Quả nhiên, lời nói quá mấy tuần, Thái Hậu nắn nuốt Phật Châu, lắc đầu nói. Ai ra gần đây tổng cảm thấy tinh lực không đủ chiếu cố khởi đại công chúa cũng lực bất tòng tâm. Cố hàm nhất thời không có thể lý giải nàng dụng ý, không nói ngước mắt, dư quang liếp thấy Chu Tần sắc mặt hình như có cổ quái, nàng không giấu vết mà nhúng mày, tầm mắt dừng ở đại công chúa trên người, sau đó lại chiều Chu Tần nhìn lại. Ngưng lại, cố hàm mới bừng tỉnh Thái Hậu tìm nàng tới là muốn làm cái gì. Thái Hậu muốn cho Chu Tần nuôi nấng đại công chúa. Chu Tần không được sủng, cũng không có gì tâm tư đặt ở hoàng thượng trên người, hiện giờ nàng có thể ở trong cung đắc ý tự tại Là bởi vì Thái Hậu thượng ở, nhưng Thái Hậu tuổi trung quy lớn, nàng sợ chính mình đi sau, Chu Tần sẽ không cái dựa vào. Đại công chúa thể nhược, mẹ đẻ không ở, hơn nữa nhà mẹ đẻ bối cảnh thực không xung ra, chỉ cần đại công chúa là cái người thông minh, nàng liền sẽ đem Chu Tần làm như thân sinh mẫu thân giống nhau đối đãi rốt cuộc Chu Tần sau lưng đại biểu Chu ra nhưng không dùng khinh thường. Điểm này, sợ là lệnh triêu nghi cũng đã sớm tính tới rồi. Cho nên ngày ấy Thái Hậu mới có thể tự mình đi một chuyến khôn linh cung. Cố Hàm không biết nói cái gì, thậm chí nàng có chút cảm thấy Thái Hậu so Hoàng Thượng muốn bạc tình đến nhiều, nàng không bị huyết mạch quan hệ kiềm chế, chỉ để ý nàng coi trọng mấy người, những người này chung bao gồm Hoàng Thượng cùng Chu Tần, nhưng Hoàng Tôn lại không ở trong đó, nàng tựa hồ cố ý mà cùng Tôn Bối kéo ra khoảng cách. Cố Hàm dường như có thể lý giải Thái Hậu, nhưng lại không thể hoàn toàn lý giải, bất quá, nàng không thể không ở trong lòng càng khái, Thái Hậu đích sắc vì Chu Tần suy xét thật nhiều. Nếu đổi ở trên người nàng, Ngay sau đại ca thành thân sinh con, nàng nói vậy cũng sẽ phá lệ coi trọng đại ca con nối dối. Cố Hàm đã biết Thái Hậu dụng ý, nhưng duy nhất chỗ khó là, Chu Tần vị phân quá thấp, cũng không thể đủ nuôi nấng con đua. Mà lúc trước Chu Tần có thể thăng vị chính là bằng vào chiếu cố Thái Hậu có công, một cái công lao rất khó lần thứ hai thăng bị, cho nên, mới có nàng hôm nay một hàng, Thái Hậu muốn cho nàng đối Hoàng thượng khai cái này khẩu. Cố Hàm tâm tư quay cuồng, nàng cùng Chu Tần từ trước đến nay giao hảo, thế nhân thành kiến. Một cái công chúa cũng sẽ không ảnh hưởng thế cục, chỉ một chút, nếu Chu Tần Thang vị sau lại đến may có dựng sinh hạ hoàng tử, đối nàng cùng Trạch Nhi đều là không nhỏ uy hiếp. Nhưng Cố Hàm đối thượng Chu Tần trầm mắt, nàng nhếch môi cười cười. La thân thiếp suy xét không chu toàn, thái hậu nói chính là, đại công chúa vẫn luôn lưu tại Từ Ninh cung cũng không ổn, chỉ là hiện giờ hậu cung ít có thích hợp nuôi nấng đại công chúa người được chọn. Nói tới đây, Cố Hàm dừng một chút, nhìn về phía vẫn luôn an tĩnh đại công chúa. Công chúa hiện giờ dần dần lớn tuổi. Giữa ngẫu một chuyện cũng đến tham khảo nàng tự thân ý kiến, không biết công chúa nhưng cô ý hướng. Kỳ thật những lời này căn bản chính là vô nghĩa, lúc trước lệnh triêu nghi đem đại công chúa bảo hộ đến quá hảo, làm nàng cơ hồ chưa từng gặp qua hậu cung phi tần, thẳng đến vào Từ Ninh cung mới có thể nhiều thấy Chu Tần vài lần. Làm nàng tới tuyển, kỳ thật căn bản không có cho nàng lựa chọn. Quả nhiên, đại công chúa chỉ nhụ mộ mà nhìn Chu Tần liếc mắt một cái, nàng khẽ cắn môi tối đầu, nhưng nàng cũng biết loại sự tình này nàng không nên nói cái gì. Cho nên nàng vẫn chưa nói chuyện. Nhưng này đó biểu hiện như vậy đủ rồi. Thái Hậu nhìn về phía Cố Hàm, Cố Hàm đúng lúc mà mở miệng nói: "Đại công chúa hàng năm bị dưỡng ở trong điện, khó được cùng Chu Tần thân cận, nếu từ Chu Tần tới nuôi nấng nàng nhất thích hợp bất quá." Thái Hậu nhất quán biết Cố Hàm là cái người thông minh, nghe đến đó, trên mặt nàng rốt cuộc mang theo cười, chỉ là như cũ lắc lắc đầu. "Nhưng Chu Tần vị phân quá thấp, nuôi nấng đại công chúa không phù hợp quy củ." Cố Hàm trong lòng thở dài, nhưng trên mặt không lộ mảy may. Nàng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, cuối cùng nàng mới nói. Hiện giờ thần thiếp quản lý hậu cung, cũng gánh đại công chúa một tiếng chiêu mâu phi, nên là muốn thay đại công chúa tìm cái thích hợp nơi đi. Ngụ ý, chuyện này nàng sẽ tự mình cùng hoàng thượng nói. Thái hậu vô Vỗ tay nàng, vui mừng nói. Ngươi mới vừa tiến cung không đủ 3 năm, hiện giờ hậu cung gánh nặng đều đẻ ở trên người của ngươi, ngươi cũng là vất vả. Có thể thế thái hậu cùng hoàng thượng phân ưu là thần thiếp vinh hạnh. Từ từ ninh cung ra tới Cố Hàm mệt mỏi mà dơ tay nhéo nhéo giữa mày, nàng biết nàng này một đường thông thuận cũng có vài phần thái hậu trợ lực ở trong đó, nàng đều không phải là không biết cảm ơn người. Nàng dụ mắt nhìn nhìn ngủ say Trạch Nhi cùng An Nhi, nhẹ nhấp môi, dây lát, nàng không tiếng động mà lắc lắc đầu. Nàng đem Trạch Nhi cùng An Nhi xem đến rất nặng, hôm nay thái hậu đảo đem các nàng trở thành bè, làm trưởng công chúa vai phụ, Cố Hàm thanh thiện ngẩng đầu, trong mắt thần sắc nhất thời gọi người có chút thấy không rõ. Nghi thức mới được một nửa, đã bị người đổi theo. Cố hàm xúc lên dệt nổi mảnh, nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên Chu Tần, nàng đã là không có gì sắc mà nhúng mày Ngươi không ở từ Ninh Cung bồi Thái Hậu, chạy ra làm chi. Chu Tần tỉ mỉ mà biện thần sắc của nàng, xác nhận nàng không có gì không ngờ, mới mịt mờ mà nhẹ nhàng thở ra, nàng khôi phục như thường nói. Đã lâu không đi ngươi trong cung, ta cùng nương nương một đạo trở về. Cố hàm không có cự tuyệt, chờ tới rồi di hòa cung, Chu Tần mới biệt biệt nỉu nỉu mà nói tình hình thực tế. Kỳ thật ta mấy ngày trước đây liền phát giác cô Mậu ý tứ, nhưng ta không nghĩ tới, cô Mậu sẽ làm ngươi tới làm chuyện này. cố Hàm trầm mặt một lát, mới hỏi nàng, Thái Hổ muốn cho ngươi nuôi nấng đại công chúa, nhưng chính ngươi đâu, là như thế nào tưởng. Chu Tần Triều An Nhi liếm mắt, sau một lúc lâu, thấp thấp nói. Ta là vui, trong cung tịch liêu, có người bồi cũng là chuyện tốt. chương 144 đệ 144 trường. Chu Tần rời đi sau, cố Hàm vẫn luôn suy nghĩ, muốn như thế nào cùng Hoàng thượng mở miệng. Nói là làm chu tần nuôi nấng đại công chúa, nhưng trên thực tế cũng chính là cấp chu tần thăng vị, bất luận nàng ở trong đó ở vào cái gì vị trí, dừng ở trong mắt người khác, nàng đều là ở vì chính mình nụ tư. Nay hậu cung, ai chẳng biết chu tần là nàng người? Cố hàm hơi có chút buồn giàu mà vô chán. Lục dục tới khi, liền thấy nàng này phó mặt ủ mày cho bộ dáng, hắn nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, từ cố hàm loáng thoáng đoán được tâm tư của hắn sau, ngày thường chung xử lý chuyện gì đều có điểm thành thạo cảm giác. Đây là trong lòng có năm chắc. Lục dục vui mừng đồng thời, cũng có chút mịt mở mất mát. Cố hàm càng bơi nhận có thửa, liền cũng có vẻ càng không cần hắn, khó được thấy nàng dáng vẻ này. Lục dục thậm chí cũng chưa muốn cho cố hàm mở miệng, liền trực tiếp hỏi. Đây là làm sao vậy? Mặt ủ mày hê. Giọng nói rơi xuống, lục dục trong lòng liền hiện lên một mặt tảo não, hắn nên chờ cố hàm chủ động nói cho hắn mới là Nhưng lời nói đã là xuất khẩu, quả quyết không có lại thu hồi đạo lý, lục dục dơ tay sờ sờ cái mũi. Làm dường như không có việc gì chạm nhìn về phía cô hàm, mặt mày hơi tủng, hiếm có ô nhu. cố hàm u hoàn ánh mắt từ từ rơi xuống trên người hắn, têu lục dục cả kinh. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, hoàng thượng sở hành việc làm cũng không có bất luận cái gì thu liễm, nàng đều có thể nhận thấy được một chút, húng chi thái hậu nương nương. Cũng nguyên nhân chính là này, thái hậu mới có thể đem chuyện này giao cho nàng tới nói. Cho nên, ở cố hàm xem ra, chuyện này lục dục cũng muốn lưng đeo một nửa trách nhiệm. Kỳ thật Cố Hàm cũng phát hiện, nàng hiện giờ dường như càng ngày càng tiểu khí, ỉ vào hoàng thượng đối nàng tâm tư, đúng lý hợp tình mà đối lục dục sinh đoán trách, nhưng căn cứ vào hoàng thượng vẫn chưa biểu hiện ra chán ghét, Cố Hàm mới chưa làm thu liễm, đỉnh chứ lục dục dò hỏi ánh mắt, Cố Hàm mới rốt cuộc nhẹ giọng nói: "Thân thiếp hôm nay đi từ Ninh cung, nhìn thấy đại công chúa." Lục dục trên tay động tác chậm chút, dường như không có việc gì mà tiếp tục nghe nàng nói, thân thiếp nhìn đại công chúa thân mình tựa cũng hoàn toàn không như trong cung nghe đồn đến như vậy kém. Nàng hiện giờ 7 tuổi, cũng nên học tập lễ nghi quý củ. Hôm nay nghe tử Ninh cung cung nhân vô tình nhắc tới, thái hậu gần đây dùng bữa ăn uống không tốt, nghĩ đến chiếu Cố cô đại công chúa cũng là lực bất tòng tâm. Lục Dục đại khái đoán được nàng muốn nói cái gì, ở Cố Hàm lần thứ 2 nhìn lén hướng nàng khi, đánh gẫy nàng muốn nói lại thôi. Người tưởng cấp đại công chúa chọn dưỡng mẫu? Cố Hàm che miệng gật đầu. Lục Dục liếc mắt nàng, tức khắc cảm thấy khó giải quyết, Cố Hàm không phải cái đem cái gì cảm xúc đều lộ ở mặt ngoài người. Hôm nay nàng quá mức cảm xúc thiết ra ngoài, chỉ có thể thuyết minh chuyện này thật không tốt làm. Đối cố hàm tới nói không dễ làm, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng cũng thế. Nói như thế tới, chân chính muốn làm chuyện này người cũng đều không phải là cố hàm. Lục dục dối tay, đem mới vừa lột tốt quả vải thịt đưa cho nàng, cố hàm bị tắt miệng thịt, nàng cả kinh mắt hạnh giận viên, vội vội dơ tay che miệng, đem trong miệng quả vải thịt nuốt xuống, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe trước mắt người không nhanh không chấm nói. Ngươi trưởng quản hậu cung, những việc này từ ngươi làm chủ là được. Giọng nói rơi xuống, cố hàm động tác chính là một đốn, tựa khó xử mà chiều hắn xem ra, lục dục thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Hắn bất đắc dĩ mà vô chán. Được rồi, nói đi, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cố hàm ấp đúng mà nói, thân thiếp nhìn đại công chúa cùng chu tần rất là thân cận, đại công chúa tửa cũng có muốn cho chu tần nuôi nấng nàng ý đồ. Lục dục không nói lời nào, liền nhìn chầm chầm nàng xem. Lăng Lã đem Cố Hàm xem đến dần dần không thanh, sau một lúc lâu, Cố Hàm nhẹ nhàng đấm hạ cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Thái hậu nương nương hôm nay tuyên thần thiếp đi từ linh cung, liên vì một việc này, thần thiếp tự không hảo không ứng." Thấy nàng rốt cuộc nói lời nói thật, Lục Dục từ cái mũi trung phát ra hừ nhẹ, hắn bưng trà nhấp khẩu, mặt ngoài căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, Cố Hàm không khỏi truy vấn: "Hoàng thượng là nghĩ như thế nào, ít nhất cấp thần thiếp thấu cái đế." Lục Dục thực thích nghe Cố Hàm nói như vậy lời nói. Liền dường như này hậu cung chỉ các nàng hai người là một đám. Hắn thông thả ung dung mà uống nước trà, cũng không làm cố hàm sốt ruột, cho nàng một cái tin chính xác. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, chờ Trung Thu sau, chấm lại cùng nhau xử lý. Cố hàm hầu nghi mà liếc hắn liếc mắt một cái. Diệp tu dung quản lý lục cung một chuyện muốn áp đến Trung Thu sau xử lý, hiện giờ chu tần nuôi nấng đại công chúa một chuyện cũng đồng dạng như thế, cố hàm trong đầu đống nhiên toát ra một ý niệm. Nàng thoáng mở to đôi mắt, kinh ngạc mà nhìn về phía lục Không thể nào. Lục dục biết nàng đoán được một chút, hướng nàng gần như không thể phát hiện mà gật đầu. Cố hàm lập tức đem chuyện này ném vào sau đầu, hoàng thượng nếu đều có quyết đoán, nàng lại miên man suy nghĩ, căn bản chính là ở chính mình làm khó chính mình. Hôm sau, cố hàm khiến cho người cấp tử ninh cung truyền tin, đại để ý tứ chính là, nàng đã đem lời nói truyền cho hoàng thượng, nhưng hoàng thượng như thế nào quyết đoán, nàng cũng không cảm kích. Nghe vậy, Thái Hậu chỉ là nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, cùng lục dục phá lệ rất giống. Nô no ma ma thấy thế, thế Thái Hậu gom lại vào áo, tò mò hỏi. Nương nương suy nghĩ cái gì? Thái Hậu nhẹ rũ mắt, ai ra suy nghĩ, Chiêu Phi đích sắc thông thuệ, Hoàng Nhi cũng là hảo may mắn. Nàng nghe được ra cố hàm truyền kia phiên lời nói có điều dấu dếm, dấu dếm công việc khẳng định cùng Hoàng Thượng có quan hệ, tại đây sự kiện thượng, cố hàm đáp ứng chuyện của nàng đã là làm được, còn lại hạ, nàng đều là thiên hướng Hoàng Thượng. Hoàng Nhi khó được coi trọng một người, Chiêu Phi đảo cũng không có nhục không có hắn vui mừng. Thái hậu lắc lắc đầu, đối cố hàm cách làm rốt cuộc không có sinh ra không ngờ, nàng thật là tưởng thế chu tần chu tính, nhưng trong lòng nàng, đỉnh đỉnh quan trọng tự nhiên vẫn là hoàng thượng. Chiêu phi chỉ cần cùng Hoàng Nhi đứng ở cùng trận tuyến, chẳng sợ đối nàng bằng mặt không bằng lòng, thái hậu đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thái hậu tâm tư thanh minh, nàng này thân thể không bao lâu để sống, nàng nhưng không nghĩ ở sinh thời nhân chính mình cấp Hoàng Nhi để lại một đống cục diện dối rắm chiêu phi cùng chu tần có khác giao tình ở. Bất luận chu tần có không nuôi nấng đại công chúa, nàng ngày sau cũng sẽ không khổ sở. Chỉ là sẽ cô đơn thôi. Từ ninh cung thật lâu không có động tĩnh cố hàm còn cảm thấy kinh ngạc, lo lắng đề phòng một trận, lục dục mắt trợn trắng. Hắn nếu dám ở chuyện này thượng đối cố hàm cam đoan, tự nhiên là biết mẫu hậu sẽ không đối nàng sinh ra bất mãn. Còn lại, lục dục không dám nói, ít nhất ở đối hắn phương diện này, mẫu hậu từ trước đến nay là không lưu dư lực mà đối hắn hảo. Trung thu yến sắp tới, nhân hoàng thượng thái độ Cố Hàm cũng liền không hề quản tử ninh cung bên kia là như thế nào tưởng. Diệp Tu Dung ngày gần đây nhiều tới di hòa cung mấy tranh, tuy nói Cố Hàm đèm trung thu hiến một chuyện toàn quyền giao cho Diệp Tu Dung, nhưng nàng tổng ở một ít chương trình đi lên hỏi nàng chủ ý. Mấy phen xuống dưới, Cố Hàm không thể không bỗ chán, Diệp Tu Dung đích sắc tâm tư thực xảo, nhưng chính là có điểm quá xảo. Nàng này mấy tranh tới, không thể nghi ngờ là ở đối Cố Hàm cho thấy, nàng cũng không có nhúng chàm lục cung quyền bính ý đồ, nhưng cố hàm toàn mặt làm ngơ Dường như cái gì cũng không biết. Hoàng thượng đều đã tuyển hảo Diệp Tu Dung quản lý lục cung, nơi nào là Diệp Tu Dung nói không nghĩ làm liền có thể không làm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trung thu hiến một chuyện thượng dừng ra, cố hàm liền cảm thấy cho chính mình tìm cái giúp đỡ, có lẽ là trộn cho... dạ nàng đối Diệp Tu Dung cũng càng ngày càng khách khí, thể hiện ở Diệp Tu Dung mỗi lần tới di hoa cung, trái cây điểm tâm đều ứng phó thực đủ. Diệp Tu Dung gian nan mà xả ra một mặt cười. Nhìn Diệp Tu Dung rời đi bóng dáng Cố Hàm nhẹ nhàng thở ra, cùng người thông minh giao tiếp chính là điểm này hảo, có chút lời nói không cần nói rõ, thoáng tăng thêm ám chỉ, đối phương là có thể đủ xem đến minh bạch. Hậu cung vô chủ vị, trung thu hiến đêm trước, hoàng thượng như cũng là ngủ lại di hòa cung. Một trận phiên vân phúc vũ sau, trong điện động tính dần dần bình ổn, lục dục ôm Cố Hàm, một tay nhẹ nhàng thế nàng xoa cổ gian mồ hôi, Cố Hàm đã sớm muốn có ngủ hay không mà gối lên trên người hắn. Lục dục túi đầu hôn hôn cái chán của nàng sau đó gần như không thể phát hiện mà đem cố hàm bên cạnh người gối đầu ném xa chút. Này trong cung luôn có chút biện pháp có thể kêu nữ tử càng dễ dàng thụ thai chút, tiền chiều con nối dõi không phong mới lưu lại quy củ, dị vãng phi tần mũi khi thị tầm sau, đều sẽ đem gối mềm lót ở heo hạ, cố hàm ngại không thoải mái, cơ bản không có dùng tới quá. Nhưng tuy là như, này, lục dục cũng đem kia gối đầu ném tới rừng đôi, hơi có chút nhắm mắt làm ngờ cảm giác. Cố hàm mơ hồ gian tựa đã nhận ra lục dục động tác Nàng mơ hổ không rõ hỏi. Hoàng thượng đang làm cái gì? Lục dục ánh mắt chợt lué, hắn dường như không có việc gì mà thu hồi tay, thấp thấp ôn thanh nói, không có việc gì, ngủ đi. Cố hàm vây được lợi hại, đối hoàng thượng cũng thật sự tín nhiệm, nghe vậy, trầm trọng mí mắt rốt cuộc khép lại đến cùng nhau, thực mau liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hôm sau tỉnh lại sau, lục dục theo thường lệ không hề bên cạnh người, cố hàm đánh ngáp ngồi dậy, chăn gấm theo động tác trượt xuống. Lộ ra nàng cổ cùng vai ngọc thượng như có như không ái mỗi dấu vết, gọi người dễ dàng đỏ mặt ra. Cựu niệm chẳng sợ thấy được lâu rồi, cũng không thói quen nương nương này phó đôi mắt dư mị bộ dáng, thấp giọng dối nói. Nương nương hảo sinh không biết xấu hổ. Cố hàm nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng dơ tay che lại ngáp, dư quang liếc cung nhân thu thập giường, lại nhìn thấy cung nhân từ góc chung tìm ra cái kia gối đầu khi, nàng đột nhiên di một tiếng. Cố hàm hỏi cửu niệm. Ta gần đây nghỉ ngơi khi Thực không quy củ sao? Thế ra con cái, chẳng sợ ngủ mơ gian, quy củ đều là không thể thiếu, nàng tuổi nhỏ khi, không thiếu bởi vì tư thế ngủ không chu toàn chính mà bị phạt. Cựu niệm thực buồn bực nương nương vì sao sẽ như vậy hỏi, đắp, nương nương tư thế ngủ nhất quán thực hảo. Lập tức, cố hàm giữa mày biểu tình có chút cổ quái. Nàng nhớ rõ nàng ngại kia gối đầu lót đến không thoải mái, trước nay đều là đặt ở bên cạnh người, nếu vô quá lớn hành động, kia gối mềm như thế nào cũng không nên dừng ở cung nhân mới vừa cố thu thập địa phương. Nàng trong lòng dâng lên một mạng hồ nghi, không khỏi nhớ tới đêm qua gian tựa hồ phát hiện hoàng thượng làm cái gì động tác. Cố hàm buồn bực, chẳng lẽ là hoàng thượng đem gối mềm ném xuống. Nhưng đây là vì cái gì? Gối mềm là dùng để trợ nữ tử thụ thai, hoàng thượng đem gối mềm ném xuống, chẳng lẽ là không nghĩ làm nàng có thai. Cố hàm nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm xúc cũng không khỏi thấp xuống, không bằng thần khởi khi như vậy tăng vọn, làm cho trong điện cung nhân mơ màng hồ đồ, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Cố Hàm hôm nay xuyên một bộ phấn mặt hồng vân gấm lụa cung trang, nàng sinh đến da thịt trắng nõn, hôm qua mới vừa được sủng ái, mặt mày nhìn quanh sinh tư, nhất tần nhất tiếu đều thấu chút phong tình dư mỹ, như phủ dung ánh mặt, nói không nên lời rung động lòng người. Cửu tư thế nương nương thượng trang, đốn kinh diễm mà sững sờ ở tại chỗ, chờ nương nương từ gương đồng trung khó hiểu nhìn về phía nàng khi, cửu tư mới mặt đỏ thai hồng mà hoàn hồn. Nếu Cố Hàm đắc ý, tự nhiên cũng có người thất ý. Dực An trong cung, Ngụy Tần bị biếm vị sau liền không được ở tại chủ điện, hiện giờ nàng cũng dọn tới rồi thiên điện, mà nhiều quý tần tương đối mà đứng, nhiều quý tần không rõ chân tướng, thật sự cho rằng ngày ấy hoàng hậu sinh non là ngụy tần tính cấy nàng, vẫn luôn đều đối ngụy tần âm dương quay khí. Lại cứ nhiều quý tần so ngụy tần vị phân cao, này dược gan cung nô tải cũng chỉ đến nghe nhiều quý tần. Trong khoảng thời gian này, nhã lạc lại có loại lại về tới năm đó mới vừa tiến vương phủ cảm giác, ngoài điện nhiều quý chỉ cây dâu mà mang cây hỏe thanh âm truyền đến, phá lệ choi thai. Làm nhã lạc bị bắt hoàn hồn. Nhã lạc quay đầu nhìn về phía doanh bên cửa sổ an tĩnh ngồi chủ tử, nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, nàng căn bản không biết chủ tử suy nghĩ cái gì. Chương 145 đệ 145 trương. Nhân lần này cung yến không có hoàng hậu ở, Cố Hàm sớm mà liền đi trước điện Thái Hòa, trời xui đất khiến, liền cùng Lục Dục tương bỏ lỡ. Loan trượng đến Di Hòa cung trước, Lưu An xoa mồ hôi lạnh chạy về tới. Hoàng thượng, nương nương đã trước hướng điện Thái Hòa đi. Lục Dục nhẹ chậc một tiếng. Hắn nhìn mắt sắc trời, xác nhận hiện tại mới giờ thìn quá nữa. Ngày xưa phá lệ lười nhắc người, hôm nay lại như vậy tích cực, xem ra trong lòng cũng không phải thực bình tĩnh. Lục Dục chưa nói cái gì, bình tĩnh gật đầu. Đi thôi. Hắn tự mình tới đón cố hàm, là muốn cấp cố hàm dành vinh dự, nhưng cố hàm đều không thèm để ý này đó, chẳng lẽ hắn còn làm người đi đem cố hàm một lần nữa thỉnh về tới. Điện thái hòa chung, cố hàm đang ở cùng Diệp Tu Dung nói chuyện, một cái tiểu thai giám vội vàng chạy vào. Để sát vào cố hàm thấp giọng nói nói mấy câu, cố hàm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, dây lát, nàng dơ tay vỗ chán. Tiến cung mấy năm, phàm cung yến, nàng cũng không từng cùng hoàng thượng cùng tiến cung ra quá, thế cho nên nàng căn bản không có cái này ý thức chờ hoàng thượng tới đón nàng. Kia tiểu Thái giam chính là cửu tư cố ý phái tới nói cho nàng tin tức, sao gần nói đường nhỏ, cho nên mới tới so hoàng thượng muốn sớm chút. Diệp tu dung thấy thế, ánh mắt hơi loe chút, hỏi, nương nương đây là làm sao vậy? Cố hàm hình như có chút thẹn thùng, hoàng thượng đi di hòa cung tiếp buồn cung, nhưng làm hoàng thượng một chuyến tay không. Diệp tu dung một đốn, bốn phía phi tần cũng cảm thấy trong lòng chua sót, có thể bị hoàng thượng đi tiếp, cùng tới tham gia cung yến. Từ trước đến nay là chỉ có hoàng hậu mới có đáy ngộ, cố hàm lại trưởng quản hậu cung, cũng bất quá là nhất phẩm phi vị, như thế nào có thể cùng hoàng hậu đánh đồng. Trong lòng tuy là lại nết toan, nhưng cái đó phi tần trên mặt cười cũng bất quá càng thịnh chút, ngôn ngữ gian cũng nhiều một chút ninh hót. Diệp Tu Dung liếc mắt an tĩnh điệu thấp nguy tần, trong lòng tắp lưới, ngày xưa nàng cảm thấy hoàng thượng sủng thuộc phi quá thịnh, nhưng hiện tại xem ra, thiệt tình cùng giả ý căn bản chính là vừa xem hiểu ngay. Đồng dạng thịnh sủng, hoàng thượng lo lắng chiêu phi có một phần không ổn, nơi trốn chiếu cố nhớ thương, mà gắt thuộc phi trên người, tựa sợ người khác sẽ không đem chú ý đặt ở thuộc phi trên người, khi đó thuộc phi nhưng gặp hậu cung phi tần không ít ghen ghét, nhưng hoàng thượng nhưng không có thế nàng hộ giá hộ tống. Cơ mấy năm thịnh sủng lại đến cùng chiêu Phi nương nương so sánh, tựa hồ cũng chỉ là hơi có chút thiên hướng thôi. Ngụy Tân dường như căn bản không phát hiện Diệp Tu Dung đang xem nàng, nàng rũ mắt, bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp, cung phi án trên bàn bãi đều là rượu trái cây, cũng không say lòng người, một ngụm rượu xuống bụng, Ngụy Tân chỉ cảm thấy đầu lưỡi còn sót lại một chút sắc vị. Trung thu yến, các hoàng tử tự nhiên cũng đi theo cùng tới, Thái hậu Bình Yên sau khi ngồi xuống, tiểu hoàng tử đã bị ôm tới rồi thái hậu trước mặt. Mọi người động tác có một lát cứng đờ. Cố Hàm cũng ngẩn ngơ mà xem qua đi, này vẫn là thái hậu lần đầu tiên ở trước mặt mọi người cùng vị nào hoàng tử thân cận, tuy nói thái hậu chỉ là trêu đùa tiểu hoàng tử mấy phen, nhưng này đó cũng là còn lại hoàng tử chưa từng có đãi ngộ. Cố Hàm dư quang liếc thấy hoàng trưởng tử, hắn chính nhấp môi chiều bên này nhìn qua, nho nhỏ người lại đã là có hoàng gia phong phạm, sống lưng định đến thằng tắp, hắn bị dạy dỗ rất khá, chẳng sợ lại cảm xúc rung chuyển, cũng chỉ là nhấp khẩn cánh môi. Khi cách gần 3 năm Hoàng trưởng tử cũng không hề là cái kia sẽ cảm xúc tiết ra ngoài đến sẽ phát lại đây đấm đánh nàng tiểu nhi. Cũng đúng, lúc trước hoàng trưởng tử là hoàng thất duy nhất con đua, cái gì đều phải tăng cường hắn tới, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì, thậm chí không cần tranh đoạt phụ hoàng sủng ái, hắn tự nhiên cũng không kiêng nể gì chút. Nhưng hôm nay, theo hậu cung con nối roi càng phòng, hoàng trưởng tử địa vị tựa hồ cũng nguy ngập nguy cơ, hắn nơi nào còn có thể như dị vãng tùy tâm sử dụng. huống hồ, hắn còn có Trần thị như vậy một cái nhà ngoại. Hắn nhất cử nhất động cũng không phải là hắn muốn thế nào liền thế nào. Cố Hàm cảm xúc không rõ mà nhíu mắt, nàng nhẹ uống một chén rượu thủy. Lục dục vào lúc này mới khoan thai tới muộn, phủ vừa ngồi xuống, Cố Hàm liền nhận thấy được hoàng thượng chiều nàng tức giận mà nhìn thoáng qua, tiêu Cố Hàm không thiếu được một chút chột dạ. Trước có hoàng hậu Cố, sau có thuộc phi bị biếm, hậu cung phi tần cũng bị sợ tới mức tan nhẫn, cho nên lần này trung thu yến thật không có người nào làm ra cái gì động tác nhỏ tới, yến hội an an tĩnh tĩnh mà tiến hành, dĩ nhiên Thấp hẳn Cẩm sư đã sai. Cái điều, nếu chỉ là đã sai, thực mau đền bù cũng liền thôi, nhưng vị này Cẩm sư rõ ràng tâm thái không tốt, khẩn trương, kia tiếng đàn căn bản vô pháp lại lọt vào tai. Diệp Tu dung lập tức như mày. Cố hàng mặt mày cảm xúc cũng nhạt điu chút, trong điện đột nhiên tĩnh một chút, tuy nói thực mau khôi phục náo nhiệt, nhưng rõ ràng không có vừa mới không khí, nhiều là che giấu. Không biết hai bỗng nhiên cao giọng một câu. Đã sớm nghe nói Lâm thị tiểu nữ tài nghệ song tuyệt, Không biết hôm nay có không có thể hiến khúc một đầu, cung chúc hoàng thượng cùng thái hậu nương nương thân thể khăn khang. Cố hàm không giấu vết mà nheo lại đôi mắt, nói như vậy, thế gian nữ tử sẽ không dễ dàng trước mặt mọi người đánh đàn thu hoạch, đều cảm thấy này nãi con hát mới có thể làm sự, duy độc vài loại tình huống có thể ngoại lệ. Một là cho trong nhà trưởng bối trúc thọ, nhị chính là giống như lúc này, lấy chúc phúc chi danh, hướng về phía trước vị hiến khúc. Này đó dưới tình huống, không chỉ có sẽ không làm người xem nhẹ hiến khúc người, ngược lại sẽ làm này thanh danh truyền xa. Cố Hàm cùng Diệp Tu Dung liếc nhau, khóe môi cười đều có chút lãnh đạm, các nàng toàn không phải ngốc tử, này trong cung cũng không có như vậy trùng hợp sự tình, không có nhất định tiêu chuẩn cầm sư căn bản lên không được trường hợp này, đạn sai rồi điều, còn viên không trở lại, cũng xứng làm cung đình nhạc sư. Đúng lúc vào lúc này, đương nhiên có người đề nghị làm Lâm ra tiểu nữ hiến khúc, đủ loại trùng hợp chỉ có thể thuyết minh là nhân vi. Diệp Tu Dung trong lòng cũng buồn bực, này hiến hội là nàng toàn quyền xử lý muốn dẫm lên nàng cùng chiêu phi lộ diện tự vị, vị này lâm ra tiểu nữ nhưng gánh nổi như vậy trọng phúc khí. Cố Hàm nhẹ liêm mí mắt, nàng bưng lên có chút phóng lạnh rượu, nhấp một ngụm, mới vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Lâm ra tiểu nữ là vị nào? Trong đám người thực mau rời khỏi một vị nữ tử, nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, lăng la tơ lửa thêm thân, vòng eo cực tế chỉ khó khăn lắm nắm chặt, lờ mờ gian liền có thể thấy được một thân phong tư, nàng tính cẩn nghe theo mà phục thân hành lễ, chỉ nhẹ nhàng mà dụ xuống cổ. Liên Lăng là làm người phát giác một cổ dịu ngoan ngu người. Thần nữ tham kiến hoàng thượng, thái hậu cùng các vị nương nương. Lục Dục liếc mắt cố hàm, không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy bực bội, này hậu cung liền không có một ngày an bình. Thật vất vả hậu phi không làm yêu, nay tiền triệu nhưng thật ra hận không thể lập tức nhúng tay hắn hậu cung công việc. Lục Dục chỉ nhìn mắt cái kia cái gọi là Lâm gia tiểu nữ, đích sát sinh đến phong tư trách người, nhưng hắn hậu cung vị nào phi tần không phải ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Ở các vị triều thần trong mắt, hắn chính là một cái thấy sắc nảy lòng tham hôn quân không thành. Lục Dục lãnh đạm mà nhìn trước mắt một màn, một lời không nói, vẫn là cố hàm đánh vỡ chờ mặc. Hôm nay Trung thu, không cần giữ lễ tiết, hôm nay hiến hội ra sai lầm, đợi lát nữa bổn cung không thiếu được muốn lạc hoàng thượng oan trách, vừa mới nghe người ta khen ngươi tải nghệ song tuyệt, bổn cung nhìn ngươi cũng cảm thấy vui mừng, ngươi nếu có chuẩn bị, nhưng nguyện Hiến khúc một đầu, liền cũng là giúp bổn cung lực lẫm sóng to. Giọng nói rơi xuống, Diệp Tu dung liền chiều nàng nhìn thoáng qua. Nay một fan nói thật sự xảo, nói là yến hội ra sai lầm, sợ hoàng thượng oán trách nàng, nửa câu không đề cập tới trách tội, câu câu chưa chưa đều lộ ra hoàng thượng đối nàng thịnh sùng thân mật. Lại một câu nếu có chuẩn bị, đem Lâm ra tiểu nữ trực tiếp đẩy hướng một cái thế khó xử tình cảnh, chỉ cần Lâm ra tiểu nữ dám đồng ý tới, liền có vẻ nàng hôm nay có khác dắp tâm, đặc biệt cuối cùng một câu lực lẫm sóng to, đem người đặt tại chỗ cao, nếu Lâm gia tiểu nữ làm được không tốt, kia mất mặt đã có thể ném quá độ. Lại cứ lâm ra tiểu nữ không thể không ứng, nếu không hôm nay cũng sẽ không có này vừa ra. Diệp Tu dung lại thả lỏng lại, chỉ vì Chiêu Phi đem sở hữu sai lầm đều ôm ở trên người mình, nói cách khác, không có trách tội nàng ý tứ, nàng cũng là có thể an tâm mà xem kịch vui. Nàng nhìn về phía cái kia cái gọi là lâm ra tiểu nữ, ánh mắt có một lát lạnh lùng. tưởng dẫm lên nàng làm bẻ, cũng không sợ xoay người rơi xuống nước. Lâm thị nữ trung quy là bán cầm, Người nọ cao tán cũng không phải hương ngôn nàng sắc có một tay hảo cầm nghệ, nhưng xưng vòng lương dư âm, một khúc từ bỏ, còn có rất nhiều người chưa từng hoàn hồn. Ở lâm thị nữ nhẹ nhàng thở ra nhìn qua khi, cố hàm khẽ đẩy đẩy lục dục, ôn thanh nói. Hoàng thượng, thần thiếp thích nàng khúc. Lục dục nhìn nàng một cái, đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, gật đầu nhàn nhạt nói. Người từ trước đến nay bắt bẻ, có thể được người một câu thích, nàng đảo cũng đều không phải là hư danh, người tới, thưởng. Chứ cái này ra Lại vô bên lời nói, kêu lâm thị nữ tửa hồ cũng không có còn lại ý tứ, túi đầu hành lễ sau, liền cung kính mà lui trở về. Toàn bộ trung thu hiến, trừ bỏ cái này tiểu nhạc đệm, không còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chờ Yến hội muốn tăng khi, hoàng thượng đống nhiên làm cái đại động tác, phong thưởng hậu cung. Cố hàm ở hoàng hậu tang trong lúc mới phong phi vị, nàng đã sớm đoán được hôm nay hoàng thượng sẽ phong thưởng hậu cung, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lần này cư nhiên sẽ còn có nàng phân. nàng quy xuống tạ ơn khi Đều không khỏi trinh lăng mà nhìn về phía lục dụng, trên mặt khiếp sợ không làm bất luận cái gì che lấp, chờ phủng thánh chỉ sau, nàng vẫn có chút như lọt vào trong sương ngủ. Quý phi, mai bốn phi đứng đầu, mặt trên còn sót lại hoàng hậu cùng hoàng quý phi vị phân. Nhưng trong cung vô chủ vị, nàng cái này quý phi cũng liền giống như phó sau đột nhiên nghe thấy lưu an tuyên chỉ phong nàng vì quý phi khi, cố hẳn còn không dám tin tưởng, nhưng nghe đến mặt sau, nàng ngược lại lý giải hoàng thượng vì sao như thế. Bởi vì hoàng thượng đem Diệp Tu dung vượt cấp thăng vì nhất phẩm phi vị, Chu Tần Đồng dạng vượt cấp lên tới tam phẩm tu dung vị phân. Tại đây hai người vượt cấp thăng vị dưới tình huống, nàng chỉ thăng một bậc, dường như cũng không phải thực tu hút, hậu cung rất nhiều người lần này đều có thể thăng vị, nhưng Duy Độc đã từng thuộc phi cùng đức phi, hiện giờ Ngụy Tần cùng Trần Tần không có một chút động tĩnh. Không ít người đều tâm tư di động, ở đại tứ phong thưởng hậu cung dưới tình huống, hoàng thượng đều chưa từng bận tâm Ngụy Tần cùng Trần Tần, xem ra hoàng thượng đích xác ghét các nàng. Tiến hội sau khi kết thúc, lục dục một câu ngữ tiền thượng có việc, mang theo lưu an vội vàng rời đi, Diệp Phi nhìn về phía cô hàm, hình như có lời muốn nói, nhưng cô hàm đỉnh chỉ nàng. Canh giờ không còn sớm, Diệp Phi mệt nhọc mấy ngày, không bằng hôm nay sớm chút trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói không mượn Diệp Phi gian nan mà xả ra một mặt cười. Đãi ngày mai lại nói, chỉ sợ hết thể đều bùi bầm rơi xuống đất, nàng nói cái gì cũng đều đã mượn Cho nên Diệp Phi không có nghe nàng mà là cười khổ xoa xoa cái chán, cung kính nói. Thần thiếp còn chưa chúc mừng nương nương vinh thăng quý phi. Cố hàm chưa đi phong hảo, ngày sau trong cung người đều đến tôn sưng nàng một tiếng chiêu quý phi nương nương. Vào cung bất quá 3 năm, liền đã có hôm nay địa vị, người khác toàn cầu mà không được. Cố hàm bước chân một đốn, biết được hôm nay là tống cổ không được diệp phi. Lúc này, cố hàm nhưng thật ra hâm mộ khởi hoàng thượng, một câu ngự tiền có việc, liền không người dám cản hắn. Nương nương cũng biết, nhị hoàng tử thân thể không tốt Thần thiếp một lòng chiếu cố hắn, đối với bên sự, thật sự là lực bất toàn tâm. Diệp Phi cũng thực thông minh, cho nên, nàng đoán được nàng vì sao sẽ thăng vị, có thể được quyền bính tự nhiên là hảo, nhưng ngụy Tần chỉ là biếm vị, nàng được sủng ái nhiều năm, ai đều không biết nàng có cái gì át chủ bài. Trung thu một quá, sang năm tuyển tú cũng đem sắp tới. Nàng thật sự không nghĩ trộn lẫn tiến này chảy nước đục. Trước 146 đệ 146 trương, Diệp Phi nói được chân tình thực lòng. Nhưng cố hàm đồng dạng không phải cái gì người hiền lành, Diệp Phi muốn bo bo giữ mình, ai không nghĩ. Cố hàm tự tiến cung tới nay, cơ hồ liền cùng bo bo giữ mình không có gì quan hệ. Diệp Phi hiện giờ có thể thăng vị, dưới gối lại nuôi nấng nhị hoàng tử, các loại chỗ tốt đều có, chuyện phiền toái lại nửa điểm không nghĩ dính vào người, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lại nói, làm Diệp Phi quản lý lục cung, chính là hoàng thượng ý chỉ, Diệp Phi không đi tìm hoàng thượng thoái thác, ngược lại vẫn luôn tìm tới nàng đó là cảm thấy nàng mềm lòng dễ nói chuyện đã vào này hậu cung liền làm không thành tự do người cố hàm không được diệp phi đồng dạng không được cố hàm đối Diệp Phi không có gì ác cảm nhưng diệp Phi câu nói kia rừng ở cố hàm nhĩ loại cũng rất có điểm trói thai Diệp Phi chiếu cố nhị hoàng tử mà đối còn lại sự lực bất tòng tâm nhưng nàng cũng đến chiếu cố Trạch nhi cùng An nhi cũng phân không ra quá đa tâm thần ở trong công việc và thượng cố hàm một bên ở trong lòng oán trách hoàng thượng cho nàng tìm phiên thoái một bên ôn thanh cự tuyệt Diiệp phithỉnh cầu Diệp Phi đích sắc vất vả, nhưng không biết Diệp Phi trong miệng bên sự ra sao sự. Diệp Phi ách thanh, nàng không nốc, đương nhiên nghe ra cố hàm ngủ ý, nàng biết nếu nàng tiếp tục chối tử, Chiêu Phi chỉ sợ hiểu ý có không ngờ. Có lẽ là ở người ngoài xem ra, có thể được quản lý lục cung chức quyền, nàng còn muốn mọi cách thoái thác, căn bản chính là không biết tốt xấu. Diệp Phi khó khăn lắm rụ mắt, là thần thiếp nói sai lời nói. Cố hàm một đốn, đảo cũng không nghĩ khó xử nàng, trước khi đi, bỏ xuống một câu lời nói. Diệp Phi nghe buồn cùng một câu, nếu vào này hậu cung, có chút phiền phức sự muốn tránh cũng trốn không thoát. Đến Hoàng thượng coi trọng chính là Thánh quyến, chẳng sợ Diệp Phi tưởng chối tử, cũng muốn thê rơi gối nhị Hoàng tử suy xét suy xét. Nay một phen lời nói, cũng là cố hàm thấy Diệp Phi không làm yêu mới có thành thật với nhau. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, bất luận Diệp Phi trong lòng như thế nào tưởng, Hoàng thượng coi trọng nàng, thả vị phân đều cho nàng thăng, liền đã không có nàng cự tuyệt quyền lực. Nếu Diệp Phi liều mạng không nghĩ thăng vị đại giới, cũng không cần dính tay lục cùng công việc, nàng đại nhưng tự mình cùng hoàng thượng đi nói. Nói câu khó nghe, nàng nếu thật sự tưởng điệu thấp bo bo giữ mình, vì sao phải đồng ý nuôi nấng nhị hoàng tử? Nếu nói khi đó là hoàng thượng thánh chỉ, hiện giờ đồng dạng cũng là nuôi nấng nhị hoàng tử khi không hảo cự tuyệt, hiện tại liền đến phiên nàng cự tuyệt. Cố hàm trong lòng Phạm nói thầm, nói nàng bất cận nhân tình cũng thế, tóm lại nàng sẽ không giúp Diệp Phi cùng hoàng thượng nói cái gì. Quý Phi nghi thức rời đi Diệp Phi ngừng ở tại chỗ thật lâu, Tố Lị khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Nương nương vừa rồi cùng Chiêu Quý Phi đang nói chút cái gì. Trong cung người đều khôn khéo, nàng nhìn ra được Chiêu Quý Phi rời đi trước, tâm tình hình như có chút không ngờ, đối nương nương thái độ cũng so lánh đẳng chút. Diệp Phi dơ tay xoa xoa giữa mày, nàng lắp đầu. Ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Tố Lị không rõ nguyên do. Đãi chạm và khi, Tố Lị mới biết được nương nương là ý gì, ngự tiền truyền đến thánh chỉ. Làm diệp phi cùng nhau xử lý chiêu quý phi xử lý lục cung công việc, hàm hy cung trên giới vui mừng khôn xiết đưa chuyển chỉ công công rời đi khi bước chân đều thực nhẹ nhàng. Tố lị đồng dạng cao hứng, nàng vừa muốn tiến nội điện, Bỗng nhiên nhớ tới sau giờ ngọ nương nương nói một phen lời nói, nàng dừng một chút, trên mặt vui mừng dần dần biến mất, thật cẩn thận mà bước vào trong điện, quả nhiên liền thấy nương nương trên mặt biểu tình nhạt nhạt. Tố lị chân chơi hỏi, nương nương đã sớm đoán được hoàng thượng sẽ có đạo ý chỉ này. Quản lý lục cung chính là chư vị chủ tử nương nương tha thiết ước mơ chuyện tốt, nương nương cư nhiên không vui. Tố lị không rõ nương nương suy nghĩ cái gì. Diệp phi hể hải mà gục xuống mi mắt, buồn cung không nghĩ trộn lẫn tiến các nàng. Tố lị buột miệng tốt ra. Nhưng này căn bản không phải do nương nương làm chủ. Dứt lời, tố lị vội vội che miệng, phanh một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nô tỉ nói lỡ, cầu nương nương trách phạt. Trong điện thật lâu sau chưa từng có thanh âm hảo sau một lúc lâu. Diệp Phi mới trưởng hù một tiếng. Ngươi đứng lên đi. Tố lị run run. Lộng lộng mà đứng lên. Diệp Phi tự dễ cười. Ngươi nói được không sai. Này đó căn bản không phải do buồn cung làm chủ. Chỉ là tưởng tượng đến ngày xưa an bình một đi không trở lại. Buồn cung liền cảm thấy không cam lòng. Tố lị chỉ cảm thấy nương nương chui rúc vào sướng châu. Nàng thấp giọng hàm hồ nói. Sớm tại nương nương lựa chọn nuôi nấng nhị hoàng tử khi. Cũng đã trộn lẫn vào được. Hoặc sớm hoặc văn thôi. Nói câu khó nghe. Triều quý phi vẫn luôn ở vào nước sôi lửa bỏng trung, ngược lại nương nương có thể an an tĩnh tĩnh mà tránh ở một bên ngôi nấng nhị hoàng tử lâu như vậy, đã là đủ vận hạnh. Nương nương không còn sớm chút có điểm hộ thân năng lực, chờ người khác nhớ tới nương nương dưới gối nhị hoàng tử khi, khi đó nương nương chẳng phải là mặc người sâu xé. Tố Lệ nói giống như đánh đòn cảnh cáo, lạnh sinh sinh mà đem Diệp Phi gõ tỉnh, nàng thái dương chịu đau, khẽ thở dài thanh. Là buồn cung xí ngốc. Tố Lệ không dám tiếp lời này, nương nương không màng danh lợi. Là người khác so không được. Diệp Phi chỉ nghĩ cười, cái gì không màng danh lợi, chỉ là sợ phiền toài thôi. Nếu thật sự không màng danh lợi, lúc trước liền sẽ không vô cùng cao hứng mà tiếp nhận nhị hoàng tử. Giây lát, Diệp Phi mới nhẹ giọng nói. Chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai đi Di Hòa cung cấp nương nương buổi tội. Tố lị thấy thế liền biết nương nương nghĩ thông suốt, nhanh nhẹn mà ứng thanh. Mà bên kia, cố hàm căn bản không có dối dám Diệp Phi sự, nàng vừa mới trở lại Di Hòa cung. Liền thấy trong cung đã là ngồi một vị khách không ngợi mà đến. Cố hàm giận chừng mắt nhìn chính không lương trêu đùa An Nhi Chu Tu Dung, tức giận nói. Ngươi không trở về trong cung, tới ta nơi này làm chi. Chu Tu Dung thu hồi tay, cười mịa một chút, ta xa xa nhìn ngươi ở cùng Diệp Phi nói chuyện, không tốt hơn trước quấy giày, liền trước tới một bước. Cung nhân thế cố hàm đi dường giả cung trang cùng trang sức, cố hàm mới một thân thoải mái mà ngồi xuống cùng Chu Tu Dung nói chuyện. Có thể kêu ngươi một tán yến hội liền chạy tới. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói tới đây, Chu Tu Dung liền vẻ mặt cổ quái, nương nương nhớ rõ trong yến hội vị kia Lâm ra tiểu nữ. Sự tình mới vừa phát sinh không lâu, Cố Hàm tự không có khả năng quên, thậm chí vừa nhớ tới, trên mặt nguyên bản nhạt nheo ý cười tức khắc biến mất không thấy. Bất quá, Cố Hàm nhíu như mày, bất luận Lâm ra ẩn giấu cái gì tâm tư, chỉ cần kia Lâm thị nữ một ngày không tiến cung, còn không đến các nàng coi trọng thời điểm, đáng giá Chu Tu Dung tự mình đi một chuyến. Đột nhiên, Cố Hàm một đốn Nàng tựa nghĩ tới cái gì? Lâm ra tiểu nữ. Cố hàm nhẹ nhúng mày, buồn cung nhớ rõ, cùng chúng ta cùng tuyển Tú tiến cung Lâm Thị mới là Lâm ra đích đấu nữ, hiện giờ vị này lại là từ chỗ nào chạy ra. Chu tu dung thật là vì chuyện này mà đến, nàng đứa môi. Vị này Lâm Thị nữ, nương nương có lẽ là chưa từng gặp qua, nhưng ta từng gặp qua một hai mặt. Vinh dương hầu phủ kia mấy năm không hảo quá, hơn nữa cố đường chết bệnh, cho nên cố hàm ra tới tham gia yến hội Hiếu Nhận thức kinh thành quý nữ cũng liền kia mấy cái cùng nàng tuổi sắp xỉ. Hoàng thượng đăng cơ sau, Chu thị cùng Lâm thị đều theo nước lên thì thuyền lên, Chu Tu Dung tự nhiên biết đến tin tức nhiều một ít. Chu Tu Dung nói, ngoài cung lâm gia cũng đã xảy ra một chuyện lớn, tự hoàng hậu bị bệnh sau, Lâm gia chủ mẫu liền ốm đau trên giường. Cùng Vinh Dương hầu phủ bất đồng, Quốc công phủ hậu viện nhưng vẫn luôn không bình tĩnh, Lâm Quốc công sủng ái thiếp thất từng cũng là có tiếng, nhưng lúc trước có hoàng hậu ở, Lâm Quốc công mới có sở thu liễm. Lâm Phu nhân dưới trường có tam nữ một tử, trưởng nữ cùng tiểu nữ hiện giờ đều đã qua thế, nhị nữ đã sớm gả cho cái môn đang hộ đối nhân ra, con vợ cả nhưng thật ra cũng có năng lực, nhưng tuy là như thế, Lâm Quốc Công đi chính viện số lần cũng một lần so một lần thiếu. Vị này Lâm Thị nữ ngoại thiếp thất sở ra, khoảng thời gian trước mới vừa bị ghi vào dưới danh của chính thất, nhớ vì con vợ cả. Chu Tu Dung nói tới đây, Cố Hàm cũng sẽ biết Lâm Thị đánh bản tính, sang năm liền phải tuyển tú, Lâm Quốc Công từng là quốc cứu gia. Hắn nào bỏ được vương này phân vinh quang. Lâm gia tất nhiên sẽ lại làm nữ tử tiến cung tuyển tú. Đương Kim coi trọng đích thứ, đích nữ cùng thứ nữ căn bản không thể đánh đồng, chẳng sợ thứ nữ bị tuyển vào cung, vị phân cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Cho nên Lâm gia mới có này một chuyến ăn bài. Cố Hàm Pha cảm thấy ghê tởm, Lâm thị chủ mỗ thượng ốm đau trên giường, con gái mất đi bi thống chỉ sợ cũng không hoán lại đây, Lâm Quốc công liền gấp không chờ nổi mà làm Lâm thị chủ mỗ nhớ dưỡng tiếp thất sở ra trong đó công và tư vài phần, người ngoài nhưng không thể hiểu hết. Đột nhiên, cố hàm cười lạnh một tiếng. Lâm ra muốn cho con cái vào cùng, buôn chính là hoàng hậu vị trí, kể từ đó, nàng cũng liền thành lâm ra cái đinh trong mắt, chắc không được sẽ ở hôm nay trong yến hội làm yêu, bất quá tưởng nói cho mọi người, nàng không bằng tiên hoàng hậu thôi. Cố hàm không ngờ cùng tiên hoàng hậu so, nhưng cũng bị lâm ra cách làm ghê tẩm đến không được. Cố hàm mặt lạnh ra lệ Hôm nay yến hội cầm sư điện tiền thất nghi, trưởng trách 30 theo nàng ra cung đi thôi. Cố Hàm sẽ không muốn cái kia cầm sư thánh mạng, nhưng trên đời này làm người sống không bằng chết biện pháp có rất nhiều, nàng đảo muốn nhìn một cái, bị trong cung đuổi ra ngoài người, ai dám thu lưu tử tế nàng một phân. Cầm sư cùng lúc trước gã liếu nhưng bất đồng, trong cung đã sớm không có hoàng hậu, Lâm ra tưởng nhúng tay hậu cung công việc, tay cũng rỗi không được như vậy chường, bất luận kia cầm sư bị hiếp bức vẫn là lợi dụ, nàng rất có cơ hội hướng Cố Hàm hoặc là Diệp Phi thuyết minh tình hình thực tế. Nếu nàng lựa chọn này một cái lỗ liền phải gánh bác đến khởi hậu quả. Chú Tu Dung đối Cố Hàm cách làm không tỏ ý kiến, nhưng nàng có điểm tò mò. Ngày mai tuyển tú nếu thật sự có vị này Lâm Thị Nữ, nương nương phải làm sao bây giờ? Cố Hàm xả ra một mặt nhìn không ra cảm xúc gợi, nàng một lòng muốn tiến cung, ta nếu bác nàng ý, đảo có vẻ bất cận nhân tình. chu Tu Dung trong lòng đảo chịu một hơi. Nàng hiện giờ cũng không phải là mới vừa tiến cung khi, tự nhiên nghe được ra Cố Hàm trong lời nói lạnh leo. Lâm Thị Nữ ở ngoài cung Cố Hàm không làm gì được nàng, nhưng nếu vào này hậu cung, lấy Cố Hàm hiện giờ năng lực, muốn làm khó dễ nàng, bất quá dễ như trở bàn tay sự. Lâm Thị Nữ không tiến cung thượng hảo, một khi tiến cung. Chu Tu Dung lắc lắc đầu, trong lòng đối vị kia Lâm Thị Nữ dâng lên một mặt xem kịch vui đồng tình. chương 147 đệ 147 trương. Bóng đêm tiệm thâm, dự gan trong cung, nhã lạc thất thần mà nhìn cái kia vừa mới bị tiện đi bóng người. Nếu Cố Hàm ở chỗ này, Khẳng định có thể nhận ra cái kia rời đi bóng người, đúng là hoàng hậu sau lại bên người tỷ nữ Phục Linh, lúc trước hoàng hậu khó sinh, lấy lệnh triêu nghi thân chết bị ấn xuống không để cập tới, tất cả mọi người bỏ qua Phục Linh người này. Mà nay ngày, Phục Linh bỗng nhiên xuất hiện ở dựng căn cung, bất luận như thế nào xem, đều không giống bình thường. Hảo sau một lúc lâu, nhã lạc tựa hồ nghe thấy nương nương hô nàng một tiếng, mới khó khăn lắm hoàn hồn, nàng biết nàng không nên tiếp tục xưng hô chủ tử vì nương nương, nhưng nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen căn bản không phải nhất thời có thể sửa đổi tới. Nhã Lạc lại chiếu bóng người biến mất địa phương nhìn thoáng qua, mới nhắm mắt, xoay người bước nhanh trở về. "Chủ tử." Ngụy Tần Đầu cũng chưa nâng, dường như căn bản không có phát hiện Nhã Lạc tâm tình phức tạp, bình tĩnh mà phân phó. "Trời lạnh, đem doanh cửa sổ đóng lại đi." Nhã Lạc nhanh nhẹn mà đem cửa sổ đóng lại, trong điện ánh đến chưa ám, nàng muốn nói lại thôi có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng Ngụy Tần là hạ quyết tâm làm bộ nhìn không thấy, Nhã Lạc cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Phục Linh cùng nương nương nói gì đó. Vừa mới Phục Linh cùng nương nương nói chuyện khi, đem nàng đều khiển ra cung điện, cho nên Nhã Lạc căn bản không biết Phục Linh đến tuột cùng nói gì đó. Nhưng bất luận Phục Linh nói gì đó, khẳng định đều không có hảo ý, Nhã Lạc lo lắng để phòng đến lợi hại, một lòng bang bang đến nhảy cái không ngừng, nàng tổng cảm thấy có chút bất an. kia chính là Hoàng Hậu. Khả năng ở tuyển tú kia phê phi tần trong mắt, Hoàng Hậu dường như khinh phiêu phiêu mà đã bị rơi đài Nhưng Nhã Lạc rất rõ ràng, những cái đó đều bất quá là Hoàng hậu nương nương thời gian không nhiều lắm, muốn thay trong bụng con vua sớm làm tính toán, mới có kia một loạt hoàng đường sự. Đỉnh Hoàng thượng coi thường, cùng nương nương giao đấu hơn năm lôi đài, lúc trước Đức Phi có tử, đều không thể dao động nàng nửa phần địa vị, Hoàng hậu buông tay nhân gian đến vội vàng, nhưng Nhã Lạc không tin Hoàng hậu không có một chút phía sau sự an bài. Mà Phục Linh xuất hiện cũng chứng minh rồi nàng phỏng đoán. Hoàng hậu lúc trước khó sinh, Căn bản không có dư lực cùng Phục Linh công đạo cái gì, này đó an bài tất nhiên đều là ở Hoàng hậu sinh sáng trước. Mà Hoàng hậu sở hữu như hoa, khẳng định đều là căn cứ trong bụng thai nhi là Hoàng tử mà đến. Như vậy Hoàng hậu muốn nhằm vào người, có thể nghĩ. Nhã lạc bị ý nghĩ của chính mình sợ tới mức mặt mùi trăng bệnh, Ngụy Tân vẫn luôn không nói chuyện, nàng gấp đến độ đều mau khóc ra tới, nương nương, bất luận Phục Linh nói gì đó, đều không thể tin a Nếu thật là yếu hại chiêu quý phi, lúc trước Hoàng hậu chính mình đều không có làm được. Tất nhiên không phải cái gì dễ như trở bàn tay sự. Nhã lạc đều phải điên rồi. Hoàng hậu sinh thời cùng nương nương từ trước đến nay không đối bản. Như thế nào sẽ làm Phục Linh tới tìm nương nương? Nhã lạc tận tình khuyên bảo nói rất nhiều. Nhưng Nguyễn Tần rũ mắt thật lâu sau. Chỉ bình tĩnh mà nói một câu. Ngươi cũng nói Hoàng hậu thực thông minh. Chắc không được đều nói nhất hiểu biết chính mình không gì hơn địch nhân. Nàng tự nhận đối Hoàng thượng tâm tư tàng rất khá. Lại cũng không có dấu giếm được Hoàng hậu đôi mắt. hoàng hậu biết Nàng nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng Phục Linh nói. Nhã lạc thanh âm đột nhiên ý bật, nàng lao đem nước mắt. Nương nương thật sự không tiếc đem chính mình bồi đi vào sao. Chẳng sợ chỉ là tần vị, nhưng nương nương cũng ngao ra tới, đã sớm không phải lúc trước mới vừa vào phủ lúc, ngài dưới chướng có tiểu công chúa, bất luận người khác nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng cũng đến kính ngài vài phần, hiện tại như vậy không hào sao. Không cần bị hoàng thượng làm cho bia ngắm dựng ở trong cung, nương nương rốt cuộc có thể chính mình làm chính mình, nhã lạc không hiểu. Nhưng cái đó tình tình ái ái liền thật sự như vậy quan trọng sao? So tánh mạng còn quan trọng. Nương nương đã từng đem tánh mạng xem đến nặng nhất, hiện giờ đây là làm sao vậy? Nhã lạc đông nhiên không biết, hoàng thượng đối với nương nương tới nói, là phúc hay họa Nguy tân hướng nhã lạc nhấp ra một mặt cười, làm nhã lạc tâm chịu chịu đến đau, Ngụy tân nhẹ giọng nói. Nhưng ta không cam lòng. Nàng bồi hoàng thượng như vậy nhiều năm, dựa vào cái gì cố hàm gần nhất, nàng liền phải cấp cố hàm thoái vị. Này trong cung được sủng ái cùng không toàn xem cá nhân thủ đoạn, nếu cố hoàng thật sự không có tránh thoát này một kiếp, cũng là nàng mệnh không tốt. Ngụy Tần Thế Nhã lạc xoa xoa nước mắt, Nhã Lạc đã biết nương nương lựa chọn, nàng quy trên mặt đất hủy diệt nước mắt, đập đầu xuống đất, nàng cung kính nói: "Lúc trước là nương nương cứu nô tỳ cái mạng, bất luận nương nương muốn làm cái gì, nô tỳ đều sẽ bồi nương, nương chỉ cầu nương nương không cần bỏ xuống nô tỳ đi làm những cái đó nguy hiểm sự." Ngụy Tần bỗng nhiên xoay đầu, gắt gao nhắm mắt lại. Không cho nhã lạc thấy nàng sắp sửa mãnh liệt mà ra cảm xúc. Kỳ thật có nhã lạc như vậy trung phó ở, cũng không ngủng công nàng tiến cung này một chuyến. Nhưng nàng không cam lòng a Cố hàm đối rực an cung sự một mực không biết, nàng đang bị hoàng thượng lánh một chỗ mà đi, mắt thượng bị trói xác khăn nàng thấy không rõ con đường phía trước, trong lòng khó tránh khỏi bất an, không khỏi nắm chặt lục rụt tay. Hoàng thượng muốn mang thần thiếp đi chỗ nào. Cố hàm có điểm bất lực mà dối tay ở phía trước sờ loạn, trước mắt một mảnh ám Lục rụng cầm tay nàng, sau đó đẩy nàng bạ vai, khó được thấy nàng dáng vẻ này, hắn trong mắt nảy lên một mặt ý cười, mau tới rồi. Lại đi rồi một đoạn đường, liền ở cố hàm muốn sinh đoán giận thanh, đông nhiên phía sau chuyển đến một tiếng. Tới rồi. Trước mắt xa khăn bị hủy đi, cố hàm vừa muốn nói chuyện, ngẳng đầu trong nháy mắt tức khắc nói không ra lời. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cây niên đại xa xăm cây hoa quế, thủ thân có cố hàm hai người đại, treo một mảnh kim hoàng, hoa quế thơm nồng nâng Cố Hàm chỉ cảm thấy chính mình bị nị ở nùng hương trung. Nhưng này đó đều không phải Cố Hàm khiếp sợ nguyên nhân, kia cây cây hoa quế thượng không biết khi nào bị treo đầy vải đỏ điều, bốn phía còn treo lên đèn lồng màu đỏ, trang bị tiểu nguyệt đầy sao, đột nhiên đập vào mắt, bị đến một chút chấn động. Cố Hàm khó khăn lắm hoàn hồn, nàng ngơ ngẩn chuyến mắt, hình như có chút mờ mịt. Hoàng, hoàng thượng, đây là cái gì? Kỳ thật Cố Hàm là có chút suy đoán. Kinh thành ngoại có một tòa thanh minh chùa, trong viện có một viên trăm năm cây quả. Mặt trên liền treo đầy vải đỏ điều, nhiều là dùng để kỳ nguyện, sau lại kia chỗ liền thành rất nhiều cả trai lẫn gái cầu nhân duyên địa phương. Loại này kinh thành thịnh cảnh, cố hàm chưa tiến cung khi, cũng từng đi xem qua. Nhưng nàng biết rõ nàng sắp sửa tiến cung, cho nên, nàng chưa từng quải quá bất luận cái gì vải đỏ điều. Khi đó cảnh tượng, cùng trước mắt một màn dữ dội tương tự, tương tự đến cố hàm liếc mắt một cái liền nhìn ra lục dục muốn làm cái gì. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cố hàm mới có chút nói không ra lời. Thậm chí, cố hẳn có điểm mê võng, nàng biết, lục dục đối nàng có chút tình yêu nam nữ, liền dường như lúc trước tại trường án đối trưởng tỷ như vậy, khá vậy có lẽ là bởi vì hắn là hoàng thượng, cố hẳn cũng không cảm thấy điểm này rõ ràng. Chỉ là một chút tâm tư, đáng giá hoàng thượng như vậy giống chống khua trên sao. Lục dục rất ít vì một nữ tử mất công, đặc biệt là ở thảo nữ tử niềm vui thượng, có thể nói đây là đầu một chuyến, từ trước đến nay đều là hậu phi đem một trái tim chân thành phùng thượng, chờ đợi chờ hắn rủ lòng thương Cho nên, ở Cố Hàm đặt câu hỏi khi, Lục Dục không khỏi có chút khẩn trương, hắn trong tay háo vướt ve bản giấy, nhìn như bình tĩnh nói: "Chính ngươi đi xem." Cố Hàm ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, ở muôn vàng ngọn đèn dầu chung, nàng mắt hạnh trung tựa thỉnh vô số sao trời, tiêu Lục Dục hô hấp đều đốn một sắc. Cố Hàm tiến lên, hái được một cây vải đỏ điều, nàng tuyển mảnh vải vị trí thư hảo, chỉ cần thoáng nhón mũi chân liền có thể đủ đến, Cố Hàm thấy vải đỏ điều thượng dùng mực nước viết tự. Ngắn ngủn mấy chữ. Lâm nàng lông mi gần như không thể phát hiện mà run lên. Lục dục, Cố Hàm. Cố Hàm biết hầu có điểm phát khẩn, nhất thời thế nhưng cảm thấy này căn mảnh vải có điểm phòng tay, trong thiên hạ ai dám thẳng hô thánh thượng tên họ. Nàng ý thức được cái gì, lại hái được mấy cây mảnh vải, mặt trên nội dung không có sai biệt. Cố Hàm kinh ngạc đến ngây người. Nay một cây thịnh cảnh, thế nhưng đều là hoàng thượng tự mình để bức viết. Phía sau phủ lên đám áp, vòng eo bị một đôi cánh tay ôm lấy, Cố Hàm biết phía sau là người phương nào. Nàng vô thố, mà quay đầu lại, khó khăn lắm cắn thanh. Hoàng thượng, Lục Dục thấp thấp ứng thanh. Cố Hàm nuốt nuốt nước miếng, nàng đầu có chút ngây ra, sau đó nói một câu, "Này không hợp quy củ." Tựa hồ mỗi lần ở đối mặt Lục Dục thẳng thắn tâm tư khi, nàng đều phải nói thượng như vậy một câu. Nhưng Cố Hàm nói được không sai, trừ bỏ hoàng hậu, không có người có thể cùng hoàng thượng song song, chẳng sợ chỉ là rừng ở giấy bố thượng mà tự. Lục Dục có chút khí, cũng có chút bực, khế nàng lỗi thời bực nàng cố ý giả ngu, hắn khẽ cắn nữ tử cổ, môi răng gặp phải nàng ra thịt kia trong nháy mắt, nữ tử thân mình rõ ràng run dày hạ, tinh tế trắng non trên cổ nhanh chóng nảy lên một tầng hồng đỏ. Lục Dục ánh mắt hơi ám, hắn ách thanh nói: "Hàm Nhi, ngươi biết rõ chấm tâm ý." Lục Dục chưa bao giờ đối một nữ tử như thế thận trọng quá, lại cứ nữ tử đối hắn cũng không như thế nào để bụng, mấy phen biểu lộ tâm ý đều bị nàng trốn rồi qua đi. Hiện giờ, hắn đem hắn tâm ý, cơ hồ toàn bộ mổ da bãi ở nàng trước mặt. Không cho nàng bất luận cái gì tránh nẽ cơ hội. Hắn ở cố hàm bên thai nhẹ giọng nói. Hàm nhi, châm tâm duyệt người. Cố hàm hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu im tiếng. chương 148 đệ 148 trương. Lục dục bày tỏ tình yêu cực nóng lại bá đạo, căn bản không cho cố hàm trốn tránh cơ hội. Cung nhân sớm không biết khi nào lui ra, lại bất động thanh sắc mà trùng quanh vây lên. Khắp nơi tựa hồ chỉ còn lại có nàng cùng lục dục hai người, vải đỏ điều phiêu phiêu lẻ loi che ở nàng trước mắt. Làm cố hàm mơ màng hồ đồ mà liền dựa vào cây hoa quế thượng, vuột kẻ thân cây cổm đến phía sau lưng chút đau. Tế tế mật mật hôn rơi xuống, làm người có điểm đáp ứng không xuể, cố hàm hai tay bị bắt vô lực mà phản ở lục dục trên cổ, chỉ ở khó có thể tự kiểm chế thời điểm, mất khống chế cắn thượng lục dục bả vai, ức chế câm mồm trung tướng muốn tràn ra rách nát than nhẹ. Cố hàm giống như nghe thấy được lục dục một tiếng cười nhẹ, làm nàng bực đến hoãn, cắn người lực đạo hơi trọng chút. Lục dục hít hà một hơi. Là hắn đã quen Cố Hàm lúc này tính tình từ trước đến nay không được tốt lắm. Sau một hồi, mưa gió sầu nghỉ, Lục Dục dùng một kiện áo choàng đem người bao lấy, kín mít mà che giấu nữ tử thân thể, nàng đỏ mặt đến không dám gặp người, đem đầu tất cả chôn ở hắn bả vai chỗ, nàng hơi nghiêng đầu, ấm áp hô hấp chiếu vào hắn trên cổ, Lục Dục rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc. Cố Hàm khả năng không biết, nàng chỉ có ở ngay lúc này mới vô cùng mà ỷ lại hắn. Cố Hàm bị hắn lăn lộn đến quá sức, mệnh đắc thủ đều nâng không đứng dậy. Trung thu kiểu nguyệt đem viên, ảnh ngược ở hai người trên người, ở bóng cây lắc lư rằng kéo xuống rất dài bóng ma. Cố hàm lơ đã ngẩn đầu liếc thấy bầu trời kiểu nguyệt, nàng một đốn, đống nhiên nói câu. Hoàng thượng, ánh trăng viên. Đây là nàng ở trong cung quá cái thứ ba Trung thu quốc hiến, cũng là nàng cùng Hoàng thượng quá cái thứ nhất Trung thu. Lục dục phẳng phất rũ túi đầu, hắn đáp, chấm ở. Có lẽ là bị hắn trong lời nói ôn nhu mê hoặc, hay là bỗng nhiên nhớ nhả, cảm thấy Trung thu khi một người gian nan. Cố hàm cũng không nghĩ kỹ, liền hỏi ra một câu, về sau mỗi một năm trung thu, hoàng thượng đều bồi thần thiếp quá sao. Nàng hỏi đến quá mức, cho dù là hoàng hậu, đều không thể đến hoàng thượng như vậy một câu bảo đảm. Đặc biệt là sang năm tuyển tú sắp tới, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cố hàm này một câu dò hỏi tựa hồ căn bản không có cái gì ý nghĩa. Lục dục cũng như nàng suy nghĩ trầm mặt một cái trước mắt, cố hàm trong mắt trước lượng biểu tình lặng yên ảm đạm một chút, một đường không nói gì mà trở lại di hoa cung Cố Hàm mới đưa chuyện này ném tại sau đầu. Có hay không lục dục, trung thu một ngày, Cố Hàm làm theo có thể vô cùng cao hứng mà vượt qua, từ trưởng tỷ qua đời sau, Cố Hàm đã sớm minh bạch, không có ai sẽ vẫn luôn bồi ai. Cố Hàm như vậy nghĩ, Lặng Yên nắm chặt không biết khi nào nắm ở lòng bàn tay một cái vải đỏ điều. Ngã vào Di Hòa cung nội điện trên giường, liền ở Cố Hàm mơ màng sắp ngủ khi, nàng vòng eo thượng bỗng nhiên ôm lên một bàn tay, bên tai chuyển đến lục dục trầm thấp thanh âm. Chớ nghĩ tới vẫn là tưởng bồi ngươi cùng nhau. Mỗi năm trung thu đều ở, lục dục chính mình đều không thể bảo đảm, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, ít nhất giờ khắc này, hắn so cố hàm còn muốn hy vọng, mỗi năm trung thu đều sẽ có nàng tiếp khách. Nữ tử chỉ là hỏi qua một câu, dường như căn bản không để bụng đáp án. Nhưng lời này đổ ở lục dục ngực, làm hắn đêm khuya tĩnh lặng khi nửa phần buồn ngủ đều không có. Cố hàm như cũ nhắm hai mắt, nhưng nàng hô hấp rối loạn một sát, nàng ngơ ngẩn mà không biết làm gì tưởng Không thành tưởng hoàng thượng thế nhưng có thể thật sự cho nàng hồi đáp, nàng theo bản năng mà suy nghĩ, hoàng thượng từng đối bao nhiêu người nói qua những lời này, nhưng không thể ước chế, nàng thoáng nhấp môi, mới ngăn chặn khỏe môi biên độ. Trong điện thật lâu nghe không được thanh âm, lục dục hận đến ngỡ rằng, nữ tử rõ ràng không ngủ, nhưng chính là không trả lời hắn. Tức giận qua đi, chính là một trận trột dạ chẳng lẽ là hắn đáp lại đến quá muộn, têu nàng không cao hứng, nói không rõ cái gì cảm xúc hoặc là biết từ nữ tử trong miệng không chiếm được chính mình muốn đáp án, lại hoặc là biết đáp án chưa chắc có vài phần thiệt tình. Lục dục hôm nay biểu lộ tâm ý sau, cũng không có đi hỏi cố hàm đối hắn ý gì. Hắn chỉ là bá đạo mà làm cố hàm đã biết này phân tâm ý, sau đó không thể không lựa chọn tiếp thu. Trung thu đêm hoang đường sự, chẳng sợ trước đó cung phi không biết, hôm sau cung phi cũng đều biết được rõ ràng. Rốt cuộc này hậu cung không có bí mật, hoàng thượng hôm qua đem đêm mang theo chiêu quý phi rời đi di hòa cung. Hôm nay có cung phi phái người theo bọn họ hành tẩu lộ tuyến tìm đòi dò ra kết quả thẳng làm kia cung phi cơ tim rào đau. Kia một mảnh vải đỏ điều, đem cung phi mắt đều nhiễm hồng. Nhưng là, chờ kia cung phi đem này tin tức truyền ra đi, một loại phi tần phái người đi nhìn lên, kia một cây vải đỏ điều cũng đã sớm toàn bộ biến mất không thấy, tức khắc đem cái kia cung phi tức giận đến ngực buồn đau. Ham hi trong cung, tố lị tay chân nhẹ nhàng mà tiến vào, diệp phi ngồi ở trước bàn trang điểm. Từ gương đồng trung liền có thể thấy Tố Lị vẻ mặt bắt quái. Diệp Phi bất đắc dĩ vô chán, năm rồi, nàng này trong cung ăn không ngồi rồi, Tố Lị không đàng hoàng ái xem náo nhiệt cũng liền thôi, ngày sau hàm hy cùng bị mọi người xem ở trong mắt, Tố Lị lại như vậy, liền không đủ hồn trọng, dễ dàng bị người khác bắt chẹt được điểm. Không đợi Diệp Phi nói cái gì, Tố Lị liền toàn bộ nói. Nương nương nhưng nghe nói tối hôm qua trong cung phát sinh sự tình. Tả hữu không có việc gì, trong điện cũng không người khác. Diệp Phi có thể có có thể không mà ứng thanh Tố lị càng thêm hăng say Tuy nói còn lại chủ tử cũng chưa nhìn thấy Nhưng nhiều tu dung nói được có cái mũi có mắt Nương nương cảm thấy kia phiên lời nói có thể tin sao Nhiều tu dung cũng là hôm qua phong thưởng hậu cung đến ních giả Nàng tiến cung Nhất vãn Lại cũng là sớm tới rồi một cung chi chủ vị trí Ngắn ngủn mấy tháng Nàng cung Ngụy tần ở Dược An cung địa vị liền phiên cái điên đảo Nhưng hôm nay nhiều tu dung truyền ra tới tin tức Làm tố lị nghe được căn bản không dám tin Cái gì hoàng thượng vì chiêu quý phi nương nương viết một cây vải đỏ điều, mặt trên toàn là hai người tên họ? Sao có thể là hoàng thượng làm ra sự? Diệp phi chỉ là từ gương đồng trung chậm gì gì mà liếc nàng liếc mắt một cái, không sao cả nói, có cái gì không thể tin, nhiều tu dung lại lớn mật, cũng không dám đối hoàng thượng cùng chiêu quý phi nói hồ nói tả. Tố lị theo bản năng phản bác. Chính là. Diệp phi đánh gãy nàng, không có chính là. Tố lị khó hiểu, liền thấy nương nương cười như không cười mà liếc hướng nàng. Các ngươi không tin chuyện này, đến tuột cùng là cảm thấy không có khả năng, vẫn là không nghĩ tin. Tố lị tức khắc ách thanh không nói gì. Diệp Phi không tiếng động mà lắc lắc đầu, không ngừng tố lị, này mãn hậu cũng đánh không tin lý do thoái thác phi tần, đến tuột cùng thật sự tin cùng không, cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Nhưng Diệp Phi biết, các nàng không dám tin, nếu không nhiều vớ vẩn, Hoàng thượng đối chiêu quý phi động tâm ý, kêu mãn hậu cùng còn lại phi tần tính cái gì. Diệp Phi lười đến quản này đó lung tung rối loạn sự. Đại thu thập thỏa đáng, Diệp Phi liền mang theo tố lỷ chiều di hòa cung đi, nàng hôm qua nói chuyện thảo chiều quý phi không ngờ, hôm nay chính là buôn cấp nương nương bồi tội đi. Di hòa cung chung, kiểu niệm thế cố hàm thượng dược, cố hàm thường thường thấp chịu một hơi, nàng giận trừng hướng lục dục, lục dục mất tự nhiên mà ánh mắt trốn tránh khai. Trung thu yến sau, lục dục đến 3 ngày nghỉ tắm gội, hôm nay cố hàm tỉnh lại khi, khó được thấy lục dục còn ở, nhưng thực mau nàng liền không có tâm tư đặt ở lục dục trên người Nàng sau lưng nóng rất đau Tối hôm qua ký ức hồi hợp lại Không đợi cố hàm ngượng ngủng thẹt thùng Sau lưng chuyển đến đau đớn khiến cho nàng ninh chặt tế mi Gọi tới cửu niệm Làm nàng lấy tới gương đồng vừa thấy Cố hàm mới phát hiện nàng phía sau lưng thượng bị ma đến từng mảnh đỏ bừng Cửu niệm lập tức kinh hô một tiếng Nương nương làm cái gì Này phía sau lưng suýt nữa ma phá ra Làm cái gì Cố hàm mặt đỏ thai hồng mà hồi không thượng lời nói Cũng may cửu niệm thực mau phản ứng lại đây vội vội thu thanh. Gọi cung tỷ lấy tới ngưng chi cao, thế cố hàm thật dậy mà tô lên một tầng. Lục dục không dám nói lời nói, cũng không dám nói, hắn hôm nay rời rừng khi, phát hiện trên vai bị cố hàm cắn đến độ có vết máu. Dù sao nói, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngoài điện, thực nhanh có người tới truyền lời, Diệp Phi cầu kiến. Cố hàm sau lưng thuốc mỡ còn chưa đồ hảo, nàng cũng sợ Diệp Phi lại tới nói cái gì lực bất phòng tâm nói, nàng tâm mắt dừng ở lục dục trên người, nói, thân thiếp không có phương tiện. Hoàng thượng đi trước. Lục dục mắt thấy cửu niệm vừa muốn. Đem dược bình thu hồi tới. Ở cố hàm lời này sau, cửu niệm lại bắt đầu thế nàng mặt dược. Lục dục nhận mệnh mà đứng dậy. Ngoại trong điện, Diệp Phi mới vừa tiến vào, liền phát hiện không thích hợp. Hàm hi cung rất ít lượng đèn lồng màu đỏ, cho nên nàng giờ thìn đi trước di hòa cung khi chỉ nghĩ sớm chút tới có vẻ cung kính. Nhưng hiện tại, Diệp Phi mới nhớ tới chiêu quý phi cùng nàng bất đồng. Hôm qua chiêu quý phi thị Hiện giờ Hoàng thượng rất có thể còn không có rời đi. Chờ bước lên hành lang, nhìn thấy lưu an thân ảnh khi, Diệp Phi liền biết nàng suy đoán đến không sai. Diệp Phi động tác dừng một chút, nàng là tới cấp chiêu quý phi bồi tội, nhưng Hoàng thượng ở đảo có vẻ không tốt, dừng ở chiêu quý phi nương nương trong lòng, không khỏi sẽ cảm thấy nàng không có hảo ý. Rốt cuộc, Diệp Phi là biết, Di Hỏa Cung chúng từng có vị cẩm sư muốn mượn cơ hội bắt sủng, nhưng bị biếm ra ngoài cung sự. Hiện tại Diệp Phi nhìn thấy từ trong trong điện ra tới chỉ có hoàng thượng một người khi, Diệp Phi càng là khó nén kinh ngạc, nàng theo bản năng mà chiều hoàng thượng phía sau nhìn lại, thật sự không có thấy chiêu quý phi thân ảnh, Diệp Phi không khỏi không nói gì. Nàng quán là biết chiêu quý phi được sùng ái, nhưng chiêu quý phi có phải hay không quá yên tâm chút. Lục dục đối nàng nhớ nhung suy nghĩ phản phất không hề phát hiện, hắn bình tĩnh mà hướng Diệp Phi gật đầu. Ngồi! Diệp Phi có chút câu nệ mà ngồi ở vị trí thượng, rũ mắt nhẹ rộng. Thần thiếp không biết hoàng thượng cũng ở, làm phiền hoàng thượng cùng nương nương, thỉnh hoàng thượng chớ trách. Lục Dục trong lòng còn nhớ thương cố Hàng Thương, đối Diệp Phi đảo cũng không có gì trách tội, chỉ cần lập đầu. "Không ngại, ngươi tìm Quý phi có việc." Diệp Phi không giấu vết mà liếc mắt hoàng thượng, trong lòng cổ quái, hoàng thượng một bộ hắn tức Quý phi thái độ, rõ ràng cùng là hoàng thượng phi tần, này trong nháy mắt, Diệp Phi cũng ẩn ẩn nhận thấy được nàng bị hoàng thượng bài xích ở hắn cùng Quý phi ở ngoài. Diệp Phi liễm hạ trong lòng suy nghĩ, nàng gợi khổ một tiếng. Hôm qua cùng nương nương nói một phen lời nói, sợ kêu nương nương không cao hứng, hôm nay mới có thể riêng tới cùng nương nương xin lỗi. Cố hàm hôm qua liền cùng lục dục đổ nước đắng, cho nên, lục dục đối diện phi nói gì đó rõ ràng, hắn nhàn nhạt nói. Quý phi tuổi nhỏ, nhất thời chấp trưởng hậu cung, lại ổn thỏa cũng khó tránh khỏi sẽ có khẩn trương hoàng loạn, ngươi ở trong cung nhiều năm, chẳng biết ngươi tính cách ổn thỏa, mới hạ chỉ làm ngươi quản lý lục cung. Đổi mà nói chi, làm nàng quản lý lục cung, là hắn ý chỉ tìm quý phi vô dụng. Diệp phi chỉ có thể tạ ơn. Nàng cầm lòng không đậu mà chiều nội điện nhìn mắt, cố hàm tuổi nhỏ. Lúc trước hoàng hậu nương nương cập kê liền nhập vương phủ, trưởng một trong phủ tạo, cũng không thấy hoàng thượng nói một câu nương nương tuổi nhỏ vất vả. Đến người thương tiếp, quả nhiên không giống người thường. Đánh ra ra ngoài nói được không sai biệt lắm, cố hàm mới mặc tốt xiêm ý khoan thai tới muộn, nàng làm chút phân trang, sớn đến mặt má sáng như hoa sen, vừa xuất hiện liền thu một thất quan cảnh làm người tầm mắt không thể không dừng ở trên người nàng. Nàng thanh tiễn mà cười. Là buồn cung chiêu đãi không chu toàn, làm Diệp Phi đợi lâu. Diệp Phi trong mắt kinh diễm tiệm khởi, nàng không dám ứng lời này, thần thiếp là tới cấp nương nương buổi tội. Cố Hàm kinh ngạc, cùng Lục Dục nhìn nhau liếc mắt một cái, Cố Hàm cười. Diệp Phi nói quá lời, sắp sửa buổi trưa, cùng lưu lại dùng bữa đi. Diệp Phi liên tục thoái thác, một phen lý do thoái thác sau, vội vội cáo lui. Lục Dục ở một bên xem đến mày. Chờ Diệp Phi rời đi sau, hắn mới hỏi nữ tử, ngươi không mừng cùng nàng giao tiếp. Nếu không cũng sẽ không lấy cơm chưa làm lấy cớ tiến khách. Cố hàm kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, dây lát, mới khó khăn lắm lắt đầu. Kia thật không có, Diệp Phi thông thấu, cùng nàng đánh lên giao tế, pha gọi người bất lo. Lục dục có ánh mắt mà không đi hỏi, người nào không bất lo. Hắn điều chỉnh một chút dáng ngồi, mắt thấy sắp buổi trưa, hắn tính toán ở di hòa cung dùng quá ngọ thiện lại hồi ngự tiền, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa Thực mò, gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cựu tư chạy vào, đối với cố hàm nói. Nương nương, hiện tại trong cung nơi nơi đều truyền đêm qua sự tình. Đêm qua sự. Cố hàm theo bản năng. Liền nghĩ đến kia làm người thẹn thùng không thôi sự, ngón chân đều hận không thể cuộn tròn lên, nàng sát mặt b đột biến, ai truyền ra đi. Cố hàm nhìn về phía lục dục nàng nhớ rõ trời còn chưa sáng, hoàng thượng khiến cho lưu an đám người đi đem cây hoa quế thượng vải đỏ điều thao xuống, rốt cuộc vài thứ kia rừng ở hậu cung người trong mắt Chỉ biết vô cớ làm nhân sinh bỏ mắt. Lục rục có loại dự cảm bất hảo. Là nhiều tu dung, nàng buổi sáng tựa ở lưu công công đám người trước liền phái người đi hoa quê viên, không đến giờ thịnh, tin tức liền chuyển khắp hậu cung. Một bên chuyển đến nữ tử nhẹ A Thanh. Lục dục ánh mắt mơ hồ, không dám củng cố hàm đối diện thượng. Không bất lo người xuất hiện đến quá nhanh, làm lục dục cơm chưa cũng chưa lưu lại dùng. Vội vàng đứng dậy, lấy ngự tiền có việc vì lấy cớ, vội vàng cáo tử. Cố hàm nhìn hắn bóng dáng Tức giận mà hừ một tiếng, cửu niệm ở một bên nếu có lo lắng. Nương nương, kia trong cung này đó đồn đãi nên làm cái gì bây giờ? Cố hàm không để ở trong lòng, nhàn nhạt nói, đồn đãi một chuyện, đổ không bằng sơ, buồn cung càng là đương hồi sự, các nàng càng cảm thấy là thật. Cửu tư muốn nói lại thôi, cuối cùng, không cam lòng mà nhắm lại miệng. Nàng căn bản không hiểu, loại chuyện tốt này, nương nương vì sao phải cất giấu? Cố hàm thực mô liền đem chuyện này đặt ở một bên, nhưng không nghĩ tới. Về trung thu đồn đãi đích xác thực mau biến mất, lại là biến thành một loại khác lời đồn đãi. Cửu Tư sắc mặt xanh mét, khí hận không thôi. Đều đang nói nương nương tiến cung chức liền có ái mộ người, nói được lời thề son sát, tức chết nô tỷ. Chương 149 đệ 149 trương. Cố Hàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Lời đồn tới nhanh chóng lại đột nhiên, dường như một đêm gian liền chuyển khắp toàn bộ hậu cung, lại tìm không đến ngọn nguồn tung tích, nói rõ có người cố ý giãy giặc lời đồn. Cố Hàm chỉ cảm thấy buồn cười. Trưởng tỉ qua đời sau, vinh dương hầu phủ mưa gió lắc lư, nàng sớm biết hiểu nàng sắp sửa tiếng cung, chớ nói hái mọi người, thậm chí cứu cứu ra biểu hình, nàng đều có ở cố tình bảo trì khoảng cách. Lời đồn không có khả năng tin đồn vô căn cứ, giải rác lời đồn người ít nhất trong tay nắm giữ cái gì chứng cứ. Nhưng cố hàm không biết, nàng hành sự từ trước đến nay cẩn thận, sau lưng người có thể nắm giữ cái gì chứng cứ. Bất luận như thế nào cảm thấy hoang đường, cố hàm cũng không dám thiếu cảnh giác, nàng lập tức làm tiểu phương tử đi tra. Lời đồn không ngừng truyền tới Cố Hàm trong thai, đồng dạng truyền tới Ngự Tiền. Dưỡng tâm điện trung đốt huân hương, bạn góc trung thanh thanh đạm đạm hoa lan hương, thấm nhân tâm huyền, nhưng đột nhiên hướng gió lệch về một bên, huân hương khói trắng cũng đánh cái chuyển, một quyển tấu trương trực tiếp nện ở Lưu An đỉnh đầu, đem Lưu An mũ đều tạp vai nửa thanh. Lưu An thân mình co rúm lại hạ, vội vội phủ chính ngũ, đem vùi đầu trên mặt đất. Lục Dục Hàn một khuôn mặt, ngữ khí lạnh băng. Nói cái gì đều dám truyền tới chấm trước mặt. Lưu An chua xót Trong cung gần đây truyền khắp việc này, nô tài không dám giấu giếm hoàng thượng. Lục dục tín nhiệm Cố Hàm, đối này đó đồn đãi vớ vẩn nửa điểm đều không tin, thậm chí lo lắng khởi Cố Hàm tâm tình, hắn lược hạ bút, lạnh lùng nói: "Đi Di Hỏa cung." Lưu An vội vội đổi kịp, trong lòng đối làm ra loại sự tình này người thầm hận cắn răng. Tiến Di Hỏa cung, Lục Dục liền phát hiện không thích hợp, trong điện dường như có một cổ dược sắp vị, hắn đột nhiên quát liếc mắt một cái Lưu An, Di cung thỉnh thái ý như vậy chuyện quan trọng Cư nhiên không biết bẩm đi lên. Lưu An vẻ mặt mờ mịt, hắn căn bản không có được đến Di Hòa cung thỉnh thái ý nghe tin tức. Lục Dục không đợi thông truyền, trực tiếp xúc lên giàn châu dạo bước tiến lên đi, liền thấy Cố Hàm ngồi ở giường nền thượng, sắc mặt có chút hơi bạch, nàng một tay để ngạch lật xem hồ sơ, đột nhiên, nàng che miệng dầu di khụ một tiếng. Lục Dục lập tức nhăn chặt mày, cất bước đi vào, chịu rất nàng trong tay hồ sơ. Bị bệnh còn không nghỉ ngơi, những cái đó cung nhân là chết sao? Cố Hàm lúc này mới phát hiện hắn. Nàng có chút vô lực mà vỗ chán ngừng đầu, nhẹ giọng nói, chỉ là đêm trung nhiễm phong hẳn, không ngại. Dứt lời, nàng nhìn về phía lục dục trong tay hồ sơ, nói Đây là kính sự phòng hôm nay mới vừa đưa tới công văn, thân thiếp tự nhiên muốn đích thân xem qua. Kính sự phòng ghi lại đều là Hoàng thượng Thị Tẩm Án Tông, cùng con vua cùng một nhịp thở, cố hàm đương nhiên chuyện quan trọng vô toàn diện mà nhất nhất xem qua. Lục dục chỉ biết nữ tử gương mặt có điểm mất tự nhiên đỏ hứng, xem đến hắn kinh hồn tăng đảm Gần đây ngự tiền bận rộn, hắn chỉ là ba ngày chưa tiến hộ cung, cố hàm như thế nào liền bệnh thành như vậy. Nghĩ đến đây, lục dục lại thình lình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu an. Hắn ngồi xuống, dơ tay thử thử cố hàm cái chán, lòng bàn tay chuyển đến ấm áp, không tính năng người, nhưng cũng so tầm thường khi độ ấm cao chút, lục dục không khỏi sắc mặt lại chấm chút. Cố hàm nhấp khẩu nước trà nâng cao tinh thần, nghe thấy hoàng thượng hỏi nàng. Chính là phía dưới nô tải chiếu cố đến không chu toàn Hắn nghe nói trong cung đồn đãi vớ vẩn, khó tránh khỏi liền sẽ cảm thấy là phía dưới nô tài chậm trễ nàng. Nhưng Lục Dục đã quên, Cố Hàm hiện tại chấp trưởng Lục cung, cung nhân chậm trễ bất luận kẻ nào, đều không thể khinh thường Cố Hàm nửa phần. Cho nên, Cố Hàm chỉ là khẽ cáo hắn liếc mắt một cái, buồn cười nói, "Hoàng thượng nói cái gì đâu, các cung nhân đối Di Hòa cung từ trước đến nay đều là kính." Lục Dục không tin lời này, nếu thật sự kính Di Hòa cung, nơi nào sẽ truyền như vậy nhiều lời đồn đãi. Hắn trong lòng đổ một hơi. Nhưng thấy Cố Hàm cùng hắn nói chuyện khi, đều phải không khỏe mà chống cái chán. Lục Dục liền không hảo cùng nàng nói cái gì, không, có sợ cái gì bị nhiễm, đem nữ tử ôm trong ngực trùng, khẽ vước nàng phía sau lưng. Nghỉ ngơi một lát đi, chấm bồi ngươi. Cố Hàm tự hồ muốn cự tuyệt, nhưng nằm ở hắn trong lòng ngực một lát, buồn ngủ liền không tự giác mà đánh lút lại, đem nàng ý thức kéo. Nhập trong bóng đêm. Lục Dục giơ tay xoa nàng trước mắt thanh hắc, không giấu vết mà chầm đôi mắt. Cố Hàm ngủ thật sự trầm. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên tới khi, nàng đều không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu, lục dục trong lòng lấp kín, kia khẩu khí tựa càng thịnh chút, đem Cố Hàm đặt ở trên giường, thế nàng đem chân dịch hảo, lục dục mới trầm khuôn mặt ra nội điện. Cửu niệm đoàn người đi theo ra tới, lục dục lệnh giọng hỏi: "Nói đi, các người nương nương vì sao sẽ bị bệnh? Đó là cái phá lệ để ý thân mình người, chẳng sợ Cố Tình giảm béo khi, đều sẽ không dễ dàng ăn uống điều độ, ban đêm nghỉ ngơi khi, cũng chưa bao giờ sẽ tham lạc." Chân từ trước đến nay cái đến kín mít đã nhiều ngày nhiệt độ không khí cũng không có cái gì biến hóa cố hẳm sẽ vô ý nhiễm phong hàn lục dục 100 không tin cửu niệm cùng tiểu phương tử lướt nhau tựa hồ có miệng khó trả lời trong điện không khí tức khắc lánh trầm hạ tới lục dục căn căn rõ ràng ngón tay gõ điểm ở ghế bình thượng làm trong điện mọi người hô hấp càng ngày càng gấp lưu An gấp đến độ không được vẫn luôn ở hướng cửu niệm đưa mắt ra hiệu hoàng thượng Minh mắt tâm tình không tốt này tiửu niệm từ trước đến nay thông thuệ Như thế nào lúc này ngược lại sẽ không xem ánh mắt Sau một lúc lâu Cửu niệm cái trán mồ hôi lạnh đều mau rơi xuống Nàng mới chua sót nói Hoàng thượng, nương nương không được nô tì nói Lục dục cảm xúc không có nửa phần biến hóa Hắn mỏng lạnh nói Cho nên, chấm là sai xử bất động người Lời này vừa nói ra Trong điện sở hữu công nhân đều nhanh nhẹn mà quỳ xuống Cửu niệm cũng sắc mặt trong phút chốc trắng bệnh Nàng không dám ứng lời này Vội vội nói Nô tì không dám Nàng cắn thanh Cuối cùng mới khó khăn lắm nói, gần đây trong cung đồn đại vớ vẩn thịnh hành, nương nương phái người điều tra, lại tìm không đến lời đồn đại ngọn nguồn nửa phần tung tích, mới biết được tin tức ngày ấy, nương nương đã phát thật lớn hỏa, thái y liền nói, nương nương đây là tích tụ trong lòng, mới có thể nhiễm phong hàn. Lục Dục sắc mặt hoàn toàn lạnh leo xuống dưới, hắn nhìn về phía Cửu Niệm trong mắt lộ ra lạnh lùng. Vì sao không còn sớm điểm bẩm đi lên? Cửu Niệm chôn thấp đầu. Lục Dục lập tức đã biết nguyên nhân, tả hữu bất qua kia một câu, nương nương không được Lục dục có chút bực cố hàm, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ, hắn là biết nữ tử là có bao nhiêu quật cường, tự nàng vào cung tới nay, chẳng sợ bị người làm khó, cũng rất ít phái người đi ngự tiền tìm hắn xin giúp đỡ. Nàng vị thấp khi như thế, hiện giờ chỉ biết càng tăng lên. Lục dục đem này đó đều dẫn cho đánh mèo đến sau lưng nháo ra trận này sự tình nhân thân thượng, hắn phân phó Lưu An. Cho châm cha, châm cũng không tin, này đó lời đồn đãi còn có thể là chống rông xuất hiện không thành. Lưu An lập tức lính mệnh Cố hàm đều bị bệnh, lục dục không có khả năng tùy ý lời đồn đãi lại tiếp tục chuyển xuống đi. Phân phó đi xuống, ai còn dám loạn nhai quý phi lưới căn, liền rảo bọn họ đầu lưới. Một câu lộ ra đến xương hắn ý, ai cũng không dám đem hắn nói coi như gió bên thai. Lưu An trong lòng nghiêm nghị, biết quý phi nương nương này một bệnh, là hoàn toàn trọc giận hoàng thượng. Hoàng thượng nói một chuyển ra đi, trong cung lời đồn đãi lập tức thiếu chút, vẫn có người may mắn mà loạn chuyển, trực tiếp bị Lưu An làm người cắt đầu lưới. Máu chảy đầm địa trường hợp làm trong cung đột nhiên im tiếng, lúc trước thảo luận quá việc này, người đều hận không thể đường trưởng biến thành người công. Một trận sấm rền do cuốn, trong cung tức khắc thanh tĩnh không ít. Cố Hàm bị kỷ niệm đỡ ngồi dậy, cửu tư thấy nương nương khí sắc còn chưa khôi phục, rất có điểm khó chịu. Chờ nô tỷ đã biết là ai ở nói hiếu nói vượng, tất yếu cho nàng hai miệng tử, làm nàng phát triển trí nhớ. Cố Hàm thấy nàng lòng đầy căm phẫn, liền cảm thấy buồn cười, chờ biết là ai, còn đến phiên ngươi tới giáo huấn nàng. Cố hàm làm tiểu phương tử tra lời đồn đãi một chuyện, nhưng ba ngày, đều không có nửa điểm tiến triển. Cố hàm tức khắc liền biết này sau lưng người tảng thật sự thâm, không ngoài liền mấy người kia. Cố hàm không để bụng là ai, nhưng kinh này một chuyện, nếu nàng không có không phản kích, nàng ở trong cung y tín chỉ biết thẳng tắp giảm xuống. Cố hàm sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nàng cha không ra, nhưng luôn có người cha đến ra tới. Lưu An không dám chậm trễ. Mấy ngày kiểm tra, rốt cuộc tra được manh mối, hắn hồi bẩm hoàng thượng khi Chỉ cảm thấy một đầu mồ hôi lạnh Hoàng thượng, nô tài cha được này Lời đồn đãi ban đầu là từ dự can cung Truyền ra tới Dự can cung Chẳng sợ hiện giờ chủ điện trụ chính là Nhiêu Tù Dung Nhưng nhắc tới đến dự can cung Mọi người nghĩ đến Cũng chỉ sẽ là vị kia đã từng sủng quan hậu cung nguy tần Lục rục trong mắt biểu tình Không thấy một phân dao động Thực hiện nhiên, hắn sớm đã có dự đoán Dưỡng tâm điện yên tĩnh thật lâu Sau một lúc lâu, Lưu An mới nghe thấy Hoàng thượng bình tĩnh hỏi hắn một câu người nói Nàng vì sao phải làm như vậy? Lục giúp từng một lần đối ngụy Tần Tín nhiệm không thua gì lệnh Triêu Nghi, nhưng từ khi nào, hắn đối ngụy Tần Tín Nghiệm liền dần dần biến mất đâu. Có lẽ là từ Ngụy Tần lần đầu tiên quản lý Lục cung khi, không tự chủ được lộ ra vui sướng, làm Lục dục ý thức được, là người đều có tư tâm cùng dã dục. Hoàng hậu thanh tâm quả dục làm hắn vẫn luôn lòng nghi ngờ hoàng hậu sở cầu cực đại, kia hắn dự vào cái gì cảm thấy Ngụy Tần liền thật sự không màng danh lợi. Lưu An không dám tiếp cái này lời nói, muốn hắn nói Này không phải rõ ràng sao. Từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó. Hoàng thượng đem Ngụy Tần đã từng phủng đến như vậy cao, cho dù là Hoàng hậu, nàng đều có thể cùng này thế lực ngang nhau mà đấu võ đài. Hiện giờ, bởi vì chiêu quý phi xuất hiện, Ngụy Tần bị một sớm đánh hồi đáy quốc, Ngụy Tần dựa vào cái gì không hận chiêu quý phi. Hú hồ, Nguyễn Tần còn đối Hoàng thượng có vài phần thiệt tình, người ở ghen ghét khi, làm ra cái gì hành động tựa hồ đều ở tình lý bên trong. Tuy rằng Ngụy Tân là hại chiêu quý phi chưa toại, mới có thể lưu lạc hôm nay như vậy tình cảnh, nhưng gieo gió gặt báo mấy chữ này, từ trước đến nay đều là từ người khác lời bình, rất ít có người có thể đủ chính mình tỉnh lại ra đạo lý này. Ngụy Tân lại thông thấu, chỉ sợ cũng rất khó chuyển qua cái này cong. Hơn nữa, Lưu An có một cái nghi hoặc. Hoàng thượng liền thật sự một chút đều không nghi ngờ chiêu quý phi nương nương sao. Giọng nói rơi xuống, Lưu An lập tức phát hiện Hoàng thượng chiều hắn xem ra ánh mắt lánh lâm xuống dưới. Lưu An mai phục đầu, hắn nuốt hạ nước miếng, hắn không dám hỏi lại, nhưng là ngụy tần nếu dám truyền ra bực này lời đồn đãi, tất nhiên là không có sợ hãi, Lưu An đoán được điểm này, Hoàng thượng nghĩ đến cũng có thể minh bạch. đỉnh đầu truyền đến Hoàng thượng lạnh băng đến xương thanh âm, lại làm chấm từ ngươi trong miệng nghe được nghi ngờ quý phi nói, ngươi cũng liền không cần ở chấm bên người hầu hạ. Lưu An ngừng lại rồi hô hấp. Trong điện không khí áp lực phi thường, Lưu An cái chán mồ hôi lạnh rơi xuống vài dọn, sau một lúc lâu Lục rục mới gục xuống hạ mi mắt, bình tĩnh mở miệng. Chắc muốn gặp nàng. Nàng là ai? Hoàng thượng không có nói rõ, nhưng Lưu An trong lòng hiểu rõ. Lưu An nhìn lén mắt Hoàng thượng, Hoàng thượng luôn miệng nói tin tưởng quý phi nương nương, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng là có vài phần hoài nghi đi, nếu không, Hoàng thượng cũng sẽ không muốn gặp Nguy Tần một mặt. Nhưng Hoàng thượng mạnh mẽ áp xuống hoài nghi, thậm chí không được bất luận kẻ nào nghi ngờ quý phi nương nương. Lưu An nhất thời nói không rõ. Đến tuột cùng là hoàng thượng từ đầu đến cuối tin tưởng nương nương tới thâm tình, vẫn là hiện giờ như vậy càng lệnh người không dám suy nghĩ sâu xa. Cùng lúc đó di hòa cùng cố hàm thu được một cái tờ giấy, nàng gắt gao nhìn chầm chầm kia tờ giấy hơi có chút quen mắt chữ viết. Tiểu phương tử cũng ở trong điện, đem kia tờ giấy lăn qua lộn lại, cuối cùng nói. Là công tử chữ viết. Phòng đoán trở thành sự thật, cố hàm một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. chương 150 đệ 150 trương. Cố hàm lấy qua kia trương tờ giấy Mặt trên trói lọi mà viết, ước cố hàm hôm nay giờ hợi canh ba ở Hàn Linh Cung sau Hoa Quế Lâm gặp mặt. Cựu tư ở một bên thực ảo náo mà nói. Nô tì một hồi cùng, liền phát hiện tay háo chung nhiều này trương tờ giấy, căn bản không biết là ai đưa cho nô tì. Cố hàm không nói gì, vẫn nhìn kia trương tờ giấy, nàng từng gặp qua tại trường án cấp trưởng tỷ viết tin. Tờ giấy này thượng chữ viết cùng những cái đó thư từ thượng chữ viết cơ hồ giống nhau như lúc, trải qua tiểu phương tử đích xác nhận. Cơ hồ liền có thể xác nhận đây là tại trường án truyền đến tờ giấy nhưng có một chút tại trường án cho nàng truyền tin không trải qua tiểu phương tử tay mà là thông qua cựu tư truyền đến liền cũng đủ làm cố hàm sinh ra hoài nghi tiểu phương tử cũng đang nói công tử không có khả năng vô duyên vô cớ ước nương nương gặp mặt không sai ở trước mắt loại này cục diện những cái đó tin đồn nhảm nhí mới vừa bị hoàng thượng trấn áp trụ, tại trường án sao có thể ước nàng gặp mặt cố hàm tầm mắt ngừng ở Hàn Linh cung ba chữ thượng cái này địa chỉ Làm cố hàm hồi tưởng khởi một kiện đã sớm chuyện quá khứ Tuyển tú trong lúc Lưu tú nữ từng cũng cầm một tờ giấy ước nàng gặp mặt Bị nàng thất thủ đẩy mạnh hàn linh cung bên nước giếng trung Sau lại sự phát Ở tại hàn linh cung viên tần tao hương bị biếm vì viên tài tử Khi đó Lưu tú nữ cũng cho rằng nàng ái mộ tại trường án Cầm một tờ giấy Tự cho là đúng mà nắm nàng nước điểm Rào rạt đắc ý Sau lại tờ giấy theo Lưu tú nữ rất vào trong giếng Trải qua hơn ngày ngâm sự phát khi. Cũng chưa từng có người nói quá tờ giấy một chuyện, Cố Hàm vốn tưởng rằng chuyện này theo lưu tú nữ qua đời đã sớm kết thúc, hiện giờ xem ra, căn bản không phải nàng tưởng như vậy. Trong khoảng thời gian này trong cung truyền đồn đãi vỡ vẩn, Cố Hàm tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi mặt khác một vị nhân vật chính. Cố Hàm buồn cười mà lắp đầu. Sau lưng người không biết chân tướng, còn tưởng rằng Hàn Linh Cung là cái gì đặc thù địa phương, cố tình ghi rõ Hàn Linh Cung, lại cứ liền này ba chữ mới cẳng đều Cố hàm nổi lên lòng nghi ngờ Lúc trước lưu tù nữ rơi xuống nước một chuyện, liền bên người nàng cửu niệm cùng cửu tư đều không biết chấn tướng, càng đừng nói tại trường án. Cửu niệm như mày. Nương nương tính toán làm sao bây giờ? Cố hàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng rũ mắt nhẹ giọng nói, buồn cung từng nghe nói, có người cực kỳ am hiểu bắt chước người khác bút tích. Ở ngoài cung khi, buồn cung chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra một nhìn đã mắt. Thiểu phương tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mấy người liếm nhau. Xem ra đơn này trương tờ giấy tới người cùng khoảng thời gian trước truyền lời đồn chính là cùng người. Cựu tư vội vội nói, nếu chúng ta đều đã biết đây là tính kế, chúng ta đây không đi là được. Với lúc kêu người nọ giỏ che múc nước công giã tràng. Cựu niệm cùng tiểu phương tử đều gắt đầu, thâm chấp nhận. Nhưng cố hàm sau một lúc lâu không có thanh âm, cửu niệm nhìn về phía nàng, ý thức được cái gì, nàng đột nhiên mở tò hai mắt nói. Nương nương muốn đi. Lời vừa nói ra, tức khác làm trong điện còn lại mấy người khiếp sợ. Cửu Tư không chút nghĩ ngợi, liền nói: "Nương nương không thể a." Cố Hàm chỉ là rũ mắt, bình tĩnh hỏi một câu: "Nếu người nọ có năng lực cấp buồn cung đưa lên một chương từ tại trường án viết tờ giấy, như vậy có thể hay không cấp tại trường án đưa đi một chương bổn cung viết tờ giấy?" Lại dẫn hoàng thượng tự mình qua đi, vừa vặn chứng kiến bọn họ yêu đương vụng trộm gặp mặt một khắc. Nếu không, Cố Hàm tưởng không rõ, sao lương nhân vi gì một hai phải dẫn nàng đi Hàn Linh cung phụ cận? Tiểu Phương Tử đột nhiên im tiếng, công tử đối hắn có ân cứ mãi. Hắn làm không được đối công tử An Nguy thở ơ lạnh nhạc, nhưng hắn cũng minh xác biết, một khi nương nương thật sự đi, mới có thể tạo thành đối nương nương cùng công tử nhất hư kết quả. Hắn cắn chặt răng, nói, nương nương vẫn là đường đi nữa. Cố hàm lắp đầu, đánh gậy các nàng. Không, buồn cung muốn đi, không chỉ có muốn đi, còn muốn như các nàng suy nghĩ như vậy, lén lút đi. Mấy người kinh ngạc, không rõ nguyên do mà nhìn về phía nàng. Giống như cố hàm suy nghĩ, tại trường án cũng đích xác thu được đến từ nàng tờ giấy. Tạ Trường án củng cố. Hàm quen biết khi nàng tuổi còn nhỏ, tính tình thượng bướng bỉnh ai náo, bị hầu ra phạt sao chép thư tịch, thậm chí nàng cảm thấy Tạ Trường án chữ viết đẹp, còn học vẽ lại quá, cho nên Tạ Trường án đối cố Hàm chữ viết rất quen thuộc. Hắn để môi sạc ho khan vài tiếng, thần xác bối ở ánh nến hạ, mờ mờ ảo ảo mà thấy không rõ lắm. Trình Công Công lo lắng mà nhìn hắn, Tạ Trường án không nhanh không chậm mà đem tờ giấy điệp hảo thu hồi, mới đứng dậy nói: "Công Công, Trường án phải rời khỏi một lát." Trình công công biết ngăn không được hắn, nhưng vẫn tưởng khuyên can, nương nương tiến cung tới nay, chưa bao giờ muốn cùng ngươi đã gặp mặt, nương nương từ trước đến nay cẩn thận, này rất có thể là bấy giờ. Tạ trường án thở dài một tiếng. Ta biết, trình công công không hiểu, ngươi biết rõ như thế, vẫn là muốn lấy thân kiểm hiểm. Tạ trường án không nói, hắn biết trình công công đang lo lắng cái gì, thậm chí cố hẳn có thể nghĩ đến, tạ trường án đều cũng tưởng được đến. Hắn không cần xác nhận tờ giấy hay không là nương nương mất tích. Chỉ cần liên hệ khoảng thời gian trước lời đồn, liền cũng đủ làm Tạ Trường Án xác nhận phía trước là bấy dập. Nhưng tuy là như thế, Tạ Trường Án cũng phải đi, bởi vì hắn không biết nương nương có thể hay không đi trước. Tạ Trường Án nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề chiều hôm, hắn đột nhiên cong cong ngôi, lộ ra một mặt nhẹ nhàng cười. Trình Công Công nhìn trước mắt hắn, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một mạt khủng hoảng, hắn hô hấp nhẹ nhẹ. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tạ Án ngẩng đầu, ở ánh nến chiếu ánh hạ, hắn lấy mắt một mảnh thanh minh. Hắn nhìn về phía Trình Công Công, chậm rãi nói, trong khoảng thời gian này, làm phiền Công Công chiếu cố. Dứt lời, tạ trường án đẩy cửa rời đi. Trình Công Công sững sờ ở tại chỗ, chơ mắt mà nhìn hắn từ trước mặt đi qua, chỉ cần hắn nhẹ nhàng lôi kéo, liền có thể giữ chặt tạ trường án. Nhưng Trình Công Công không có. Không biết như thế nào, hắn đồng nhiên nhớ tới tạ trường án đã từng nói qua một câu, có chút thời điểm, người không thể quá thông minh, đặc biệt là hạ vị giả. Tại trường án thấu hiểu được hôm nay một hàng có hiểm, nhưng hắn cần thiết đi trước, hắn có thể thế nương nương làm đều làm, chỉ kém cuối cùng một sự kiện, hắn lưu tại trong cung một ngày, liền đối nương nương một ngày có nguy hiểm. Dự An trong cung, lưu an thừa dịp chiều hôm đẩy ra dự An cung đại môn. Lục dục vòng hành lang mà đi, dào bước tiến lên thiên địa khi, liền thấy mị tần mặc chỉnh tề mà ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng làm phân trang, đỉnh đầu mang ngọc châm bộ diêu một bộ màu tím nhạt cung váy đem nàng sấn đến tiểu diễm vô cùng. Lục dục chầm mặc một lát. Ngươi biết chấm một tới. Ngụy Tân có chút tham lam mà từ gương đồng trông được hướng lục dục, tự nàng biến vị sau. Lục dục có thật lâu chưa từng tới xem qua nàng. Gần 6 năm tới, nàng chưa bao giờ có lâu như vậy không thấy qua thánh an. Ở lục dục phải đợi đến không kiên nhất khi, Ngụy Tân rốt cuộc đứng dậy, nàng liễm hạ cảm xúc, xoay người đối lục dục hành lễ. Hoàng thượng muốn điều tra rõ một sự kiện khi, chưa bao giờ có làm không được. Nếu đã biết đồn đãi một chuyện là tần thiếp việc làm. Hoàng thượng lại sao có thể không tới thấy Tân thiếp. Nàng trong lời nói đem lục dục phùng đến cực cao, nhưng lục dục chỉ là rét lạnh thanh, cho nên, ngươi là thừa nhận lời đồn một chuyện là ngươi việc làm. Lời đồn hai chữ phá lệ trói thai, đại biểu hoàng thượng căn bản không tin những lời này đó. Móng tay đâm vào lòng bàn tay truyền đến trận đau, làm ngụy tần thanh tỉnh, nếu hoàng thượng thật sự một chút không nghi ngờ, cũng sẽ không vào lúc này tới gặp nàng. Lục dục có chút chán ghét nhìn ngụy tần loại này biểu tình, dường như hết thể đều ở nàng đoán trước Không có nửa điểm hối cải, hán phiền chán nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chửi đối quý phi, đối với ngươi có chỗ tốt gì?" Ngụy Tần không cho chính mình suy nghĩ hoàng thượng đối cố hàm che chở, nàng ngẩn đầu nhìn thẳng Lục Dục. "Hoàng thượng làm sao dám chắc chắn Tần Thiếp chính là chửi đối?" Lục Dục giận cực phản cười, "Không phải chửi tới, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh lời đồn là thật sao?" Ngụy Tần trấn định nói. "Mắt thấy vì thật, hoàng thượng có dám hay không cùng Tần Thiếp đi một chuyến?" Tối cung điện trùng lục dục mị mị con ngươi, trong mắt biểu tình đen tối khó phân biệt, Ngụy Tần có một sát đoán không được hắn suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Ngụy Tần mới nghe thấy hoàng thượng trầm thấp thanh âm. "Chấm liền tùy ngươi đi một chuyến." Không đợi Ngụy Tần nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng bình tĩnh thanh âm lại chuyển đến, "Ngươi phải biết rằng, nếu ngươi không thể chứng minh lời đồn vì thật, kia hôm nay bất luận ngươi có cái gì át chủ bài, đều giữ không nổi ngươi này tính mạng." Sớm tại hoàng thượng tới phía trước, Ngụy Tần liền thu được tin tức Quý phi cùng tạ trưởng án đều hướng Hoa Quế Lâm đi, cho nên, Ngụy Tần tự tin 10 phần mà cùng Lục Dục đối diện. "Mặc cho hoàng thượng xử trí." Lục Dục nhẹ xả khoe môi, hắn lạnh lạnh mà nhìn Ngụy Tần liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ở Lục Dục phía sau, Lưu An không giấu vết mà nhìn Ngụy Tần liếc mắt một cái, hắn trong lòng thở dài. Ngụy Tần quá chấp nhất, ngược lại không nghe thấy hoàng thượng trong lời nói lạnh leo, lời đồn là giả, Ngụy Tần chủ định giữ không nổi cái mạng, lời đồn là thật, lấy hoàng thượng hiện giờ đối quý phi tâm tư như cũng sẽ dẫn chó đánh mèo ở Ngụy Tần trên người. Hôm nay bất luận kết quả như thế nào, Ngụy Tần kết cục lại là sớm đã chú định. Ngụy Tần mang theo Lục Dục một đường hướng Hoa Quế Lâm đi trước, nàng mục đích minh xác, không có phát hiện theo càng ép gần Hoa Quế Lâm, Lục Dục trong mắt lạnh lẽo càng thịnh. Giờ hợi Hoa Quế Lâm đã sớm một mảnh hát ám, nhưng mơ hồ, Lục Dục thấy từ trong rừng chuyển đến điểm điểm ánh sáng, tựa đèn lồng chuyển ra tới mỏng manh lượng sắc. Lục Dục một lòng tức khắc trầm hạ tới, hắn sắc mặt sầu hàn. Đúng lúc này, Nguy Tân dứng bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thượng. Hoàng thượng tự mình đi xem đi. Lục dục chấm biếm, làm chấm nhìn cái gì. Ngụy Tân không rõ, vì sao chân tướng liền bãi ở trước mắt, hoàng thượng vẫn là trước sau như một mà tin tưởng cố hàm. Nàng may mà không hề chờ lục dục mang theo người trực tiếp xâm nhập trong rừng. Trong rừng người tựa hồ nghe thấy động tính, xinh hoảng loạn, hồng quang tả hữu né tránh mấy phen, mới rốt cuộc ngừng ở tại chỗ. Lưu An trộm liếc mắt hoàng thượng đáng sợ sắc mặt. Trong lòng đối trong rừng người cùng Ngụy Tần đều ôm lấy một phân đồng tình. Ngụy Tần trung quy là mất đi lý trí, nàng xâm nhập hoa quế lâm sau, trực tiếp hướng đưa lưng về phía các nàng, thân xuyên áo choàng nữ tử quát lạnh nói: "Quý phi nương nương, chuyện tới hiện giờ, còn che che giấu giấu làm chi?" Theo lục dục đã đến, cung nhân dơ đèn lồng, tức khắc đem hoa quế trong rừng chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Lục dục liếc mắt một cái liền nhận ra ở đây một người khác là tại Trường án, hắn không bằng đã từng danh chấn kinh thành khi khéo léo Nhưng chỉ ở đứng ở nơi đó, khắc vào cốt trung thế gia phong tư liền đã thắng qua người khác ba phần. Lục dục đôi mắt chầm chầm, hắn nắm chặt lòng bàn tay, mới bức bách chính mình chiều một người khác nhìn lại, nàng đưa lưng về phía mọi người, xuyên phấn mặt hồng áo choảng, thực quen mắt, lục dục từng ở cố hàm trong cung gặp qua. Nàng tựa hoảng loạn, hơi rũ đầu, nhưng dáng người độ cao đều cùng cố hàm gần như giống nhau như lúc. Tuy là như thế, lục dục còn tại trước tiên phát hiện không thích hợp, ở ngụy tần thượng thủ kéo ra nữ tử trên người áo khi Lộ ra mặt nữ tử kinh hô quay đầu lại, làm mọi người đều là sướng sốt. Ngụy Tân giật mình tại chỗ, lưu an cũng trừng lớn mắt, kinh hách dưới không khỏi bật thốt lên, kiểu tư cô nương. Lục dục mặt mày gần như không thể phát hiện mà thả lỏng, phía sau truyền đến cố hàm thiện lệnh thanh âm. Xem ra Nguy Tân đối trước mắt nhìn thấy người rất là thất vọng. chương 151 đệ 151 trường. Nguy Tân đột nhiên quay đầu lại, đen đuốc sáng trưng hoa quế trong rừng, cố hàm bị cửu niệm đỡ đi bước một đến gần. Ai đều không biết nàng là khi nào xuất hiện. Ngụy tần sắc mặt một trận xanh trắng, trước mắt một màn cũng đủ làm nàng phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Là nàng xúc động, vừa nghe người tới bẩm báo, chiêu quý phi lén lút mà ra gì hòa cùng, liền tin là thật, lập tức mang theo hoàng thượng tiến đến. la nàng quá muốn hoàng thượng thấy chiêu quý phi nghèo túng một khắc, mới có thể thượng như vậy rõ ràng đương. Hình như có tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, Ngụy tần kham thanh nói. Người là cố ý, cố hàm không để ý đến nàng. Mà là nhìn về phía Lục Dục, nàng phục thân hành lễ, sau đó dùng một loại bình tĩnh ngữ khi nói: "Hoàng thượng cũng ở chỗ này." Lục Dục trong lòng tức khắc lộp bộ một tiếng. Hắn vừa rồi phát hiện cùng tại trường án gặp mặt nữ tử không phải Cố Hàm, liền thả lòng lại, lại là đã quên, hắn cùng Ngụy Tần đồng thời xuất hiện ở chỗ này, căn bản không hảo hướng Cố Hàm giải thích. Quả nhiên, Lục Dục thấy Cố Hàm trong mắt tựa hiện lên một mặt bị thương, nàng nhẹ rũ xuống mí mắt, "Hoàng thượng là cùng Ngụy Tần cùng tới xem thần thiếp chê cười sao?" Lục Dục lập tức thể thoát phủ nhận. Chẳng không có. Ngụy Tần không nghĩ thấy Hoàng thượng đối Cố Hàm trột dạ bộ dáng, nhắm mắt, nhắm mắt làm ngơ. Hoa Quế lâm nháo ra động tĩnh không nhỏ, thực mau nơi này liền vây thượng một đám phi tần, Chu Tu Dung Ly đến không xa, nàng gần nhất thấy trước mắt cảnh tượng, liền mở to đôi mắt. Phát sinh cái gì? Có phi tần phục thân hành lễ, nhưng Cố Hàm cùng Lục Dục cũng chưa tâm tình phản ứng các nàng. Cố Hàm chiều Cửu Niệm nhìn mắt, Cửu Niệm lập tức trình một tờ giấy cấp Hoàng thượng, Lưu An vừa muốn tiến lên, Lục Dục liền tự mình tiếp nhận tờ giấy, đại thấy rõ mặt trên tự, Lục Dục liền nhíu nhíu mày. Cố Hàm lạnh lùng thanh âm đồng thời vang lên. Hôm nay Cửu Tư đi ngự thiện phòng hồi cung, liền từ trên người phát hiện này trương tờ giấy, ước thần thiếp giờ hợi ở Hoa Quế Lâm gặp mặt. Thần thiếp không do nguyên do, nhưng liên tưởng mấy ngày trước đây trong cung lời đốn đãi, liền cảm thấy là có người cố ý thiết bấy dập muốn hãm hại thần thiếp, thần thiếp không dám lấy thân thiệp hiểm, khiến cho Cửu Tư đại thần thiếp chạy này một chuyến, quả nhiên, khiến cho thần chờ tới rồi hung thủ. Cố Hàm ít hỏi vài câu, đã nói lên sau lưng người dụng tâm hiểm ác, này thế đạo hủy diệt một nữ tử tàn nhẫn nhất biện pháp, chính là từ danh tiết vào tay, một khi hôm nay Cố Hàm thật sự thanh danh coi ô, bị hoàng thượng ghét đều là nhẹ. Mọi người nhìn phía kia trương tờ giấy thần sắc khác nhau, cuối cùng có sắc ánh mắt đều dừng ở Ngụy Tần trên người. Chu Tu Dung khiếp sợ với Cố Hàm rất lớn, bất chấp tôn ti, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói rõ là bấy dập, người còn hướng trong nhạy. Cố Hàm không nói lời nào, nàng nếu không tới Như thế nào có thể bắt được Nguy Tần, chú tu dung thực mau phản ứng lại đây điểm này, không khỏi chán ghét nhìn về phía ngụy Tần. Đều là nữ tử, dùng loại này thủ đoạn tới hãm hại cố hàm, thật là bất ham. Lục dục nhìn về phía một bên quỳ trên mặt đất tại trường án, trầm dọng hỏi. Vậy con ngươi, vì sao lúc này đến hoa quế lâm tới? Vẫn luôn an tĩnh tại trường án từ tay háo chung lấy ra bị hắn điệp hảo thu hồi tờ giấy, trình cho lưu an, hắn nỗ lực ước chế nhưng vẫn giấu không được trong lời nói suy yếu. Nô Tài cũng là thu được một tờ giấy, ước Nô Tài giờ hợi đi trước Hoa Quế Lâm. Nghe đến đó, rất nhiều người đều không giấu vết mà nhữ như mày, ngụy Tần Phúng cười một tiếng. Một chương lai lịch không rõ tờ giấy, là có thể làm ngươi vào lúc này đi một chuyến. Tại trường án trầm mặt xuống dưới, tại sau chính là một trận sắc hụt, hắn thân mình không ngừng run rẩy mu bàn tay gân xanh nô lên, không khó coi ra hắn bệnh trầm kha đã lâu. Lục dục nhìn chầm chầm tại trường án trình lên tới kia trường tờ giấy nhìn thật lâu. Cố Hàm tiến cung mau 3 năm, lục dục đối nàng chữ viết cũng rất là quen mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua, lục dục liền nhìn ra đây là Cố Hàm chữ viết. Phi tần trung có người nổi lên nói thầm, Cố Hàm cũng ninh linh tế mi, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Tạ Trường án ánh mắt có chút đến tối, nàng thấp giọng nói: "Hoàng thượng ở chỗ này, người ăn ngay nói thật chính là." "Thật lâu, Tạ Trường án mới nói, nô tài từng cùng quý phi quen biết, nhận được quý phi nương nương chữ viết." Cố Hàm trong mắt hiện lên mờ mịt, ngay sau đó Nàng đột nhiên tiến lên rút ra lục rục tờ giấy trong tay, đại thấy rõ mặt trên chữ viết, sắc mặt một trận xanh trắng, nàng lại đem một khát trường tờ giấy rút ra, làm tạ trường án phân biệt. Này có phải hay không người tự? Tạ trường án tiếp nhận, nương đèn lồng phân biệt, thực nhanh lên đầu. Dư lại không cần nhiều lời nữa, mọi người cũng minh bạch đã xảy ra cái gì, nhiều tu dung nghe được không hiểu ra sao, bên cạnh người thấp giọng cùng nàng nói nói mấy câu, nàng trong mắt mới hiện lên một tia bừng tỉnh. Nguy Tân bị cố hàm hành động cùng phản ứng ghê tẩm đến quá sức. Nàng chỉ cảm thấy cố hàm ở diễn, cố hàm nếu không biết đó là ai truyền tờ giấy, sao có thể sẽ mạo hiểm. Này hai người đều nhân đối phương chữ viết mà ca nguyện lấy thân thiệp hiểm, này bản thân chính là lớn nhất miêu nhị Lại cứ nhóm người này người cùng hoàng thượng liền cùng mắt mù giống nhau, bị cố hàm chơi đến xoay quanh. Ngụy Tân liền nghe cố hàm đối hoàng thượng nói, thân thiếp không có chuyển quá bất luận cái gì tờ giấy cấp người khác. Không đợi hoàng thượng nói chuyện Cố Hàm chuyện liền trực tiếp hướng nàng mà đến. Hoàng thượng đêm nay vẫn luôn cùng Ngụy Tần ở bên nhau, nếu bổn cung đoán được không sai, làm hoàng thượng cùng tới Hoa Quế Lâm cũng là Ngụy Tần yêu cầu, kia bổn cung liền không thể không tò mò, Ngụy Tần là như thế nào biết bổn cung hôm nay sẽ xuất hiện ở Hoa Quế Lâm? Chuyện tới hiện giờ, kỳ thật mọi người đều biết, đây là Ngụy Tần cấp Cố Hàm thiết hạ bấy dập. Ngụy Tân đỉnh hoàng thượng trầm mắt, trực tiếp thừa nhận. là Tân tiếp làm người cấp quý phi truyền tờ giấy. Cố Hàm có trong nháy mắt bị nể lại, liên tiếp như thế Ngụy Tân đều thừa nhận đến thập phần thông khoái, làm người khác xem đến trận mắt há hốc mồm. Ngụy Tân đâm tiến lục dục thấy không rõ biểu tình đáy mắt, nàng thậm chí có chút bình tĩnh mà gần từng chữ. Tân thiếp chỉ là muốn cho hoàng thượng biết, bị chịu hắn sủng ái quý phi nương nương chỉ cần mặt khác nam tử một tờ giấy liền chịu đêm khuya phó ước. Đáng tiếc Cố Hàm quá mức cẩn thận, chẳng sợ thật sự thu được tờ giấy, cũng không có lựa chọn tự mình phó ước. Ý vì hoàng thượng đối Cố Hàm tâm tư, ở không có tận mắt nhìn thấy Cố Hàm cùng Tạ Trường án lén gặp mặt tiền đế hạ, Nàng cùng cố hàm chi gian, hoàng thượng tự nhiên sẽ càng tín nhiệm cố hàm lý do thoái thác. Cố hàm chỉ cảm thấy đau đầu. Buồn cung biết rõ có người tính kế, chẳng lẽ còn phải làm làm không có việc gì phát sinh. Ngụy Tân nhắm lại mắt, không trả lời cố hàm nói, cờ kém nhất chiêu, nàng nhận chính là. Nhưng cố hàm như cũ khó hiểu, ngươi vì sao nhận định buồn cung cùng tại trường án cô ý. Cố hàm không thể nói Ngụy Tân mưu kế dễ hiểu, nếu nàng thật sự cùng tại trường án có cái gì. Loại này thời điểm tại trường án cho nàng truyền đến tờ giấy, nàng chưa chắc sẽ không hoảng loạn mà tiến đến phó ước. Ngụy Tân lạnh lùng mà nhìn về phía Cố Hàm. Chẳng lẽ quý phi cùng hắn chi gian thật sự thanh thanh bạch bạch? Cố Hàm quả thực vô ngữ, không thể nói lý. Đúng lúc này, Lục Dục nhìn về phía Ngụy Tần, bình tĩnh nói, ngươi muốn cho chấm xem chính là một màn này. Ngụy Tần khó khăn lắm ách thanh. Nàng lấy ra phục linh giao cho nàng kia tờ giấy, bị thủy ngâm đến nếp hồn, tựa hồ là bị nhân tinh tâm bảo quản hạ mới có thể bảo tồn xuống dưới, mặt trên chữ viết đã sớm bị phao đến hàm hồ. Cố hàm thấy này quen mắt một màn, lại nghe ngụy Tần nhắc tới hoàng hậu, thầm nghị quả nhiên. Lúc ấy lưu tú nữ bị vớt lên, lại không thấy tờ giấy tung tích, nguyên lai là bị hoàng hậu bị thu lên, đáng tiếc, hoàng hậu không có chờ đến dùng tới này tờ giấy thời điểm. Tờ giấy bị trình đến lục dục trong tay, đó là một đầu cho thấy coi lòng thơ tình, hơn nữa là cố hàm mất tích, chỉ hơi hiện non nớt mà thôi. Lục dục ánh mắt hơi ám Hàn Miểu tờ giấy lực đạo nắm thật chặt. Tân thiếp đó là thấy vợ ấy, mới đuôi quý phi cùng tại trường án có tư tình một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Cố Hàm xiết chặt khăn tay, kỳ thật nàng hiện tại không lo lắng nải tờ giấy. Ngay sau đó, Ngụy Tân liền như nàng suy nghĩ, chiều nàng xem ra, châm trọng một. Cười nói: "Nếu quý phi nương nương thật sự không có nửa phần chỗ dạ, năm đó cần gì phải đem lưu tú nữ đẩy vào trong giếng?" Giọng nói rơi xuống, mọi người ồ lên. Trong đó viên tài tử phản ứng nhất gì? Lúc trước nàng chính là bởi vì Lưu Tú nữ vô ý lạc giếng một chuyện, mới có thể bị biếm vị tài tử. Viên tài tử nhìn về phía đứng ở hoàng thượng trước mặt chiêu quý phi, lại nhìn mắt chật vật Quý Nguy Tần, nàng ánh mắt đổi đổi, cuối cùng khó khăn lắm gục đầu xuống, cái gì cũng chưa nói. Cố Hàm đương nhiên không có khả năng thừa nhận chuyện này. Buồn cười, Lưu Tú nữ là vô ý rơi xuống nước, cùng buồn cung có quan hệ gì đâu. Nguy Tần bất hòa nàng cái cọ, nói thẳng, "Này tờ giấy là lúc trước hoàng hậu ở Lưu Tú nữ thi thể thượng phát hiện." Nhưng hoàng hậu không biết này tờ giấy đến tột cùng là người phương nào, mới vẫn luôn ẩn nhận không phát, chờ nàng đã biết mặt trên chính là Cố Hàm chữ viết ghi, ngay lúc đó hoàng hậu đã bị cấm túc ở trong cung, không kịp làm cái gì, cho nên mới đem tờ giấy giao cho Phục Linh. Cố Hàm nhìn lục dục, hắn du mắt nhìn tờ giấy, biểu tình không rõ, Cố Hàm trong lòng mạc danh có chút bực bội, nàng không kiên nhẫn lạnh giọng. Cái gọi là tư tình, vốn chính là có lẽ có sự, Ngụy tân bởi vậy cho rằng buồn cung hại lưu tú nữ cánh mạng, là đang nói đùa sao? Trước 152 đệ 152 trường, năm đó lưu tú nữ một chuyện bị định nghĩa vì vô ý rơi xuống nước, hiện giờ đi qua gần 3 năm thời gian, đã sớm tìm không được chứng cứ, lúc ấy cố hàm cũng không từng lộ quá bất luận cái gì dấu vết, không nói đến hiện giờ. Cố hàm lệnh một khuôn mặt, trừ bỏ có thể kêu người khác biết nàng tâm tình không hảo ngoại, phát hiện không đến nàng nửa phần cảm xúc. Lục dục gần như không thể phát hiện mà nhìn nàng một cái, không đợi người khác phát hiện, liền dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Nguy tần không có nhìn về phía cố hàm, nàng biết nàng lấy không ra chứng cứ, nàng chỉ là ở đánh cuộc, đánh cuộc hoàng thượng lòng nghi ngờ, đánh cuộc hoàng thượng không có khả năng trước sau như một mà tin tưởng cố hàm. Nhưng nàng thất vọng rồi. Lục dục đem trong tay tờ giấy tùy ý giao cho Lưu An, lắc lắc đầu. Ngươi nếu có thể bắt trước hai người bút tích cho các nàng truyền tin, lại nhiều viết một trường tờ giấy cũng chẳng có gì lạ. Ngụy tần kinh ngạc mà nhìn về phía lục dục Nàng suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nếu không như thế nào có thể nghe ra hoàng thượng như vậy vớ vẩn nói. Hoàng thượng không tin cũng liền thôi, hắn thậm chí đem này đầu thơ tình cũng đẩy đến trên người nàng, chỉ trong nháy mắt, Ngụy Tần liền phản ứng lại đây hoàng thượng muốn làm cái gì. Tờ giấy thượng thơ tình thật là Cố Hàm mưu tích, bất luận nàng như thế nào giải thích, luôn có những người này sẽ hoài nghi Cố Hàm. Hoàng thượng nếu không nghĩ làm Cố Hàm liên lụy tiến vào, biện pháp tốt nhất chính là này đầu thơ tình từ lúc bắt đầu liền cùng Cố Hàm không có quan hệ. Ngụy Tần thân mình lắc nhẹ, Nàng khó khăn làm chống đỡ mặt đất, mới kêu chính mình sẽ không chật vật mà ngã trên mặt đất, nhưng nàng vẫn không dám tin tưởng mà nhìn về phía lục dục cùng là hắn phi tần, hắn như thế nào có thể bất công đến tận đây. Cố hàm cũng không khỏi chiều lục dục nhìn mắt. Nàng vẫn luôn không thừa nhận lưu tú nữ một chuyện, cũng có nghĩ tới đêm này tờ giấy trực tiếp đẩy cho Ngụy Tần, nhưng không chờ nàng mở miệng, Hoàng thượng liền tự mình nói ra lời này. Này đó lý do thoái thác, từ nàng nói đến có lẽ là giảo biện, nhưng từ Hoàng thượng nói đến, Liền nhiều vài phần có thể tin, hậu cung mọi người cũng đều nghe được đi vào. Cố Hàm thoáng nắm chặt chút khăn tay, nàng bay nhanh mà ru hạ đôi mắt, che lại trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc. Chu Tu Dung cũng là cái bất công, tương so mà nói, nàng tất nhiên là tin tưởng Cố Hàm, nghe xong Ngụy Tần cùng Hoàng thượng nói sau, nàng nói thẳng. Ngụy Tần lời nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ, người mặc là đã quên, năm đó lưu tú nữ bỏ mình khi, quý phi nương nương còn chưa vào cung. Nàng có cái gì năng lực hại lưu tú nữ tính mệnh, còn có thể thoát thân đến không còn một mảnh. Nói nữa, hoàng hậu sinh thời mấy fan lưu hại quý phi, nếu nàng thật sự bắt được quý phi cùng tại trường án tư tình chứng cứ, sao lại vẫn luôn ẩn nhận không phát? Hoàng hậu sinh thời cùng Ngụy Tần từ trước đến nay không đối phó, thậm chí hoàng hậu khó sinh đều có Ngụy Tần nguyên nhân, hoàng hậu dựa vào cái gì sẽ lựa chọn giúp ngươi hại quý phi? Ngụy Tần chẳng lẽ là cho rằng hoàng hậu không ở, liền có thể tùy ý dính líu hoàng hậu không thành? Nàng một trương khéo mồm khéo miệng bá bá bá mà nói rất nhiều, đem hôm nay một chuyện toàn đánh thành ngụy tần tự đạo tự diễn, lại cứ, nàng nói mỗi một câu đều có lý. Mọi người từ nàng trong lời nói hoàn hồn, âm thầm gật đầu, nếu cố hàm tuyển tú khi có thể đều không dấu vết mà hại người khác thánh mạng, này chẳng phải là có vẻ các nàng đều thực vô năng. Một chúng phi tần không cảm thấy cố hàm có cái này năng lực, nàng khi đó bất quá mới vừa cập kê, thân thủ giết người sau, sao có thể bình yên vô sự, không lộ ra bất luận cái gì dấu vết Năm đó cố hàm trong sạch thậm chí có dung thị làm chứng. Chỉ là hiện giờ hoàng hậu cùng dung thị đều không ở nhân thế, mới kêu Ngụy Tân dám từ lưu tú nữ một chuyện vào tay hãm hại quý phi. Ngụy Tân hết đường chối cãi. Cố hàm chỉ làm mặt lệnh không nói, Ngụy Tân thấy thế, trong lòng hối hận, nàng không nên làm điều thừa làm. Cố hàm cùng tại trường án gặp mặt, trực tiếp đem kia đầu thơ tình chỉnh cấp hoàng thượng chính là. la nàng lòng tham không đủ, cảm thấy một đầu thơ tình rất khó cấp cố hàm định tội. Đại phí chắc chở mà muốn cho Hoàng thượng chính mắt gặp được quý phi cùng tại trường án gặp lén. Mới có thể làm cố hàm chui bút tích chỗ trống Hiện giờ Hoàng thượng không tin nàng, cố hàm bình yên vô sự, nhưng thật ra nàng rơi vào một thân tội danh. Ngụy tân nhắm mắt, tâm như cho tàn. Nàng xem đến rõ ràng, cố hàm đối Hoàng thượng chẳng sợ có thiết tình, cũng bất quá ít ỏi vài phần. Cũng liền Hoàng thượng bị nàng mê hoặc, mới cảm thấy cố hàm một lòng đều là hắn. Nàng mặt vô biểu tình mà nghe Hoàng thượng cho nàng định tội lạnh như băng mà nói ra ban chết hai chữ. Ngụy Tân quay đầu đi xem, muốn nhìn Cố Hàm có bao nhiêu đắc ý, khả đối thượng Cố Hàm ánh mắt kia sắt gian, nàng có một lát ngây người. Cố Hàm đối Ngụy Tần tất nhiên là hận, Ngụy Tân muốn cho hoàng thượng cho rằng nàng cùng tại trường án có tư tình, đây là muốn nàng mệnh. Nhưng đồng dạng, Cố Hàm đối Ngụy Tần cách làm cũng phá lệ không hiểu. Chân tân tâm duyệt hoàng thượng, Cố Hàm thượng có thể lý giải vài phần, xuân xanh khi vào phủ, được hoàng thượng coi trọng cùng yêu quý, nàng sinh đến một cái hảo gia thế. Không có chịu quá cái gì đau khổ, một môn tử tâm tư dừng ở hoàng thượng trên người, cũng dễ dàng lý giải. Nhưng Ngụy Tân bất đồng, nàng ra thế không tốt, nhập phủ khi liền vẫn luôn bị người hám hại, thật vất vả được cơ hội, có thể gió lốc mà thượng, nàng thế nhưng còn đem một trái tim chân thành bạch bạch đưa lên. Cố hàm mới vừa tiến cung khi, liền biết Ngụy Tần thông minh, nàng làm ra những việc này khi, tất nhiên sớm đã nghĩ tới sự tình bại lộ sau kết quả, nhưng nàng vẫn là phải làm, nàng vô con nối dõi, chỉ có ân sủng. Này đó hành động đối nàng căn bản không có chỗ tốt. Biết rõ hết thể được đến không dễ, còn như thế hèn hạ, đây mới là cố hàm đối ngụy tần nhất khó hiểu địa phương. Cố hàm biết người cùng người bất đồng, nhưng ở nàng xem ra, cũng nguyên nhân chính là này, luôn luôn đau khổ nhân tài càng nên nắm chắc cơ hội. Nếu cố hàm là ngụy tần, nàng chỉ biết chặt chẽ nắm chắc thuộc phi vị trí cùng Hoàng thượng tín nhiệm, chẳng sợ cuối cùng rơi vào vô dụng, ở không có nguyên nhân dưới tình huống, Hoàng thượng cũng không có khả năng đối nàng biếm vị Căn bản là sẽ không xa cầu hoàng thượng về điểm này tình nghĩa. Sống được đều không được tự nhiên, còn nói cái gì tình tình ái ái. Chuyện này thực mau hạ mản, lục dục nhìn về phía tạ trường án, ánh mắt chầm lãnh, trải qua hôm nay một chuyện, hắn không có khả năng lại lưu tạ trường án ở trong cung. Đặc biệt ở biết rõ kia đầu thơ tình xuất tử cố hàm tay khi. Cho nên, hắn hỏi, ngươi ngày sau tính toán làm sao bây giờ? Cố hàm không rõ nguyên do mà nhìn về phía lục dục, hôm nay một chuyện không đều kết thúc sao? Nàng cung Tạ Trường án đã là trong sạch, hoàng thượng lại vì sao nhiều này vừa hỏi. Nhưng thật ra Tạ Trường án, đối hoàng thượng tâm tư rất là hiểu biết, hắn đập đầu xuống đất, thanh tuyển liễm thanh nói. "Nô tài nhưng nghe hoàng thượng phân phó." Lục Dục hiện tại trong mắt nhìn không thấy Tạ Trường án một phân phong tư, thậm chí hắn càng xuất chúng, Lục Dục càng cảm thấy không thoải mái, một chút chói mắt, hắn lạnh leo nói. "Năm đó Tạ ra mãn môn sao trảm, ngươi tiến cung phi ngươi mong muốn, chấm sẽ không lại muốn ngươi cái mạng, nhưng từ hôm nay trở đi, Ngươi ra cùng đi thôi. Cố hàm kinh ngạc, hoàng thượng. Tạ trường án hiện giờ vô căn người, ra cung, hắn lại có thể đi nơi nào. Hắn ở trong cung, có trình công công cùng nàng chăm sóc, ngược lại có thể áo cơm vô ưu Nhưng không người nghe nàng nói chuyện, tạ trường án một lòng rơi xuống thật chỗ, hắn chiều hoàng thượng phương hướng dập đầu, hư thanh tạ ơn. Nô tài lãnh chỉ. Thấy hắn thức thời, lục dục trong lòng kia khẩu hờn rối rốt cuộc tan bài phần, hắn liếc mắt dường như muốn nói gì nữ tử, trầm giọng nói Canh giờ không còn sớm, nên trở về cung. Cố hàm nhìn mắt tại trường án, lại nhìn về phía hắn, căn bản không hiểu chuyện tình vì sao như vậy phát triển, nhưng thấy hoàng thượng phải đi, nàng cả kinh giận mắt tròn mắt, xanh theo làn váy lưu luyến mỗi bước đi mà đuổi kịp. Lục dục đi được rất chậm, ở nàng theo kịp sau, mới không dấu vết mà để nhanh bước chân. Cách khá xa, tại trường án còn có thể nghe thấy nàng loáng thoáng thanh âm. Hoàng thượng vì cái gì muốn cho hắn ra cung? Nàng tự hồ còn lại nhảy hỏi chút cái gì Tất cả đều là về hắn, nhưng là hoàng thượng không nói một lời, chỉ mang theo nàng rời đi hoa Quế lông. Tạ trường án lông mi run rẩy có người không tiếng động mà trong rừng tiến vào nâng dậy hắn, hắn ho khan vài tiếng, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự, hắn bên môi nhấp ra một mặt cười. Công công tới. Trình công công tức giận, nếu không phải hoàng thượng tín nhiệm quý phi nương nương, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể thảo được hảo. Tạ trường án không tiếng động mà lắc lắc đầu. Không phải tín nhiệm, mà là vui mừng. Cho nên mạnh mẽ xem nhẹ những cái đó điểm đáng ngờ. Tạ trường án nhìn kêu một cái thật dài màu đỏ đường đi, hắn tưởng, hắn rốt cuộc có thể yên tâm mà rời đi. Trong bóng đêm, tạ trường án cùng trình công công thừa dịp bóng đêm đỡ vách tường đi ở đường đi chung. Tạ trường án nhẹ giọng nói, công công, trường án phải đi. Trình công công trầm mặt thật lâu, hắn chỉ hỏi một câu. Rời đi cùng sau, đi nơi nào. Tạ trường án hiện giờ thân mình đã sớm đèn cạn dầu, cho nên, trình công công không hỏi hắn ngày sau tính toán. Năm đó vinh dương hậu phủ thay ta phụ huynh xử lý hậu sự, ta muốn đi tế bái một phen. Kêu thanh tuyển thanh âm dừng một chút, mới chậm rãi nói. Sau đó đi gặp một người. Trường án đã chậm lâu lắm, không thể lại làm nàng tiếp tục chờ. chương 153 đệ 153 trường. Cố hàm đuổi theo lục dục trở về di hòa cung, cho dù lục dục cái gì cũng chưa nói, nhưng cố hàm vẫn là nhận thấy được lục dục tâm tình không lắm hảo. Nhưng lục dục không có hồi ngự tiền, cũng làm cố hàm biết, sự tình còn không có quá không xong. Đêm tiệm thâm, một phen rửa mặt sau, Cố Hàm cùng Lục Dục nằm trên giường, liền ở Cố Hàm sắp sửa ngủ khi, đột nhiên nghe thấy Lục Dục hỏi nàng: Kêu đầu thơ tình là chuyện như thế nào?" Cố Hàm vây được hàng hồ, nhất thời không có phản ứng lại đây, ngẩn ra hạ, mới chợt thanh tỉnh. Trong điện không có điểm đúc đèn, chỉ có hơi thở thoi thóc ánh trăng chiếu tiến vào, Cố Hàm bằng vào này mặt ánh sáng đi xem Lục Dục, nàng xem đến không rõ ràng, ngắn ngủn một lát thời gian, Cố Hàm suy nghĩ rất nhiều. Nàng nghĩ tới Trực tiếp liền đem kia đầu thơ tình đẩy đến Nguy Tần trên người. Nhưng thực mau, cố hàm liền phủ nhận cái này ý niệm, nàng lựa chọn ăn ngay nói thật. Năm đó tạ lao phu nhân ngày sinh, trưởng tỷ nhân tay bị thường, mới từ thần thiếp thay cầm út, thần thiếp buồn đã sớm đem chuyện này đã quên, chỉ là không biết vì sao này tờ giấy sẽ dừng ở Nguy Tần trong tay. Nàng lời này 7 phần thật phân giả. Cố hàm một chữ đều không có nhắc tới lưu tú nữ, nàng là không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, lưu tú nữ là bị nàng đẩy vào trong nước Chẳng sợ lúc ấy nàng thật là vô ý xô đẩy gian mới có kết quả, nhưng kia sự kiện đến nay đi qua năm gần đây, nếu kêu người khác biết trấn tướng, chỉ biết nói nàng tâm tư ngoan độc. Có hại vô lợi sự, cố hàm không muốn đi làm. Nhưng về kia đầu thơ tỉnh cố hàm nói đều là lời nói thật, nàng ngửa đầu nhìn về phía lục dụng, không biết hắn có thể hay không tin nàng. Đêm dài khi di hòa cung thực can tĩnh, sau một lúc lâu, cố hàm phát hiện bên người dối tới một cái cánh tay, chặt chẽ mà giam cầm ở nàng bên hông. Cố hàng một lòng lỏng xuống dưới, lục dục không ngờ chầm thấp thanh âm dán ở bên thai vang lên. ngày sau bất luận là ai, đều không được thay người viết thay. Cố hàng trong bóng đêm phiết môi, óng óng nói, thần thiếp chính là cũng không dám nữa. Cố hàng bị lục dục nhiều đến nửa phần buồn ngủ không có, nàng cảm xúc có chút mặc danh. Hoàng thượng nếu biết kia tờ giấy là thần thiếp chữ viết, lúc ấy vì sao phải nói như vậy một phen lời nói. Lục dục cánh tay hoành đè ở trên người nàng, ôm nàng lực đạo khẩn chút, nhưng là không có trả lời nàng. Cố Hàm thay đổi cái vấn đề. Hoàng thượng luôn miệng nói tin thần thiếp, hôm nay vẫn là cùng Ngụy Tần cùng xuất hiện ở Hoa Quế Lâm, thần thiếp chấp trưởng hậu cung, lại không biết hoàng thượng khi nào đi dự căn cung, hoàng thượng nhưng thật ra đem thần thiếp giấu vô cùng. Cố Hàm thấy không rõ Lục Dục biểu tình, nhưng nghe thấy trong bóng đêm chuyển đến nhẹ sách một tiếng. Lục Dục không nói lời nào. Cố Hàm nhẹ a một tiếng, trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía hắn. Lục Dục không có sinh khí, hắn chỉ là đem nữ tử một lần nữa ôm trở về trong lòng ngực. Cố Hàm nghe thấy hắn thấp giọng, "Ta không có hoài nghi quá ngươi." Cố Hàm trong bóng đêm mở to một đôi mắt, nàng nhẹ mím môi, đối Lục Dục nói bảo chỉ một tia hồng nghi. Lục Dục nói chính là lời nói thật. Hắn chỉ là ở cha được Dực An cung khi, liền Minh Bạch Ngụy Tần trong tay nhất định nắm Cố Hàm nút điểm, cho nên hắn mới có thể tự mình đi thấy Ngụy Tần một mặt. Ở Cố Hàm cùng còn lại người chung, hắn vẫn luôn là lựa chọn tin tưởng Cố Hàm. Nhưng những lời này, Lục Dục không có cùng Cố Hàm nói, hắn cũng nói không nên lời. Cố Hàm hôm sau mới biết được, Tạ Trường án sáng sớm liền ra cung, không người đưa tiễn. Cố Hàm cắn cắn môi cánh, làm kỷ niệm cấp trong phủ truyền tin tức, nàng biết Mộ Thân là cái mạnh miệng mềm lòng, ngày thường chung lại như thế nào miệng oán hận tạ ra liên lụy hầu phủ, nhưng đối với Tạ Trường án, nàng đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cố Hàm bây giờ còn có cả chuyện quan trọng muốn xử lý, nàng liếc hướng trước mắt rất mồ hôi lạnh cung nhân, nhướng mày nói: "Hoàng thượng không phải cho ngươi đi giữ án cung sao?" Tiểu Tử xoa xoa mồ hôi lạnh Chuột số nói, Ngụy Tân muốn thấy hoàng thượng một mặt, nỗ tài lưỡng lự, cho nên muốn muốn tới hỏi nương nương một tiếng. Cố Hàm cảm thấy buồn cười. Người lưỡng lự, không đi tìm sư phụ ngươi, tìm buồn cung làm chi? Tiểu Văn Tử chỉ là cơ miệng, Ngụy Tần hôm qua bị ban chết, hắn phụng chỉ đưa đi lôi trắng, chính là Ngụy Tần lại nói ở trước khi chết muốn gặp hoàng thượng một mặt. Ngụy Tân đã từng sủng quan hậu cung, Tiểu Văn Tử cũng không biết hoàng thượng có thể hay không thấy nàng, nhưng nếu hắn trực tiếp đem tin tức bẩm đến hoàng thượng trước mặt, Tiểu văn tử lại lo lắng sẽ đắc tội quý phi nương nương. Cho nên, tiểu văn tử mới có thể chạy này một chuyến. Cố hàm thực mau phản ứng lại đây tiểu văn tử ý tưởng, không thể không nói, nàng đối tiểu văn tử kính trọng thực hưởng thụ, nàng thoáng gật đầu, nói. Nàng muốn gặp chính là hoàng thượng, ngươi hỏi hoàng thượng đi, buồn cung nhưng không làm chủ được. Tiểu văn tử nghe hiểu quý phi cho phép hắn đem tin tức bẩm lên rồi, lập tức không người tạ ơn, vội vội lui ra. Chờ hắn rời đi sau, cựu niệm vạn phần khó hiểu. Nương nương vì sao phải đồng ý làm ngụy tần thấy hoàng thượng? Cố hàm xả môi nhẹ a một tiếng, ngươi nhìn tiểu văn tử ngày thường đối hậu cung phi tần thái độ như thế nào? Thân là ngự tiền nô tài, tiểu văn tử đãi hậu cung phi tần từ trước đến nay không kêu ngạo không siềm lịnh, hiện giờ một cái đem chết phi tần yêu cầu, tiểu văn tử đều cảm thấy thế khó xử. Có thể thấy được, tiểu văn tử là cảm thấy hoàng thượng hội kiến ngụy tần một mặt. Kia cố hàm cần gì phải làm cái này ác nhân? Tóm lại hoàng thượng thánh chỉ đã hạng. Ngụy Tần là sống không quá hôm nay, đỡ phải ngày sau hoàng thượng nhớ tới đã từng Ngụy Tần hảo, còn đối nàng sinh oán trách. Long người khó dò, ở này đó phương diện, Cố Hàm nhưng nửa phần không dám sơ sẩy. Luôn có một số người, ở mất đi sau, mới bắt đầu nhớ thương cũ tình. Cố Hàm thực mau phải đến ngự tiền tin tức, hoàng thượng đồng ý thấy Ngụy Tần một mặt. Tin tức chuyển đến, Di Hỏa cung cung nhân hầu hạ khi đều theo bản năng tay chân nhẹ nhàng lên, Cố Hàm liếc này một đám cẩn thận thái độ, trong lòng hơi có chút giở khóc giở cười. Nhưng Cố Hàm cũng không khỏi tò mò, này cuối cùng một mặt, Ngụy Tần sẽ đối hoàng thượng nói cái gì đó, còn sẽ chưa từ bỏ ý định mà chửi bới với nàng sao? Có lẽ là gần đây Cố Hàm bị lục dục nguông chiều đến lợi hại, nổi lên tò mò, nàng thức khắc liền có chút ngồi không được, chỉ thấy nàng đằng đến một chút đứng lên, cửu niệm vẻ mặt mơ mịt. Nương nương muốn làm cái gì đi? Cố Hàm hướng nàng gật đầu, chúng ta cũng đi rực an cung nhìn xem. Cửu niệm đám người kinh ngạc, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh chuẩn bị nghi thức, một lát sau Đoàn người triều Dực An cung mà đi. Dực An trong cung. Lục Dục không có làm Ngụy Tần đợi lâu, được tin tức sau, Lục Dục liền đuổi lại đây. Trước sau bất quá một đêm, Dực An cung liền dường như hưu quạng rất nhiều, trong điện rất nhiều bố trí vật trang trí đều bị triệt đi xuống, trung tỉnh điện động tác chưa bao giờ từng có nhanh như vậy, Ngụy Tần đồng dạng ngồi ở trước bàn trang điểm. Bất quá cùng hôm qua bất đồng, nàng đã không có kia thân đẹp đẽ quý giá tinh xảo cung trang, đỉnh đầu cũng ít rất nhiều ngọc đẹp trang sức, nàng rối tung tóc đen Một bộ đơn giản tố sắc váy dài, làm Lục Dục có trong nháy mắt cho rằng thấy năm đó mới vừa ở vào phủ khi nàng. Ngụy Tân mới vừa ở vào phủ khi, trừ bỏ một khuôn mặt, cơ hổ cái gì đều không có. Lục Dục bận về việc chính sự, rất ít tiến hậu viện, cũng đối nàng không có gì chú ý, lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng liền ăn mặc một thân tố sắc ngó sen váy, đứng ở góc trung hành lễ, hận không thể đem chính mình giấu đi. Lục Dục liếc mắt một cái liền nhìn ra được, nàng ở cố ý cất giấu dung mạo. Vô hắn Như vậy dung mạo quá mức thịnh, dừng ở vương phủ hậu Việt Trung, cũng biến thành chói mắt. Sau lại Lục Dục cố ý đem nàng đứng lên tới, đối nàng dần dần nhiều sủng ái, trên người nàng váy áo mới bắt đầu nhiều mặt khác tươi đẹp nhan sắc, càng thêm sấn nàng gương mặt này. Lục Dục có chút bừng tỉnh, nhưng hoàn hồn, cũng chỉ là cơn gió trôi qua không dấu vết. Từ lúc bắt đầu, hán đối Ngụy Tần chính là có khác giáp tâm, luận cảm tình thuần túy, thậm chí còn so không được hoàng hậu. Ngụy Tần quỳ trên mặt đất, nàng ngửa đầu nhìn về phía Lục Dục, ôn thanh nói: Hoàng thượng tới. Lục Dục không mặn không nhạt mà ân thanh, hắn tìm vị trí ngồi xuống, liền dường như Ngụy Tần căn bản chưa từng bị hắn thịnh sủng quá, hắn nhìn về phía Ngụy Tần ánh mắt bình tĩnh đến có chút hờ hững. Người muốn gặp chấm, là muốn nói gì? Ngụy Tần nói, "Tần thiếp cho rằng hoàng thượng sẽ không thấy Tần thiếp." Lục Dục có chút mệt mỏi mà dơ tay nhéo nhéo giữa mày, hắn kỳ thật không thích nghe này đó có không, hắn hoể bại mà gục xuống hạ mỹ mắt. Hắn sẽ đến này một chuyến, chỉ là bởi vì ở Tiểu Tử dò hỏi hắn thời điểm. Lục dục đông nhiên ý thức được, đã từng bồi hắn những cái đó lão nhân hiện giờ đều không còn nữa. Có lẽ là thổn thức, có lẽ là cảm khái, cho nên lục dục mới có thể tới gặp Ngụy Tần. Tựa nhìn ra hắn không kiên nhẫn, Ngụy Tần liêm thanh, nàng hỏi chính mình nhất muốn biết vấn đề. Tần thiếp không hiểu, vì sao quý phi có thể, nhưng Tần thiếp không được. Lục dục phiền chán trả lời vấn đề này, hắn muốn đứng dậy đi rồi, nhưng Ngụy Tần tiếp theo câu nói lại làm hắn dừng lại, trên má nàng lăn xuống nước mắt. Tần thiếp bồi hoàng thượng 8 năm. Tần thiếp vĩnh viễn đều là nhất hiểu ngài tâm ý cái kia, tần thiếp đến tuột cùng là nơi nào không bằng nàng. Dĩ vạng mấy năm, nàng liền dường như hoàng thượng trong tay một thanh đao, hoàng thượng chỉ chỗ nào, nàng liền đánh chỗ nào, chưa bao giờ lệnh hoàng thượng thất vọng quá. Thế gian này, có ai so nàng cùng hoàng thượng càng xứng đôi. Lục dục thực nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng, lục dục vẫn là lắc lắc đầu. Chân cũng không biết. Liên ở Nguy Tân cho rằng sự có chuyển cơ, hoàng thượng có lẽ là sẽ hồi tâm chuyển ý khi. Lục dục nói đánh vỡ nàng cuối cùng một tia hy vọng xa vời nhưng là ngươi cùng nàng đồng thời quỷ gối nơi đó châm chính là cảm thấy nàng bị khuất nói xong câu đó lục dục không hề dừng lại xoay người rời đi ở cửa cung khép lại kia trong ngáy mắt vì trên mặt đất nữ tử khóc không thành tiếng lục dục ra tới sau thật sâu mà thở ra một hơi hắn vừa muốn nói chuyện đột nhiên hắn nhận thấy được không thích hợp mị mắt chiều lưu An nhìn lại vừa rồi ai tới qua Ngụy Tân phạm sai lầm nàng trụ thiên điện không người quét ước Trên mặt đất rơi xuống tầng tình tế cho bụi, mà dán trong điện kia một khối cho bụi rõ ràng cùng một bên bất đồng, liền dường như có người dẫm lên đi qua. Lưu an hầm hực mà không người. Lục dục lập tức phản ứng lại đây, hắn bước nhanh đuổi theo ra đi, quả nhiên ở cửa đại điện thấy cái kia trột dạ mà chuẩn bị bò lên trên nghi thức người. chương 154 đệ 154 trương. Cố hàm đuổi ở lục dục ra tới trước rời đi, cũng không phải nàng sợ hãi bị lục dục phát hiện nàng nghe lén, mà là nàng không biết nên như thế nào đối mặt lục dục Nghe thấy được trong điện có người ra tới động tĩnh, nàng theo bản năng mà chính là nhỏ giọng rời đi. Phía sau chuyển đến từ từ một tiếng, "Quý phi." Cố Hàm thân mình cứng còng, nàng không có quay đầu lại, chỉ phân phó tiểu phương tử chạy nhanh nâng trượng, tiểu phương tử cái trán mồ hôi lạnh đều mau rơi xuống, nhưng nương nương thúc dục, gian, hắn mắt một bế, thế nhưng thật sự làm người nâng trượng đi rồi. Lưu An trận mắt há hốc mồm. Lục dục đôi lông mày nhẹ trợn, suýt nữa bị Cố Hàm khí cười. Lưu An hoàn hồn, vội vội hỏi Hoàng thượng, chúng ta cần phải đi di hoạc cung. Tiểu văn tử chờ ngự tiền cung nhân đã nâng loan trượng chờ ở một bên. Lục dục quay đầu lại nhìn mắt dự can cung bằng hiệu, hắn trong mắt cảm xúc khó rõ, dây lát, lục dục lắc lắc đầu. Hồi dưỡng tâm điện. Dự can trong cung, nhiều tu dung biết được hoàng thượng đã rời đi, trong mắt chuyển động, đột nhiên, nàng rối tay đưa tới cung nhân, sau đó đứng dậy rời đi, nhìn nàng rời đi phương hướng, lại là chiều thiên điện mà đi. Nhiều tu dung cùng cung nhân nhỏ giọng nói thầm. Người nói Ngụy Tần cùng hoàng thượng đều nói gì đó. Cung nhân không biết, cũng không dám lung tung suy đoán. Nhiều tu dung đến gần thiên điện, chỉ cảm thấy thiên điện phá lệ an tĩnh, dường như không có một cái nô tài hầu hạ, cửa điện không có bị quan kín mít, nàng thấu đi lên nhìn mắt, ngay sau đó, nàng liền bỗng nhiên kinh hô chiều sau ngã đi. Cửa điện vô ý bị nàng đẩy ra, cung nhân cũng rốt cuộc thấy rõ trong điện tình cảnh, Ngụy Tân bị một giải lụa trắng treo ở trên xà nhà, thân mình thẳng tắp mà rũ xuống tới, khuôn mặt xanh tím đáng sợ. Cung nhân cũng sợ tới mức ngảy dựng, nhiều tu dung hận chết chính mình tò mò cái này tính tình, nàng cùng công nhân cơ hồ lẫn nhau nâng, vội vội hồi cùng Cố hàm là ở buổi chưa được đến tin tức. Nghe được nhiều tu dung bị dọa đến thỉnh Thái Y kìa, cố hàm nhữ nhữ mày. Biết do Nguyễn Tần hôm nay bị ban chết, nàng đi xem náo nhiệt gì. Cửu niệm dâng lên một ly trà, chầm dãi nói, có lẽ là đi chế rêu đi. Rốt cuộc Nguyễn Tần cùng nhiều tu dung gian cũng có khập hiếng, chắc không được nhiều tu dung muốn bỏ đá xuống giếng Cố hàm vâu ngữ mà lắc lắc đầu, nàng đem trong tay hồ sơ ném tại án chất thượng, nhẹ dọng phân phó nói. Làm người đem ủy tần hạ táng. Cửu niệm có điểm trần trở, nên lấy cái gì quy cách hạ táng. Cố hàm dừng một chút, nàng ngước mắt ngữ khí bình đạm. Hoàng thượng không có đem nàng biếm vì thứ dân, liền lấy tần vị quy cách hạ táng. Người chết như đèn tắt, cố hàm không đến mức cùng một cái người chết so đo này đó phía sau sự. Chờ cửu niệm sau khi lui xuống, cố hàm một lần nữa cầm lấy hồ sơ Không khỏi lại nghĩ tới ở dự can cũng nghe thấy kêu phiên lời nói, nỗi lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh, nàng vô ý thức mà khẽ căn cánh ngôi. Nàng câu được câu không mà khẽ lắc tay, đây là hoàng thượng đưa cho nàng, hoàng thượng chính mình cũng có một cái, thường xuyên mang. Cố hàm suy nghĩ, hoàng thượng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu. Chuyện này đem nàng lăn lộn đến đêm chung đều không có ngủ ngon, lục dục hôm nay không có tiến hậu cung, cố hàm nhẹ nhàng thở ra, nếu không nàng thật sự không biết nên lấy cái gì thái độ đối mặt lục dục. Gác đêm kiểu niệm nghe thấy nương nương lăn qua lộn lại thanh âm, nàng tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy, để thấp thanh hỏi. Nương nương ngủ không được sao? Trên giường xoay người động tinh tức khắc biến mất, kiểu niệm che môi cười trộn, nàng đại khái đoán được nương nương suy nghĩ cái gì? Nương nương đừng suy nghĩ bậy bạ, thế gian này có bạc hành người, tự nhiên cũng có có tình nhân, y li nhìn, hoàng thượng đãi nương nương thật là có thiệt tình, đó là ngoài cùng cũng ít có người có thể làm được điểm này. Cho dù là hầu gia... Cũng chưa chắc nhiều lần đều là tâm hướng phu nhân. Người sao, có đôi khi tổng muốn mơ màng hồ đồ một chút, quá thanh tỉnh, ngược lại là tự tìm tội chịu. Hồi lâu, trong điện trên giường truyền đến cố hàm ong ong muôn thanh. Nhưng hắn là hoàng thượng. Chỉ nghe nàng trong thanh âm không có nửa phần buồn ngủ, liền biết được nàng dối dám việc này có bao nhiêu lâu rồi. cửu niệm lắp đầu, hoàng thượng cũng là người. Là người liền dễ dàng sinh ra cảm tình. Hơn nữa, ở cửu niệm trong mắt, nương nương là đỉnh đỉ Nàng không cảm thấy Hoàng thượng thích thượng nương nương có cái gì không đúng. Cửu niệm cũng không nghĩ làm nương nương để tâm vào chuyện vụ vặt, hơn nữa nàng cũng thấy nhiều hậu cung bi kịch, nàng chỉ là muốn cho nương nương vui vẻ điểm. Nương nương lòng có chân chờ, liền không ngại thuận theo tự nhiên, thời gian còn trường. Cả đời này đều phải đại tại đây trong cung, nương nương hà tất nóng lòng này 3-4 năm. Cố hàm cảm thấy cửu niệm nói đúng, nàng vẫn luôn rồi dám vì thế không nên cho Hoàng thượng đáp lại, nhưng Hoàng thượng nếu liền nàng xác nhận tâm ý thời gian đều chờ không được chưa nàng hôm nay rồi giấm chần chờ đều là uổng phí công phu. Giải quyết tâm sự, Cố Hàm rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, Lục Dục như thường đến Di Hòa cung dùng cơm trưa, căn bản không có nhắc tới hôm qua một chuyện, Cố Hàm nhẹ nhàng thở ra, cũng cùng ngày xưa giống nhau cùng Lục Dục ở chung. Không nghĩ tới, ở không người phát hiện khi, Lục Dục nhìn nàng bóng dáng, hơi có chút buồn cười mà lắc lắc đầu. Như thế qua ba ngày, Cố Hàm rốt cuộc được tại Trường án tin tức. Tại Trường án đi. Hắn ngã xuống cố đường mộ trước, Vẫn luôn nụ hoa đái phóng hoa mai bị nhân tinh tâm địa bãi trên mặt đất. Hoa mai là cố đường sinh thời yêu nhất hoa. Tạ trường án bị hầu phủ người phát hiện khi, hắn cả người sạch sẽ, thanh tuyển mắt an tĩnh mà nhắm, khóe môi thậm chí là mang theo cười. Cựu tư nói tin tức này khi, có điểm khổ sở, các nàng đều từng đi theo tạ trường án phía sau dạo quá toàn bộ kinh thành, đáng tiếc, ý trời trêu người. Cố hàm trinh lăng thật lâu, nàng nhìn mẫu thân truyền đến tin, mặt trên viết, hầu phủ đem tại trường án táng ở tỉ một bên Còn nói, phủ y đi kiểm tra quá tạ trường án thân thể, hắn đã sớm đèn cạn dầu, tồn tại một ngày đều là dày vò. Cố hàm rất khó lý giải, nàng ngơ ngẩn mà nói. Cho nên, lúc ấy ta liền không nên ngăn đón hắn ra cung, đúng hay không? Cựu niệm khẽ vốt nương nương phía sau lưng, thấp giọng nói nhỏ, nương nương chỉ là hy vọng hắn hảo hảo tồn tại. Cố hàm đem giấy viết thư thu lên, nàng thật sự rất khó lý giải trưởng tỷ cùng tạ trường án gian cảm tình, ở nàng xem ra. Bất luận cái gì sự đều là không có tánh mạng quan trọng. Nàng cảm xúc thấp xuống, liền lục dục đều đã nhận ra không thích hợp. Sau việc từ Lưu An trong miệng biết được tại trường án chuyện này, hắn cảm xúc không rõ mà nhìn về phía góc Trung Hà Lan. Sau một lúc lâu, hắn bình tĩnh nói. Chuyên chỉ đi xuống, chuẩn quý phi ra cung thăm viếng. Lưu An kinh ngạc, đây chính là hậu cung phi tần chưa bao giờ từng có ân điện. Tin tức chuyển tới Di Hòa Cung, cố hàm cũng khiếp sợ, nhất thời đem tại trường án sự tình đều quên ở một bên Nàng vội hỏi Lưu An, Hoàng thượng vì sao bỗng nhiên hạ này mệnh lệnh. Lưu An liếc hướng nương nương, nghĩ nghĩ, thế Hoàng thượng nói câu lời hay. Hoàng thượng thấy nương nương đã nhiều ngày cảm xúc hạ xuống, cho rằng nương nương là nhớ nhà, liền muốn kêu nương nương vui vẻ chút. Cố hàm phái người đem Lưu An tiễn đi sau, vẫn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nàng nhớ nhà sao. Tự nhiên là tưởng, nhưng nàng mỗi năm đều có thể nhìn thấy mâu thân cùng phụ thân vài lần, đảo cũng còn hảo, nàng chỉ là có điểm tưởng trở về thấy trường tỷ. Quý Phi thăm viếng cũng không phải việc nhỏ, trong cung mênh mông quần quận mà chuẩn bị lên. Chú Tu Dung đều không khỏi chạy đến Di Hòa Cung, chua sót nói. Biểu ca đãi nương nương thật tốt, ta cũng thật lâu không có hổi quá ra. Nàng tự nuôi nấng đại công chúa, bảy phần tâm tư đều dùng ở đại công chúa trên người, tới Di Hòa Cung số lần cũng so thường lui tới muôn thiếu, nàng lần này tới, đem đại công chúa cũng mang đến. Chú Tu Dung nghĩ đến rất đơn giản, Quý Phi được sùng ái, dưới gối con cái cũng nhiều thấy hoàng thượng. Nàng đem đại công chúa thường xuyên mang đến, cùng quý phi dưới gối công chúa hoàng tử nhiều tiếp xúc, so người khác nhiều vài phần tình nghĩa, về sau cũng hảo tự chỗ chút. Tuy không phải thân sinh, nhưng chu tu dung đối đại công chúa đầu nhập tâm tư chưa thiếu một phần. Cố hàm giận bực chu tu dung liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. chu tu dung dầm dì thanh, sau đó làm ma ma mang đại công chúa đi cùng hoàng tử chơi, mới đẻ thấp thanh nói. Ngụy tân đi sau, tiểu công chúa nơi đi vẫn luôn bỏ không, nương nương cũng có thể có cái gì ý tưởng. Cố Hà mí mắt run rẩy hạ, nàng mới bình tĩnh nói, "Ta dưới trướng có An Nhi, đối nàng hận không thể ai có thập phần lại nhiều một, hoàng thượng nếu thật đem tiểu công chúa giao cho ta, ta sẽ không đoản nàng ăn dùng, nhưng dụng tâm trình độ tuyệt sơ so ra kém An Nhi." Làm nàng đem An Nhi cùng tiểu công chúa bình đẳng đối đãi, kia căn bản là người si nói ngọng. "Hoàng thượng là cái yêu thương con cái, trưởng bối thiên vị, đối con cái tới nói thương tổn có bao nhiêu đại?" Nói vậy hoàng thượng trong lòng cũng rõ ràng. Chu Tu Dung nghe được rõ ràng, nàng nghĩ lại phiên Nếu nàng là cố hàm, chỉ sợ cũng làm không được lại hảo. Chu Tu Dung đơn giản đem chuyện này ném tại sau đầu không để cặp tới, mà là câu lấy cố hàm cánh tay nói. Người nếu ra cung, nhớ rõ cho ta mang hàn thực cư phụ dung bánh, tiến cung 3 năm, ta đều mau đã quên đã từng thích nhất điểm tâm hương vị. Cố hàm tự đều bị ứng. Chờ chu Tu Dung rời đi sau, cố hàm mới khẽ nhữ ninh tế mi. Lúc trước lệnh triêu nghi qua đời, dưới gối đại công chúa bị Thái Hậu mang đi, mà đại hoàng tử nhân lớn tuổi thường cư ho Hoàng thượng cũng không có cho hắn khác tìm dưỡng mẫu, nói cách khác, hắn hiện giờ mẹ để cùng dưỡng mẫu lại đều là Trần Tần. Trần Tần trong lòng vui mừng, tự kia về sau rất ít làm yêu, rốt cuộc nàng hiện giờ vị phân không đủ, sợ hoàng thượng sẽ nhớ tới nàng, lại đem hoàng trưởng tử giao dư người khác nuôi nấng. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ hậu cung, chỉ còn lại có tiểu công chúa vô nơi đi. Bất luận hoàng hậu như thế nào, hoàng thượng đau lòng tiểu công chúa, tất nhiên sẽ cho tiểu công chúa tìm cái hảo nơi đi. Cố Hàm đối tiểu công chúa mẹ đẻ có khúc mắc, nàng đối Chu Tu Dung nói chính là lời nói thật, nàng nơi này cũng không phải tiểu công chúa lựa chọn tốt nhất, nghĩ đến hoàng thượng trong lòng cũng rõ ràng, nhưng Cố Hàm không biết hoàng thượng cuối cùng sẽ đem tiểu công chúa giao cho ai. Tiểu công chúa thân mình bị Ngụy Tần Sinh thời dưỡng rất khá, đã sớm không bằng lúc sinh ra suy nhược, hậu cung ngoa ngoe dục dịch phi tần cũng có khứa người. Nhưng không đợi tiểu công chúa nơi đi chứng thực, liền tới trước Cố Hàm gia cung thăm viếng nhật tử. Thăm viếng đêm trước, Cố Hàm bám vào lục dục cổ Ngưỡng trắng non khuôn mặt, hỏi hắn: "Hoàng thượng muốn hay không cùng thần tiếp cùng đi?" Hỏi ra những lời này khi, Cố Hàm liền hối hận, hoàng thượng cùng đi một đạo tham viếng, cũng là chỉ có hoàng hậu mới có thể hưởng đãi ngộ. Hơn nữa, nàng là trở về tế bái Trường Tỷ, lúc trước tạ ra rơi đài, cho dù là lập trường vấn đề, cũng đích sắc có hoàng thượng nguyên nhân, Cố Hàm không biết Trường Tỷ có nguyện ý không thấy hoàng thượng. Hoàng thượng nếu thật đi hầu phủ, sợ là hầu phủ nơi nơi đều không được tự nhiên, nàng cũng không hảo cùng Mẫu thân nói chút chuyện riêng tư. Cho nên, không đợi lục dục trả lời, cố hàm ánh mắt liền có chút né tránh. Lục dục tức giận mà khẽ cắn cắn nàng cổ, không đau, nhưng cố hàm vẫn chuyện bé xé ra to mà đảo hít hàm một hơi, mở to một đôi mắt hạnh, đáng thương hề hề mà nhìn về phía lục dục. Lục dục vô ngữ, hắn dùng bao lớn lực đạo, hắn trong lòng rõ ràng, nơi nào sẽ têu nàng ăn đau. Nàng không nghĩ hắn đi theo đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không bị ghét. Giây lát, lục dục mới lanh a một tiếng. Chỉ có một ngày, lúc chẳng v Chấm liền phải ở trong cung nhìn thấy ngươi." Cố Hàm con mắt, mềm mại theo tiếng. "Hôm sau, lục dục tự mình đưa Cố Hàm ly cùng, chờ Cố Hàm nghi thức biến mất ở trước mắt, Lưu An mới thấp thấp ra tiếng. "Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị tốt." Chương 155 đệ 155 chương. "Quý phi tham viếng là trong kinh khó được việc trọng đại, Vinh Dương hầu phủ trước vây quanh một vòng xem náo nhiệt ba cánh, Vinh Dương hầu phủ người cũng sớm đều ở trong phủ chờ, hiện giờ tất cả đều ở cửa chính trước cung nên." Lý đến Kha Sa, là có thể nghe thấy quý phi nghi thức thanh âm. Vì biểu hiện hoàng ân minh mông cuồn quận, Cố Hàm hồi phủ tham viếng có mấy trăm cấm quân đi theo, mên mông cuồn cuộn đội ngũ làm bốn phía bá tánh đều không khỏi sinh ra kính sợ. Cố Hàm dọc theo đường đi đều an tĩnh mà đại ở nghi thức nội, ra ngoài người thấy không rõ nàng, chỉ có thể lờ mờ mà thấy một vị giai nhân thân ảnh. Thẳng đến nghi thức dừng lại, dèm châu bị từ ngoại xốc lên, Cố Hàm mới bị cửu niệm cùng cửu tư đỡ hạ nghi thức, nàng thân xuyên quý phi trang, quý khí bức người. Làm người không dám ngẩn đầu nhiều xem một cái Cố hàm nhìn trước mắt chuyến về lễ phụ huynh đám người Không có để ý bốn phía ba cánh Lập tức tiến lên nâng dậy Không đợi hàn huyên Vinh dương hầu liền cung thỉnh cố hàm vào phủ đệ Cố hàm tiến chính là hoàng cung Này một chuyến trở về Chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên Nơi chốn đều là lệ nghĩa Phụ huynh cùng nàng nói chuyện khi Động bất động liền phải không người không lưng Cố hàm thẳng những mảy Nàng bực thanh nói Nơi này cũng không người khác Cha cùng đại ca như vậy là muốn cùng nữ nhi mới là sao? Một câu, tấn hiện nữ nhi ra tiểu thái. Cao cao tại thượng quý phi nương nương tức khắc biến thành đã từng quen thuộc tiểu muội, Cố huyên để môi khẽ cười một tiếng, biết ngươi phải về phủ, cha cùng nương kích động hỏng rồi, đem ngươi tiến cung trước khuê phòng sớm liền phái người tính toán vài lần. Vinh Dương Hầu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy bọn họ rốt cuộc không hề tất cung tất kính, Cố Hàm mới tính từ bỏ, chờ lời nói quá mấy tuần, Cố Hàm rũ dụi mắt mắt, thấp giọng nói, ta muốn đi thăm trưởng tỷ. Mồ đốn, hầu phu nhân trên mặt cười phai nhạt vài phần, nhiều một chút cô đơn, nàng vô cố hàm ngu bàn tay. "A Đường trên đời khi, ngươi từ trước đến nay cùng nàng nhất thân, ngươi ở hôm nay hồi phủ thăm viếng, ta liền biết ngươi là muốn trở về xem nàng." Hôm nay đúng lúc là cố đường ngày rỗ. Cố Hàm không có phủ nhận, nàng cũng không có muốn bất luận kẻ nào tiếp khách, đem hoàng tử cùng công chúa lưu tại trong phủ, chỉ mang theo kiểu niệm cùng kỷ tự đi trước cố đường mộ trước. Cố đường mộ bia đứng cạnh tân địa, buồn là may lại quá. Cố Hàm không cần xem mộ bia thượng tự, đều biết nơi đó táng chính là người nào. Mấy ngày trước còn hảo sinh sôi người hiện giờ liền không hề, Cố Hàm trầm mặt mà cấp hai người thượng hương. Trên đường trở về, Cố Hàm gom lại trên người háo khoác, nàng hỏi cửu niệm. Nhưng có phái người đi hàng thực ư? Nương nương yên tâm, nô tỷ đã sớm phân phó đi xuống. Cố Hàm ngơ ngẩn mà thắt mặt, có điểm thất thần mà nhìn ven đường cảnh sát, cửu tư tò mò dối đầu, nương nương suy nghĩ cái gì? Cố Hàm không biết nên như thế nào nói. Nàng có chút bực bội mà lắc đầu. Lần này tham viếng cho nàng cảm giác kỳ thật cũng không tốt, đảo không phải nói hầu phủ không tốt, mà là thật tốt quá, hảo đến làm Cố Hàm có chút không được tự nhiên, liền dường như là ở tiếp đãi một cái quý trọng khách nhân, pha có vẻ vài phần xa cách. Đái cơm trước khi, loại cảm giác này càng sâu, Cố Hàm ở thượng vị, nàng bất động đũa, còn lại người liền đều chờ nàng, Cố Hàm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhéo chiếc đũa lực đạo lại không khỏi nắm thật chặt. Ở hầu phu nhân muốn cho trong phủ chuẩn bị bữa tối khi, Cố hàm nói cho nàng. Hoàng thượng chỉ cho phép ta ở trong phủ đãi một ngày. Hầu phu nhân kinh ngạc, nàng không dám nói hoàng thượng nửa phần không phải, chờ trong nhà chỉ còn lại có mẹ con hai người khi, nàng mới thấp giọng mà nói. Trong cung gần đây phát sinh sự tình, thần phụ có điều nghe thấy, nương nương hôm nay có thể hồi phủ thăm viếng, tiêu thần phụ trong lòng cũng rốt cuộc thế nương nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn đến ra hoàng thượng đối nương nương hảo, hầu phu nhân thế nương nương cao hứng, lại không thể không lo lắng đề phòng. Hồi phu nhân nói cho nàng. Hoàng thượng đối nương nương hảo, nương nương cũng không thể một muội mà tiếp thu, bất luận cái gì tình nghĩa đều có tiêu hao hầu như không còn một ngày, nhìn không thấy hồi báo đầu nhập ở Tích lũy thắng ngày hạ sẽ chỉ làm nhân tâm hàn. Cố Hàm gương mặt thiêu thượng một mặt đỏ tươi, hiểu con không ai bằng mẹ, Cố Hàm tổng cảm thấy Mâu thân nhìn ra cái gì, nhưng nàng ngượng ngùng tại đây sự kiện thượng nhiều lời, chỉ có thể đem Mâu thân nói ghi tạc trong lòng. Lúc chạng vạng, Cố Hàm liền lưu luyến mỗi bước đi mà ra hồi phủ. Nàng nhìn thấy mẫu thân tựa bối quá thân xoa xoa khỏe mắt, phụ huynh trầm mặc không nói, Cố Hàm siết chặt khăn, một ngày này xa cách cùng biệt lưu tại đây một khắc đều cởi đến không còn một mảnh. Thời gian mang đến trong lời nói xa cách, nhưng thay đổi không được các nàng máu mủ tình thâm sự thật. Liên tỷ như hầu phủ trung đắc thế, phụ thân như cũ như nhau thường lui tới mà điệu thấp, huynh trưởng đến nay nhân sợ ảnh hưởng đến nàng mà không nghĩ thân, Cố Hàm đều không phải là một muội mà ở vì hầu phủ trả giá. Mới vừa vừa lên ni thức Cố hàm liền cả kinh suýt nữa kêu ra tiếng, nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía nghi thức trung thông thả ung dung ngồi người. Hảo sau một lúc lâu, cố hàm mới tìm về thanh âm, khó khăn lắm nói. Hoàng thượng đến đây lúc nào? Lục dục liếc mắt cố hàm khiếp sợ bộ dáng, không có nói thật, đưa cho nàng một ly trà thủy, vừa đến. Cố hàm không rõ nguyên do. Hoàng thượng nếu tới, như thế nào không vào phủ trung? Không đợi lục dục trả lời, cố hàm liền lầm bẩm. Không đúng. Hoàng thượng hôm qua còn nói bất hòa thần thiếp cùng đi, lại ra cung làm chi? Lục Dục bị nàng hỏi đến khỏe môi vừa kéo, hắn không thể đem kia chén nước trà tự mình đốt cho nàng, hảo lấp kín nàng kia trương lại nhảy miệng, Lục Dục không đi xem nàng, mặt không đổi sắc nói: "Hôm nay ngự tiền không đổi, chấm mới rảnh rỗi tới đón người hồi cung." Cố Hàm không kịp thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt hồ nghiêm mà nhìn về phía hắn, cùng hoàng thượng cùng chung chăn gối gần 3 năm, Cố Hàm đối hoàng thượng tự nhận có năm phần hiểu biết, hắn một lòng hư cũng không dám đối thượng nàng đôi mắt. Cố hàm ninh ninh tế mi, thử nói. Hoàng thượng sẽ không cùng thần thiếp cùng ra cung đi. Lục dục lập tức phản bác, sao có thể. Thấy hắn không đánh đá khai, cố hàm nhẹ kéo kéo khỏe môi, nàng nhỏ giọng nói thầm. Rõ ràng là hoàng thượng làm thần thiếp hồi phủ tham viếng, như thế nào còn một bộ sợ thần thiếp một đi không trở lại bộ ráng. Lục dục chỉ đương nghe không thấy này hốn trướng lời nói. Lại cứ cái kia không lương tâm còn ở nghi ngờ hắn. Hoàng thượng sẽ không còn tại hoài nghi thần thiếp. Cho rằng thần thiếp là bởi vì tại trường án mới muốn ra cung đi. Lục dục lanh áo một tiếng, trực tiếp lười đi để ý nàng. Hắn nếu thật sự như vậy cho rằng, hắn chỉ biết đem cố hẳn cả đời vây ở trong cung, không được nàng thấy tại trường án một mặt. Hoàng thượng cùng Quý Phi cùng hồi cung tin tức thực mau truyền vào hậu cung. Diệp Phi đang ở cấp nhị hoàng tử vì phụ thực, tố lì ớp đúng nói. Nô Tỳ nghe nói, hoàng thượng dường như một ngày đều không ở trong cung. Diệp Phi không mặn không nhặt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn trộm đ Nếu kêu người phát hiện, buồn cung nhưng giữ không nổi ngươi. Tố Lệ bị nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Diệp Phi không có an ủi nàng, nếu lại không cho nàng cảm thấy sợ hãi, Diệp Phi thật sự sợ nàng sẽ làm ra sai sự tới. Nhất quán an ổn điệu thấp người đột nhiên được quyền lực, chỉ biết so vẫn luôn có được quyền lực người càng dễ dàng cổ vũ dã dục. Diệp Phi quét về phía bốn phía châm chọc than, ôn thanh nói: "Phân phó đi xuống, làm trung tỉnh điện bị hảo than hỏa, các cung các viện chớ có thiếu, đặc biệt là Chu Tu Dung cùng Trần Tần trong cung." Muốn nhiều đưa chút than hỏa qua đi, trời lạnh, hoàng tử đều còn tuổi nhỏ, kinh không được đông lạnh. Diệp Phi không có nói gì hòa cung, Quý Phi quản lục cung, căn bản không dùng được nàng nhọc lòng. Trường ngưng nguyện, Chu Tu Dung đã sớm dọn tới rồi chính điện cư trú Quý Phi cùng hoàng thượng hồi cung, nàng là cái thứ nhất được đến tin tức. Vô hắn, nàng thắc cố hàm mua phụ dung bánh, bị kiểu niệm tự mình đưa tới. Hàng thực cư hộp gấm 3 năm trở biến, chỉ liếc mắt một cái khiến cho Chu Tu Dung có chút ngần ngơ. Chu Tu Dung nếm điểm tâm hương vị, kỳ thật không bằng trong cung làm điểm tâm ăn ngon, Chu Tu Dung không thể nói tới cái gì tâm tình, nàng chỉ là yên lặng mà đem này một phần phụ dung bánh toàn bộ dùng xong. Dù chưa là tuyết, nhưng vào tháng 11 sau, trời càng ngày càng lạnh, Cố Hàm ăn mặc không tính đơn bạc, nhưng vẫn cảm thấy một chút lạnh, di hỏa cùng chung đốt điệu lòng, Cố Hàm cởi áo khoác, bị lục dục ngạnh tắt cái bình nước nóng, mới cảm thấy hoán lại đây. Cố Hàm đem trạch nhi cùng ăn nhi thu thập hảo, mới quay đầu lại buồn bực mà nhìn về phía lục dục. Hoàng thượng một ngày không ở trong cung, ngự tiền thật sự không nổi Lục dục không để ý tới nàng, hắn thấy An Nhi lung tung chiều hắn rôi tay, đơn giản lướt qua cố hàm, đem An Nhi ôm vào trong ngực, mượn này làm bộ không nghe thấy cô hàm nói, dù sao không một câu hắn thích nghe. Cố hàm liết hắn hình như có chút nặng nghề bóng dáng, nột nột thanh, nàng nhớ tới mâu thân hôm nay đối nàng lời nói, cố hàm dừng một chút, nhẹ giọng nói. Thân thiếp hôm nay thật cao hứng. Lục dục trêu đùa An Nhi động tác tựa hồ đốn hạ lại tựa hồ không có Hắn không có quay đầu lại, vẫn chuyển chống bỏi, chỉ là nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn phe phẩy chống bỏi động tác nhỏ chút. Cố hàm không quản hắn, thấp giọng thêm nói. Có thể hồi phủ tham viếng cao hứng, ở nghi thức chung nhìn thấy hoàng thượng cũng cao hứng. Cố hàm gương mặt cũng coi chút hồng, nàng đỏ mặt thanh, hoàng thượng một lòng đái thần thiếp hảo, thần thiếp biết. Nói đến này phân thượng, kia đưa lưng về phía nàng nhân tại Á Thanh. Hồi trình trên đường phỉ báng chấm khi, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Trong lời nói hơi có chút thứ người, quả nhiên, khi trở về nói kêu hắn ghi tạc trong lòng, Cố Hàm phì môi, thật là cái lòng dạ hẹp hòi. Cố Hàm không nói, lục dục ngược lại không dễ chịu, hắn chuyển qua tới, híp mắt mắt nhẹ sách. Chỉ nói ngươi một câu, ngươi nhưng thật ra huỷ cốt thượng. Cố Hàm giận hắn liếc mắt một cái. Thân thiếp không dám, thân thiếp chỉ là suy nghĩ, buổi tối nên uống mấy chén rượu đục mới có thể cấp hoàng thượng nhật lỗi. Cố Hàm rất ít uống rượu, nàng mỗi khi uống xong rượu, đều sẽ mặt nhiệt má hồng. Một đôi mắt hạnh doanh doanh thịnh thủy quang, nàng tầm thường buổi tối tính tình không tốt, đó là hoàng thượng cũng ăn qua vài lần liên lụy. Nhưng lại cứ nàng say rượu khi phá lệ đến man man, ít có một lần bị hoàng thượng gặp được. Ban đêm làm bậy kêu cố Hàm vòng eo nhức mỏi hào chút thời gian. Từ kia về sau, cố Hàm dài quá chi nhớ, liền không có ở lục dục trước mặt uống qua rượu. Đột nhiên nghe thấy nàng nhắc tới, lục dục ánh mắt hơi ám, giây lát, hắn dơ tay để môi che dấu mà ho nhẹ một tiếng. Ngươi nếu có tâm, tam ly là được. Cố hàng mặt đỏ thai hồng, chỉ cảm thấy không thai nghe. chương 156 đệ 156 trương. Gió lạnh thúc dục mai khai, đêm qua gian rơi xuống đầy đất tuyết, thần khởi khi đẩy ra doanh cửa sổ, chỉ cảm thấy gian ngoài trắng pheo pheo một mảnh. Tự quý phi tham viếng hồi cung, không người làm yêu, trong cung cũng liền bình tĩnh trở lại, nhưng thực mau hậu cung phi tần mới phát hiện một kiện làm người không dám suy nghĩ sâu xa sự, hoàng thượng chỉ cần tiến hậu cung chính là di hòa cung thị tẩm. Tựa hồ rốt cuộc chưa chuyển triệu quá còn lại phi tần. Chuyện này không ngừng còn lại người phát hiện, cố hàm cũng có điều phát hiện. Đối với loại tình huống này, cố hàm là được lợi giả, nàng tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ đường cái gì cũng không biết. Diệp Phi quản lý lục cung, 3 năm ngày tổng muốn tới di hòa cùng một chuyến, cố hàm biết được này đó thời gian đi hướng hàm hi cung phi tần thật nhiều. Nhưng Diệp Phi nửa cái chữ đều không có cùng nàng nhắc tới, nói xong trong cung việc vạt, nàng liền dường như không có việc gì mà rời đi. Dường như căn bản không có phát hiện trong cung gần đây có cái gì không đúng. ra ngoài truyền đến tiếng bước chân, kiểu tư không ngừng hít ngược khí lạnh chạy chậm tiến vào, nàng tay không cầm hai cái đen thui viên trạng đồ vật, vội vội đặt ở án trên bàn, sau đó rôi tay đi niết lỗ thai, nàng đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng. Cố hàm bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn về phía nàng. Người hiện giờ cũng không nhỏ, như thế nào tính tình vẫn là như vậy khiêu thoát. Khoảng thời gian trước, Hoàng thượng thưởng di hòa cung một số lê. Cố Hàm đối phía dưới nô tải từ trước đến nay không tồi, đặc biệt là Cửu Tư cùng tiểu niệm, các thưởng một mâm làm ngày thường trung hưởng dụ. Ai ngờ Cửu Tư vô ý đem một cái lê lọng vào trong nước, chờ nàng phát hiện khi, chậu nước chung đã sớm kết băng, vào đông chung lê là cái thứ tốt, Cửu Tư luyến tiếng ném, lăng là đem lê tạp ra tôi ăn, lê đông lạnh đến cứng rắn, Cố Hàm chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy răng đau. Lại cứ Cửu Tư dường như thượng nghiệm, hôm qua nhìn thấy là tuyết, nàng ở tuyết hạ chôn hai viên lê, đông lạnh một ngày một đêm. Nàng lúc này mới đào ra. Cửu tư hiến vật quý dường như đối cố hàm nói. Nương nương muốn hay không nếm một cái. Cố hàm lắc đầu cự tuyệt, đông lạnh lê quá lạnh, chính ngươi cũng cố chút thân mình. Nội điện đốt địa lòng, so gian ngoài ấm áp, cố hàm đối cửu tư ở nội điện tranh thủ thời gian từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt, cửu niệm tiến vào khi, tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cửu tư, cửu tư vội vội trột dạ mà xoay người sang chỗ khác. Thấy nàng trở về, cố hàm ngồi thẳng linh tế mi hỏi Thế nào? cửu niệm lo lắng sốt ruột mà lắp đầu, Thái Hổ chưa từng muốn gặp người, nô tì đi một chuyến, cũng chỉ cùng ngô ma ma nói hội thoại. Dừng một chút, cửu niệm đẻ thấp thanh. Nhìn bộ dáng này, Thái Hậu nương nương thân mình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Càng gần cửa ải cuối năm, kinh thành càng rơi mấy trắng tuyết, Thái Hậu tuổi già, lơ đãng tuổi phong liền ngã bệnh, bệnh tình thế tới rào rạng, ba năm ngày thời gian, Thái Hậu thế nhưng không được xuống giường hành tẩu. Cố hàm đi từ Ninh Cung mấy tranh. Này hậu cung người xôi nổi noi theo, thái hậu liền hạ lệnh không được người đi thăm, cố hàm cũng bị bao hàm ở trong đó. Nhưng thái hậu bệnh nặng, cố hàm không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, nàng ba ngày tổng muốn đi một chuyến, ngày thường trung liền phái cử niệm đi một chuyến. Đối với nàng, thái hậu mở một con mắt nhắm một con mắt, còn có thể làm nàng tiến điện ngồi ngồi, đến nỗi cử niệm liền không được tiến trong điện. Khoảng cách thượng một lần nàng đi từ Ninh Cung đã co ba ngày, cố hàm hôm nay vốn nên tự mình tiến đến, nhưng lần trước thái hậu liền ngăn trở nàng Ngươi rơi trướng có hoàng tử cùng công chúa, ngươi lại có hiếu tâm, cũng nên vì các nàng lo lắng nhiều một ít. Cố hàm nghe được ra Thái Hậu là thiệt tình lời nói, hơn nữa, An Nhi hôm qua liền bắt đầu có chút hề vải mà, cố hàm thật sự không dám mạo hiểm. Cố hàm có chút đau đầu mà vô chán. Buổi tối, lục dục tới di hòa cung khi, cố hàm nhạy bén mà nhận thấy được lục dục tựa so ngày thường muốn trầm mặt một chút, nàng không rõ nguyên do, thử hỏi câu. Hoàng thượng tâm tình không tốt, chính là ở Lao Yêu Thái Hậu thể Lục Dục tựa hồ đốn hạ, mới thấp thấp mà ứng thanh. Cố Hàm nhìn nhiều hoàng thượng liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên một mặt cổ quái, nhưng thật mau, nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, thái hậu bệnh nặng, hoàng thượng lo lắng cũng ở tình lý bên trong. Sinh lão bệnh tử, Cố Hàm vô pháp an ủi, nàng chỉ có thể nói, thân thiếp sẽ nhìn chăm chăm thái y y viện, dặn dò bọn họ nhanh chóng chữa khỏi thái hậu. Trừ cái này ra, nàng đối với thái hậu bệnh tình cũng không có còn lại tác dụng. Lục Dục ôm nàng, chôn ở nàng cổ gian, Thật lâu chưa từng nói chuyện, hắn tựa hồ gần đây thực mệt mỏi, đáy mắt đều có phiến thanh hắc, chỉ dựa vào Cố Hàm, thực mau thế nhưng liền ngủ rồi. Cố Hàm hô hắn vài tiếng, mới nhận thấy được không thích hợp, tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn an trí ở giường nền thượng, nàng xoa xoa lục dục nhíu chặt mặt mày, trong lòng kia mạt hồ nghi càng ngày càng nặng. Bất quá thực mau Cố Hàm liền biết được nguyên nhân. Trên triều đình lại nhắc lại tuyển tú một chuyện, Ngự Thái hậu thân thể bệnh tình, nói hoàng thượng con nối roi hư không, thúc dục hoàng thượng sớm ngày tuyển tú cung thái thái hậu nương nương cầu phúc. Này thế đạo tựa hồ tổng đem con nối dõi huyết mạch cùng phúc vận liên hệ ở bên nhau. Tiểu Phương tử ấp a a đúng mà đem tin tức này bẩm đi lên khi Cố Hàm liền vô ý thất thủ đánh nát một cái ngọc như ý. Di hỏa cung mãn điện cả kinh, Cố Hàm lánh trầm khuôn mặt, nàng nhẹ dụi mi mắt. Bọn họ đảo thật là quan tâm hoàng thượng ra sự. Các cung nhân không dám nói tiếp, ở triều thần trong mắt, hoàng thượng sự chính là quốc sự, hơn nữa hậu cung truyền tú một chuyện cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Bọn họ sao có thể không quan tâm? Cố hàm cũng rõ ràng điểm này, nhưng chiều thần thúc dục hoàng thượng tuyển tú, chính là ở động nàng lít lợi, cố hàm sao có thể cao hứng đến lên? Nhưng cố hàm cũng minh bạch, chiều đình trung thúc dục hoàng thượng tuyển tú thanh âm chưa từng có nhất trí, chuyện này căn bản không phải do hoàng thượng thoái thác.